chương 276, m ậ p mạp suy đoán ước chừng lại qua trong vòng hơn mười dặm hai người tìm một một chỗ yên tĩnh ngừng lại đường phong lần thứ hai nuốt vào một k h ỏ a chữa thương đan d ư ợ c ngồi xếp bằng lẳng lặng chữa thương đứng lên ở cách đường phong bọn hắn bên ngoài mấy chục dặm một đầu thân ảnh màu đen đang phi nước đại lấy đạo này thân ảnh màu đen chính là thiên hạc đáng giận đáng giận a đứa trẻ kia rốt cuộc là ai tu vi thực sự quá mạnh thiên hạt trong lòng vừa chạy một bên cuồng hống cho tới bây giờ trong lòng của hắn đều là một trận hoảng sợ lần này nếu như không có trung mục hải vì hắn ngăn cản một chiêu chỉ sợ hắn đã chết hắn ngàn tính vạn tính làm sao cũng không tính tới tại đường phong bên người tại sao có thể có một cái mạnh mẽ như vậy tiểu hải tử đứa trẻ kia rốt cuộc là ai làm sao sẽ mạnh như thế chẳng lẽ là một cái nào đó tuyệt đỉnh cao thủ bởi vì tu luyện một loại nào đó công pháp mà phản l a o hoàn đồng thiên hạt vừa chạy vừa suy nghĩ rất nhanh hắn chạy vào một đầu phi thường sơn cốc bí ẩn bên trong khoanh chân ngồi xuống nuốt vào chữa thương đang dược nhưng trong đầu còn tại cấp tốc nghĩ đến hắn càng nghĩ càng là cảm thấy là một vị cao thủ tuyệt thế bởi vì tu luyện một loại nào đó công pháp mà biến thành hài đồng bộ dáng vừa vặn đi theo đường phong bên người bởi vì chuyện như vậy dạng này công pháp cũng không phải là không có trên thế gian có nhiều lưu truyền đặc biệt là đạt tới linh biến cảnh về sau ngưng thụ ra nguyên linh muốn làm được cũng không phải việc khó hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra đứa bé kia lại là một đầu chân long hắn không có giống đường phong hoặc là cổ trần nguyệt như thế luyện hóa long nguyên sẽ sinh ra kỳ diệu cảm ứng cũng không có giống đường phong như thế tự mình trải qua chân long trứng xào huyện trận đại chiến kia càng không có tiểu tử dạng này chiến thú sẽ đối với chân long sinh ra cảm ứng cho nên hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ngân ngân sẽ là chân long cuối cùng hắn kết luận ngân ngân chính là một cái cao thủ tuyệt thế hóa thành cái này khiến hắn đối với đường phong lại kiêng kỵ một phần sau ba canh giờ đường phong mới kết thúc chữa thương đi qua ba canh giờ chữa thương đường phong thương thế đã trải qua ổn định lại đứt gãy xương cốt đã trải qua tiếp tục đứng lên chỉ có bộ ngực cái kia đạo kiếm thương trong thời gian ngắn còn không thể khỏi hẳn bất quá đã không có trở ngại điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn tiếp đó hai người khởi hành hướng về hoàng đô mà đến nơi đây đã là nam h o à n g đại sơn bên ngoài lúc này trong lòng hai người khẽ động bởi vì bọn hắn nghe được động tĩnh phía trước có người hơn nữa người còn không ít hai người thu liễm khí tức quan sát một phen mới phát hiện nguyên lai là trong hoàng đô hoàng thất phái ra cao thủ đến lính rồi huyết long vương trở về phái người lên núi tìm kiếm lúc này phía trước chính là huyết long vương phái ra người hai người thi triển thân pháp tránh khỏi những người này một đường không có bị phát hiện thuận lợi ra nam hoàng đại sơn ra nam hoàng đại sơn về sau liền hướng về hoàng đô chạy như điên mấy canh giờ về sau liền tới đến hoàng đô nam thành môn phía dưới cửa thành đề phòng biến so thường ngày càng thêm sâm nghiêm bất quá làm đường phong lộ ra thiên kiêu biệt viện thân phận về sau vẫn là rất thuận lợi vào thành về phần ngân ngân một bức hài đồng bộ dáng cũng sẽ không có người sẽ hoài nghi nàng là chân long trừ phi có phương pháp đặc thù như hoàng phổ gia tộc có ngân long nguyên mạch có lẽ có thể cảm ứng ra cho nên đường phong trong lòng đã có dự định bất kể như thế nào không thể để cho hoàng phổ gia tộc người nhìn thấy ngân ngân tiến vào hoàng đô về sau hai người nghe được một đầu tin tức trọng yếu thánh sơn phát sinh dị biến có một đạo bạch quang hóa thành ngân sắc cử long bay lên không cái này khiến đường phong cùng cổ trần n g u y ệ n tất cả giật mình sau đó hai người đều nghĩ đến khả năng này cùng ngân ngân xuất thế có quan hệ hai người không có dừng lại hướng về thánh sơn mà đến khi đi tới thánh sơn thời điểm ngân ngân nháy cái này mắt to trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc chu cái miệng nhỏ nhắn nói nơi này ngân ngân làm sao có loại cảm giác quen thuộc đâu thật kỳ quái đây đường phong giật mình truyền thuyết thánh sơn đã từng có chân long nghỉ lại có lẽ thật có việc rất nhanh hai người liền tới đến ngân long thánh viện ngân long thánh viện cũng rất không bình tĩnh rất nhiều đều nghị luận chuyện kia thánh sơn dị biến hai người không có dừng lại đi vào thiên kiêu biệt viện đi tới trụ sở bên trong k ẹ t k ẹ t đường phong đẩy cửa vào cổ trần n g u y ệ t cũng theo sát phía sau đi vào lão đại phong thiếu mập mạp cùng đường t r u n g nghe được động tĩnh vội vàng đi ra lão đại ngươi không có việc gì quá tốt rồi trước đây không lâu thánh sơn thế nhưng là phát sinh dị biến à, một đầu to lớn ngân sắc trần long hướng về phương nam bay đi lão đại các ngươi đi nam hoàng đại sơn không có đụng phải chuyện gì đi mập mạp thân cần hỏi han không có việc gì đường phong mỉm cười nói há không có việc gì liền tốt à đây là mập mạp vừa nói ánh mắt chuyển hướng cổ trần nguyệt một chút liền thấy tại cổ trần nguyệt trong ngực ngân ngân ồ ở, ở nơi đó nháy mắt to nhìn lấy mập mạp cùng đường chung lập tức mập mạp mặt biến sắc đặc sắc và phần ánh mắt của hắn từ cổ trần nguyệt trên người rời chuyển qua đường phong trên người trong mắt tràn đầy khâm phục vẻ súng bái nói lao đại ta thực sự quá bội phục ngươi rồi ngươi và cổ cô nương mới rời khỏi mấy ngày mà thôi liền sinh ra một cái như vậy bạch bạch bàn bàn tiểu hài thực sự là lợi hại a ta đường phong khoe miệng run mạnh khuôn mặt hát tuyến mập mạp chết bẩm ngươi nói bậy bạ gì đó cổ chân nguyệt càng là khuôn mặt đều đỏ ửng trứng mắt mập mạp hét lớn ai chẳng lẽ ta nói sai ta hiểu được mấy ngày làm sao có thể có thể sinh ra một cái như vậy béo tiểu hài lao đại cổ cô nương a không là đại tẩu đại tẩu chẳng lẽ các ngươi trước đó đã trải qua sinh tốt hay lao đại mà các ngươi lại là dấu g i ế m làm bọn chúng ta đây thật đáng a có tiểu hài làm sao hiện tại mới mang ra a mập mạp con mắt c h u y ể n suy đoán ra một loạt đồ vật nhìn về phía đường phong ánh mắt càng thêm sùng bái một bên đường trung cào cái đầu Cũng lộ ra mập ộ ngộ biểu lộ, t tỉnh thầm thi trong miệng, khó trách cổ tiểu thư ta Tông. mất thấy, trẻ nít bức bừng biểu cổ cùng chúng ta cùng miệng, nhau đến Đông Huyền Tông, sau đó biến mất không thấy, nguyên lai là đi sinh khó đại đó đi lai Sau là m mạp đại trung cổ chân nguyệt mặt đều nuốn đỏ nhỏ da huyết cắn răng kêu lên hai cái danh tự cút đường phong càng thêm trực tiếp đá ra hai cước hét lớn đang nói rằng đi cũng không biết muốn biến thành dạng gì mập mạp cùng đường t r u n g co cẳng liền chạy đường trung vừa chạy còn một bên nói thầm phong thiếu có hài tử xem ra tin tức này phải nhanh một chút thông chi ra chủ a ta đường phong triệt để bó tay rồi làm sao liền đường trung đều như vậy nhất định là bị mập mạp tên kia làm hư đường phong nghĩ đến hừ đều là ngươi ngươi phụ trách giải thích rõ ràng cổ trần nguyệt đi tới hung hăng trợn mắt nhìn đường phong một chút sau đó ôm ngân ngân đi trở về phòng làm sao biến thành là lỗi của ta đường phong cười khổ lắc đầu sau đó hắn nhìn thấy tiểu tử ở một bên lộ ra một bức nhìn có chút hả hê biểu lộ người cái tên này thiến đi tu luyện đi thôi vung tay lên đem tiểu tử thu vào tiểu tháp bên trong sau đó đi tiến gian phòng ngồi xếp bằng tiếp tục chữa thương đứng lên chương hai trăm bảy mươi bảy tin tức một ngày một đêm về sau đường phong thương thế trên cơ bản đã trải qua tốt lắm rồi lúc này cũng thể hiện ra đường phong nhục thân cường đại chỗ tốt rồi đối với thân thể hồi phục năng lực so với bình thường võ đạo tu giả mạnh hơn rất nhiều mà trong ngày này cổ trần nguyệt hao hết miệng lưỡi mới miễn cưỡng cùng mập mạp cùng đại trung giải thích rõ ràng đương nhiên nàng không biết nói ngân ngân chính là một đầu chân long chỉ nói là nàng và đường phong trên đường gặp ngân ngân một người tựa hồ bị người vứt bỏ mới ôm trở về hiện tại còn không thể nói cho mập mạp bọn hắn c h â n tướng dù sao chân long sự tình quá mức trọng đại một khi truyền đi sẽ có đại họa đi qua một p h e n sau khi giải thích mập mạp cùng đường phong mới n ử a tin nửa ngờ không có đối với chuyện này dây dưa tiếp trần n g u y ệ t những cái này không gian giới chỉ, cùng linh khí ngươi chọn lựa một chút đi ngày thứ hai đường phong đi vào cổ trần n g u y ệ t trong phòng xuất r a lần này tại nam hoang đại sơn thu hoạch nói ừ cổ trần nguyệt gật đầu tùy ý chọn hai cái không gian giới chỉ cùng hai kiện linh khí sau đó đem còn dư lại giao cho đường phong nói đường phong ta chống cái này mấy món là có thể những cái này đại bộ phận là ngươi lấy được hơn nữa ta có sư tôn cho ta một chút nguyên thạch linh khí bình thường cũng không thế nào dùng tới được những cái này cũng là ngươi giữ lại dùng đi gặp cổ trần nguyệt nói như thế đường phong cũng không nói gì nhiều liền đem còn dư lại không gian giới chỉ cùng linh khí thu vào h á n biết cổ trần nguyệt là có ý đem những vật này lưu cho hắn tiếp lấy cùng cổ trần nguyệt hơi hàn huyên một hồi liền trở về phòng trở về phòng về sau tiếp tục tu luyện chữa thương hai canh giờ về sau đường phong mới mở hai mắt ra sau đó tay khẽ động trên giường bày biện chín cái không gian giới chỉ lần này thế nhưng là đại thu h o ạ c ra riêng là bây giờ trong không gian giới chỉ đồ vật không nói là lúc trước được lấy được linh khí thì có mười một kiện trừ bỏ cổ trần nguyện cầm đi hai kiện còn có chín kiện chín kiện linh khí chính là một số lớn nguyên thạch đầu tiên đường phong cầm lấy dương kiếm dũng mấy cái kia thuộc hạ một cái không gian giới chỉ bóp văn quyết một hồi liền mở ra sau đó hướng không gian giới chỉ quét qua trong lòng không khỏi đại hỉ tại cái này trong không gian giới chỉ không nói những cái khác riêng là nguyên thạch thì có gần ba vạn khối tả hữu còn có cái khác một chút đăng dược vật liệu luyện khí các loại cũng giá trị không ít hơn một vạn nguyên thạch quả nhiên không hổ là ngưng đan ngũ trọng cao thủ tài phú chính là không tầm thường tiếp đó đường phong lại lấy ra một cái khác dương kiếm dũng thủ hạ không gian giới chỉ nhìn lại cái không gian này chiếc nhẫn tài phú cùng cái thứ nhất không sai biệt nhiều nguyên thạch cũng đem gần ba vạn cái này khiến đường phong n ụ cười trên mặt đều không che giấu được dương kiếm dũng thủ hạ lúc đầu có bốn người có bốn cái không gian giới chỉ trước đó cổ trần n g u y ệ t chọn lấy hai cái liền thừa hai cái này xem hết hai cái này không gian giới chỉ về sau đường phong lập tức lại nhìn dương kiếm dũng không gian giới chỉ quả nhiên không hổ là uy vũ hầu c h i tử mặc dù tu vi vẹn vẹn ngưng đan tam trọng nhưng ở hắn trong không gian giới chỉ lại khoảng chừng năm vạn khối tả hữu nguyên thạch còn có cái khác một ít gì đó không tính riêng là dương kiếm dung cùng hai cái thuộc hạ liền c h ọ n vẹn cống hiến một trăm mười ngàn khối tả hữu nguyên thạch cái này là bực nào một khoản tiền lớn để đường phong nụ cười trên mặt càng xán lạ hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn còn dư lại không gian giới chỉ còn lại có năm cái đều là phủ đại tướng quân phái ra cao thủ đây chính là c h ọ n vẹn năm người ngưng đan lục trọng cao thủ a bọn hắn lại có thể lớn đến mức nào tài phú kết quả quả nhiên không để cho đường phong thất vọng năm người ngưng đan lục trọng cao thủ lưu lại không gian giới chỉ cộng lại riêng là nguyên thạch thì có hai mươi lăm vạn khối còn không tính khác không khỏi đường phong nhìn về phía cái cuối cùng không gian giới chỉ đây là thuộc về trung mục hải không gian giới chỉ một người ngưng đan thất trọng hoạch tâm trưởng lão không đến bao lâu không gian giới chỉ bên trên phòng ngự t r ậ n văn liền bị đường phong phá vỡ tại trong không gian giới chỉ Tòa phát hiện trọn vẹn 10 vạn khối tả nhiên, hiện vẹn vạn nguyên khối hữu thạch. đối với này một trưởng Đường cuối cùng tại không gian giới chỉ một cái dương bên trong có một khối lệnh bài màu đỏ ngỏm lệnh bài bên trên có một con huyết sắc bọ cạp hiển nhiên đây là huyết hạt môn tiêu chí đáng tiếc là trừ cái này một tấm lệnh bài bên ngoài không có vật gì khác cùng huyết hạt môn có liên quan rồi đường phong lúc đầu muốn từ trong đó nhìn xem có đầu mối hay không trợ giúp tìm ra đông huyền tông cái khác huyết hạt môn phản đồ h i ệ n nhiên cái này hy vọng cũng rơi vào khoảng không bất quá đường phong trong lòng vẫn là vô cùng phân chấn thật sự là bởi vì một lần này thu hoạch thật sự là quá lớn lần này toàn bộ cộng lại tổng cộng thu hoạch trọn vẹn bốn mươi sáu vạn khối nguyên thạch ngoài ra còn có mười một kiện linh khí ngoài ra còn có tương đương với mười vạn khối tả hữu cái khác một chút vật liệu đ a n d ư ợ c chờ cộng lại là một bút kinh khủng k ế t h xù nhiều như vậy nguyên thạch đầy đủ đường phong dùng một đoạn thời gian rất dài đường phong đem nguyên thạch cùng linh khí chờ quý trọng đồ vật thu sạch tiến vào tiểu trong tháp lưu lại một chút dự bị đồ vật thả tại trong không gian giới chỉ sau khi thu cất đường phong tay k h ẽ động xuất hiện một khối ngọc phù đây là vạn lý truyền âm phù h á n định đem trung mục hải tình huống hướng tông chủ sở vân thiên bẩm báo xuống không đến bao lâu vạn lý truyền âm phù hóa thành một đạo quang mang biến mất đem tin tức truyền ra về sau đường phong đến trong viện đánh qua một lần quyền pháp sơ thông gân cốt một chút liền lại trở về phòng tu luyện trong n g á y mắt lại là ba ngày trôi qua mấy ngày qua toàn bộ hoàng đô bởi vì một cái tin c h ấ n kinh rồi nam hoang đại sơn xuất hiện chân long tin tức rốt cục tại toàn bộ hoàng đô truyền ra cái tin tức này bây giờ là quá kinh người cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này đồng thời mọi người cũng suy đoán lúc trước thánh sơn dị biến có lẽ giống như chân long xuất thế có quan hệ mấy ngày nay hoàng thất phái ra số lớn cao thủ tiến vào nam hoàng đại sơn tìm kiếm tiểu ngân long hạ lạc không chỉ có như thế hoàng đô cái khác một số cao thủ thế lực lớn nhỏ cũng nhao nhao tiến vào nam hoàng đại sơn Hy vọng có theo thời gian trôi qua rất nhiều người suy đoán tiểu ngân long có lẽ đã trải qua trốn vào đến nam hoàng đại sơn chỗ sâu đi cái này khiến rất nhiều người lắc đầu thở dài đáng tiếc một đầu chân long a nếu là bắt được bồi dưỡng tương lai liền là sự tồn tại vô địch a dù vậy vẫn có thật nhiều người chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm nhưng lại qua mười ngày y y hải nguyên mịt mù không tin tức những người kia rốt cục thất vọng rồi mà hoàng đô đi qua mười thời gian mấy ngày bởi vì tiểu ngân long sự tình rốt cục chậm rãi lắng lại h ạ cái này đúng lúc này một cái tin tại hoàng đô lưu truyền ra c h ấ n kinh rồi rất nhiều người tin tức rất đơn giản chính là đông huyền tông đường phong mười mấy ngày trước tại nam hoàng đại sơn đạt được kỳ ngộ khiến cho tu vi tăng vọt đ ạ t đến ngưng đan đỉnh cao tầng ba chiến lược càng là khủng bố bốn tiểu thiên tài ba người khác bao quát lưu tử dương đã trải qua không phải là đối thủ của hắn hắn là bốn tiểu thiên tài đứng đầu cái tin tức này không biết là ai truyền ra tại trong hoàng đô nhanh chóng lưu truyền ra cái này khiến rất nhiều người không bình tĩnh chương hai trăm bảy mươi tám mượn đao giết người định quốc đại tướng quân phủ ngụy tam sơn đã trải qua từ nam h o à n g đại sơn bên trong lúc này hắn một mặt khó coi ngồi tại đại điện phía trên phía dưới có một cái lao giả tóc hoa dâm đứng ở phía dưới vẫn là không có phá g i ế t tin tức của bọn hắn sao ngụy tam sơn mặt lạnh lấy hỏi hồi bẩm đại tướng quân vẫn không có tin tức của bọn hắn lao giả tóc hoa dâm hồi bẩm nói p h a n k ngụy tam sơn vỗ một cái thật mạnh cái bản nói làm sao có thể đều hơn m ộ ư ơ i ngày chẳng lẽ đã chết tại nam hoàng đại sơn bên trong tóc hoa dâm láo giả nói đại tướng quân mấy ngày nay hoàng đô thịnh truyền đường phong tại nam hoàng đại sơn đạt được kỳ ngộ tu vi tăng vọt đ ạ t đến ngưng đan đỉnh cao tầng ba lấy đường phong thiên tư nếu quả như thật đạt đến ngưng đan tam trọng đ ỉ n h phong cái k i a p phá sắt đám người chết tại đường phong trên tay cũng không phải là không thể được đường phong ngụy tam sơn cắn răng phun ra đường phong danh tự trong mắt đều là sát khí lạnh như băng hoàn toàn chính xác hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này phá sát đám người là hắn phái r a chuyên môn đi giết đường phong không coi đánh giết đường phong trước đó bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì sự tình khác mà phân tâm cũng sẽ không đi t r e o trọc khác cao thủ nhưng đường phong bây giờ sống thật khỏe về tới hoàng đô mà phá sát đám người nhưng không có tin tức như vậy thì có khả năng rất lớn phá sát đám người thực sự bị đường phong giết chết h ả o ngươi một cái đường phong liền ngưng đan lục trọng đỉnh phong cao thủ đều không làm gì được ngươi sao ngụy tam sơn lạnh như băng nói đại tướng quân muốn hay không lại phái cao thủ đem đường phong đánh giết lao giả tóc hoa dâm k h ô người n g nói ngụy tam sơn ánh mắt lóe lên một cái khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói tạm thời không cần theo ta thấy căn bản không cần chúng ta xuất thủ đường phong tu vi tăng vọt bây giờ gấp không phải chúng ta tự nhiên có người gấp hơn lão giả nhãn tình sáng lên nói đại tướng quân nói là huyết long vương bọn h ắ n không sai ngụy tam sơn cười lạnh nói không sai không lâu sau nữa đường phong liền muốn cùng lưu tử dương đánh một trận lấy đường phong thực lực hôm nay lưu tử dương có lẽ đã không phải là đối thủ ngươi cho rằng huyết long vương sẽ ngồi nhìn lưu tử dương bị đánh bại sao cái này là không thể nào liền xem như đại hoàng tử cùng hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy ta tin tưởng chuyến ra cái kia cái tin người cũng là nghĩ đến điểm này mới tin tức truyền ra xem ra hắn cũng cùng đường phong có t h ù à, hh ắ c ắ cho c nên chúng ta sau đó phải làm chính là đi huyết long vương phủ đem chúng ta phái ra ngưng đan lục trọng đỉnh phong cao thủ đi giết đường phong đ ề u chết ở đường phong trên tay cái tin tức này xuyên vào cho huyết long vương là có thể dạng này liền tọa thật hiện tại hoàng đô chuyển lưu cái kia cái tin như thế huyết long vương hoàng phổ gia tộc thậm chí vân tiêu tông đều sẽ không ngồi yên nói đến đây n g u y tam sơn cười lạnh liên tục lộ ra một bức đa mưu túc trí biểu lộ đại tướng quân anh minh lao giả tóc hoa dâm ôm quyền nói ha ha chuẩn bị xe ra đây liền đi huyết long vương phủ n g u y tam sơn đắc ý cười to đứng dậy mà đến huyết long vương phủ cung điện t r ù n g điệp uy vũ bất phàm to lớn môn l i ê n vô cùng tẩy mở tại cửa chính có tu vi cường đại người mặc thiết giáp quân sĩ c h ầ n g i ữ lúc này đại môn mở ra ngụy tam sơn nở nụ cười từ huyết long trong vương phủ đi ra sau đó cười xe thú rời đi h ắ n đã trải qua tiếp qua huyết long vương nên nói mới nói ngay tại ngụy tam sơn sau khi rời đi không lâu tại huyết long vương phủ một gian trong đại sảnh huyết long vương hoàng phổ ngọc lưu tử dương ba người ngồi tại trong đại sảnh đáng giận cái này đường phong không biết đi cái gì vận thế mà đụng phải kỳ ngộ tu vi phóng đại hoàng phổ ngọc ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng â m lãnh giọng the t h ế nói mà lưu tử dương ánh mắt không ngừng lóe ra không nói gì phía trên đại sảnh huyết long vương cũng trầm mặt nói dựa theo hoàng đô truyền lưu tin tức cùng ngụy tam sơn nơi đó tin tức chuyện này rất có thể làm thật ta liền xem như thực sự thì thế nào ta là tuyệt sẽ không để đường phong thắng qua tử dương hoàng phổ ngọc c â m lanh nói không sai tử dương lập tức liền là ta hoàng phổ huyết long con rể lúc này ai cũng không thể phá hư nếu không nhất định phải chết huyết long vương nói sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía lưu tử dương nói tử dương ngươi cùng đường phong ước chiến còn có gần chừng hai tháng trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo tu luyện về phần đường phòng hắn muốn thắng ngươi là không thể nào ta xem hắn có bao nhiêu lá gan dám cùng ta hoàng phổ gia tộc đối nghịch đúng lưu tử dương đứng dậy liền ôm quyền về sau liền xoay người rời đi hắn không nói gì chỉ là tại xoay người quá trình bên trong trong mắt của hắn sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất đường phong là ta trước kia xem thường ngươi nhưng ta lưu tử dương là sẽ không thua cũng là không thể bại đây hết thể đều là ngươi tự tìm lưu tử dương trong lòng nghĩ đến thiên tiêu biệt viện bên trong đường phong tự nhiên cũng nghe được tin tức như vậy đường phong tin tức này chẳng lẽ là cái kia chạy trốn thiên hạ c truyền đi cổ trần nguyệt sau khi nghe được tin tức này sắc mặt phi thường không dễ nhìn đường phong c a o mày gật đầu nói không sai biết ta tu vi chân thực trừ người ta cũng chỉ có cái kia thiên hạc hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn mượn đao giết người mà thôi bây giờ huyết long vương phủ còn có vân tiêu tông biết thực lực của ta khả năng tại lưu tử dương phía trên khả năng liền sẽ nghĩ biện pháp đối phó ta cổ trần n g u y ệ t biến sắc nói vậy làm sao bây giờ bây giờ ngươi cùng lưu tử dương một trận chiến chỉ còn lại có hai tháng không tới đường phong cười một tiếng nói không sao chúng ta bây giờ đem đến đông huyền tông trụ sở ở lượng huyết long vương phủ cùng vân tiêu tông cũng không có biện pháp gì ngay sau đó Đám một người liền thiên thu thập một chút, liền ra không i biệt viện, ê u ư ớ n g đ huyền Thiên kiêu tông đến. viện, trụ biệt sở mà biệt viện, mặc dù lâu à là hoàng bàn, toàn. toàn là cấm chỉ cũng cũng có cao chấn thất đánh nhau, nhưng không Nhưng huyền huyền thủ thủ, Không địa đông đông độ an toàn là đầy đủ. an tông bên trong, tông an sao dù sở l trụ đường phong cổ trần nguyệt mập mạp đám người liền về tới đông huyền tông trú trong đất mà đường phong trở lại đông huyền tông trụ sở sau đó không lâu cái tin tức này liền truyền đến h u y ế t l o n g v ư ơ n g trong thai ừ cái này đường phong t â m tư ngược lại là kín đáo t ố t vậy liền để ta tự mình đi chiếu cố h ắ n huyết long vương lạnh mặt nói đông huyền tông trụ sở bên trong đường phong đi vào nửa ngày về sau không nghĩ tới hùng phi dương mấy cái đông huyền tông chân chuyện đệ tử cũng chuyển về đến ở sau đó bọn hắn tìm đến đường phong uống rượu đường sư đệ đến uống một chén đi hùng phi dương mấy người lôi kéo đường phong trong sân mang lên chút thức ăn rót rượu uống vào hùng sư huynh các ngươi làm sao cũng chuyển đã trở về đường phong tò mò hỏi mà cái gì thiên kiêu biệt viện đi về sau chuyện gì cũng không làm cũng không người để ý chúng ta ngược lại là thường xuyên có người lôi kéo chúng ta thực là chuyện tiếu lâm ta hùng phi dương chính là đông huyền tông chân chuyện đệ tử như thế nào bọn hắn có thể lôi kéo hùng phi dương cầm lấy một cái bầu rượu lớn uống vào mấy ngụm nói cho nên chúng ta ở lại không thoải mái nhìn thấy đường sư đệ ngươi đã trở về chúng ta cũng trở lại ở tốt bất ổ lấy cái kia địa phương khỉ gió nào không thoải mái chương hai trăm bảy mươi chín uy hiếp lựa giận đường phong cũng gật đầu h o a n g thất lần này làm cái gọi là thiên k i ê u biệt viện căn bản không có chút nào ý nghĩa đánh lấy chống lại thiên hổ đế quốc ngụy trang nhưng thật ra là muốn tập hợp hai tông đệ tử thiên tài tiến hành lôi kéo mà thôi đây hết thảy từ lần trước hoàng phổ vô địch cùng hắn nói chuyện về sau hắn liền nghĩ đến sau đó mấy người tán gẫu một hồi đường sư huynh huyết long vương lại tới đây nói là có chuyện muốn gặp ngươi chính ăn uống đâu một cái niên kỷ thiếu niên mười mấy tuổi đi tới nói huyết long vương tới thật là nhanh đường phong hơi sững sờ sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười con tốt Hắn và cổ trần n g u y ệ t đi vào đông huyền tông châu ở thời điểm, hắn đem tiểu tử tử s á c chim nhỏ cùng ngân ngân đều thu đến tiểu trong tháp. Dù sao tiểu tử cùng tử s á c chim nhỏ đều quá bất phàm, người khác xem xét thì sẽ biết đây là di chủng miễn gây nên phiền phước. mà ngân ngân, hắn là sợ hoàng phổ gia tộc người đi vào có cảm ứng. ngân ngân mặc dù không nguyện ý nhưng khi đường phong xuất ra một khối hoang long chỉ cốt thời điểm, ngân ngân đáp ứng lập tức huyết long vương hùng phi dương mấy người cũng là biến sắc huyết long vương bực này nhân vật bình thường cao cao tại thượng chính là ngân long đế quốc bá chủ cấp nhân vật loại nhân vật này đột nhiên nghĩ gặp đường phong lại là không biết có chuyện gì đường phong mỉm cười đứng lên nói chư vị sư huynh xem ra đường phong không thể cùng các ngươi uống rượu đường sư đệ ngươi có việc liền nhanh đi đi hùng phi dương đám người vội vàng nói đường phong gật đầu đi theo thiếu niên kia đi vào đông huyền tông một gian tiếp khách trong đại sảnh trong đại sảnh huyết long vương quả nhưng đã ở tại đường phong đi vào liền ôm quyền nói đường phong từng thấy máu long vương không biết huyết long vương tìm đường phong cần làm chuyện gì đường phong đối với huyết long vương tự nhiên không có hảo cảm nhưng mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nên ha ha đường phong không cần đa lễ huyết long vương tùy ý khoát tay chặn lại nhìn về phía đường phong lại nói đường phong đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi ban đầu ở đông huyền tông từ biệt mới chừng một năm mà thôi không nghĩ tới ngươi bây giờ đã trải qua danh chấn ta ngân long đế quốc trở thành ta ngân long đế quốc nhân tài trụ cột thực sự là thật đáng mừng à. thật đáng mừng đường phong trong lòng cười lạnh ngoài miệng lại nói huyết long vương khách khí đường phong hơi có thành tựu đảm đương không nổi huyết long vương như thế khích lệ ha ha đường phong không cần khiêm tốn bây giờ thịnh truyền ngươi ở đây nam hoàng đại sơn thu hoạch được kỳ ngộ tu vi tăng nhiều bây giờ đã là bốn tiểu thiên tài đứng đầu cái này còn không đáng giá ăn mừng sao huyết long vương hiếp đôi mắt một cái nói cái này chính là giả dối không có thật sự tình huyết long vương cũng tin sao đường phong nói huyết long vương hiếp mắt nhìn lấy đường phong một hồi lâu mới nói đường phong đây là chuyện tốt không cần phủ nhận ngừng lại một chút huyết long vương lại nói đường phong ngươi cùng tử dương ước chiến hẳn còn có hai tháng không đến đi đến rồi quay tới quay lui rốt cục đường vòng chính để đường phong trong lòng nghĩ đến miệng nói không sai huyết long vương nói ngươi cùng tử dương đều là ta ngân long đế quốc tuyệt thế thiên tài hai người các ngươi q u y ế t đấu vạn nhất có một người bị thương hoặc là nhận khó để bù đắp tổn thương vậy cũng là ta ngân long đế quốc tổn thất ta cho nên ta hôm nay đến chính là hướng ngươi s á c h một cái yêu cầu đường phong mặt không biểu tình nói yêu cầu gì ngươi hướng khắp thiên hạ công khai hướng lưu tử dương nhận thua dạng này hai người các ngươi cũng có thể để tránh bị bị thương chẳng phải là vẹn toàn đôi bên huyết long vương nói ha ha ha đường phong đột nhiên cười ha h a nói huyết long vương thực sự là biện pháp tốt ta có thể đáp ứng bất quá sự tình muốn trái lại để lưu tử dương công khai hướng ta nhận thua lời vừa nói ra huyết long vương sắc mặt triệt để lạnh xuống trong mắt lóe ra bất thiện quan mang nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nói đường phong ta không phải cùng ngươi đang nói đùa yêu cầu của ta đã trải qua đưa ra là vì tốt cho ngươi ngươi không nên được voi đòi tiền nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt a dựa theo huyết long vương ngươi ý tứ chính là muốn để cho ta nhận thua mà lưu tử dương không thể nhận thua đây chính là vì để tránh cho có người bị thương thật là lợi hại đạo lý à đạo lý như vậy ta còn là lần đầu tiên nghe được đường phong cười lạnh nói làm càn huyết long vương đột nhiên vừa quát mà tâm trầm nói đường phong ngươi có biết hay không lưu tử dương cũng nhanh muốn cùng ta nữ nhi hoàng phổ ngọc đính hôn biết vậy thì thế nào liên quan ta cái r á m đường phong nói huyết long vương lời nói để trong lồng ngực của hắn cũng nhẫn nhịn một đám lửa cái gì vì đường phong hảo cái gì vì để tránh cho có người bị thương khiến cho ngân long đế quốc bị tổn thất tất cả đều là nói nhảm đơn giản chính là sợ lưu tử dương không địch lại muốn hắn nhận thua mà thôi còn nói đường hoàng lớn mật muốn chết huyết long vương giận dữ trên người sát cơ bạo trùng mà ra bao phủ hướng đường phong giờ khắc này đường phong cảm giác một tòa trầm trọng vô cùng đại sơn ép ở trên người hắn kém chút để hắn không thở nổi ẩm đường phong nội thể nguyên lực bộc phát bắp thịt cả người nâng lên đạp đại địa một trận oanh minh nhưng thân thể của hắn y y nguyên thẳng tắp hai mắt nhìn chòng chọc vào huyết long vương nơi này chính là đông huyền tông trụ sở hắn không tin huyết long vương lại ở chỗ này đối với hắn thế nào hắn tin tưởng đông huyền tông nhất định cao thủ chú ý nơi này quả nhiên một lúc sau huyết long vương khí tức trên thân bắt đầu yếu bớt nhưng trong mắt của hắn sắc cơ lại càng thêm nồng nặc hắn nhìn chằm chằm đường phong nói đường phong là gan của ngươi s ắ c thực không nhỏ nhưng ta phải nói cho ngươi một cái đạo lý ngân long đế quốc là ta hoàng phổ gia tộc thiên hạ cùng ta hoàng phổ gia tộc đối nghịch không có kết cục tốt ngươi coi như không sợ chết nhưng ngươi có hay không vì người nhà của ngươi cân nhắc qua nghe nói ngươi đến từ c ổ n g u y ệ t thành đường ra mà phụ thân của ngươi nghe nói thiên tư cũng không tệ lắm đã trải qua bước vào ngưng đan cảnh lời này để đường phong con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi nói ngươi nói cái gì ha ha ta nói cái gì ngươi nên rõ ràng ngươi nếu là không đáp ứng chỉ cần ta một câu phái mấy người cao thủ cầu nguyện thành đường ra trong khoảnh khắc liền sẽ hoàn toàn hủy diệt mà phụ thân của ngươi cũng lại bởi vậy mà chết huyết long vương cười lạnh nói ẩm giờ k h ắ c này đường phong thân thể phát ra tiếng oanh minh toàn thân nguyên lực b ộ c phát ra một đạo kim sắc đan khí v ầ n quanh đường phong trừng trong mắt trong mắt tràn đầy sắc cơ quắc huyết long vương uổng ngươi làm một phương vương giả cao thủ một đời đơn giản hèn hạ vô sỉ giờ k h ắ c này đường phong trong lòng l ử a dẫn n g ú t trời sắc cơ lạnh leo tới cực điểm đường phong tuyệt đối không nghĩ tới huyết long vương thân là trước mắt hoàng đế thân đệ đệ một đợi linh biến cảnh cừng giả thế mà vô s ỉ đến nước này thế mà dùng đường ra còn có đường phong phụ thân uy hiếp hắn quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm d ô n g có vảy ngược chạm vào là phát giết đường phong thân nhân chính là vảy ngược của hắn huyết long vương đã trải qua c h ạ m đến nghịch lân của hắn nhưng không phải hiện tại đường phong hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại huyết long vương có lẽ chính là muốn để hắn động thủ hắn hảo có lý do thuận lý thành trương đem đường phong đánh giết ở đây từ từ đường phong khí tức bình tĩnh trở lại trên mặt biến đạm mạc một mảnh chỉ có hai mắt lạnh như băng nhìn lấy huyết long vương nhìn thấy đường phong tỉnh táo lại huyết long vương trong mắt lướt qua một kia thất vọng sau đó lạnh lùng nói đường phong ta cho ngươi ba ngày thời gian ngươi suy nghĩ kỹ càng là ngươi thanh danh trọng yếu vẫn là nhà của ngươi người phụ thân của ngươi trọng yếu nói xong huyết long vương khoát tay chặt lại đứng dậy đi ra bên ngoài đọc lưới chương 280, lửa giận hóa thành một chiến đường phong nhìn lấy huyết long vương bóng lưng không nói gì mà là ngồi lẳng lặng sau một lát hắn đứng dậy về đến phòng sau đó khoanh chân ngồi trên giường hắn không có tu luyện chỉ là ngồi lẳng lặng hắn mặt ngoài vô cùng bình tĩnh chỉ là trong mắt sắc cơ lại càng ngày càng sâu tất cả hay là thực lực quyết định a huyết long vương sở d i giam cầm phụ thân hắn uy hiếp hắn về cứu đáy vẫn là huyết long vương thực lực cường đại so đường phong cường đại hơn nhiều rất nhiều cho nên hắn có thể uy hiếp đường phong nếu đường phong thực lực so huyết long vương mạnh cái kia căn bản không cần quan tâm uy hiếp của hắn trực tiếp một cái tắt chụp chết là được nhưng bây giờ hắn không thể không vì được ra vì phụ thân hắn đường hiên cân nhắc cứ như vậy hắn ngồi xuống chính là một ngày một đêm thẳng đến ngày thứ hai lúc này mập mạp ở bên ngoài gõ cửa mập mạp ngươi tìm ta có chuyện gì đường phong mở cửa phòng đi ra ngoài hỏi lão đại ta hôm nay ra ngoài nghe ngóng tin tức đụng đụng phải lý huệ nàng nói có chuyện hết sức trọng yếu tìm ngươi mập mạp trả lời lý huệ hắn có chuyện trọng yếu gì tìm ta đường phong trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc lão đại ta xem nét mặt của nàng giống như là có chuyện không giống như là gặt người cho nên ta liền đem nàng mang tới liền trong phòng khách mập mạc nói nếu đã tới cái kia liền đi gặp một lần đi đường phong nhẹ gật đầu liền hướng về phòng khách mà đến còn là trước kia thấy huyết long vương cái gian phòng kia phòng khách lại gặp lý huệ một người đứng ở nơi đó mập mạc cũng không có theo tới đường phong ngươi đã đến nhìn thấy đường phong lý huệ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng mập mạc nói cho ta biết nói ngươi có có chuyện trọng yếu tìm ta rốt cuộc là chuyện gì đường phong đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi đường phong phụ thân ngươi khả năng gặp nguy hiểm lý huệ cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói cái gì lời này của ngươi là có ý gì đường phong trong mắt thinh quang bùng lên nói đường phong ta tại vân tiêu tông dù sao ngây người lâu như vậy vẫn là nhận biết một số người buổi sáng hôm nay ta từ một cái lưu tử dương thân tín nơi đó tham dò được lưu tử dương vì có thể ở cùng ngươi ước chiến thời điểm tháng d ễ ràng ngươi đã trải qua phái gia vần tiêu tông mấy cái thân tín cao thủ tiến về cổ nguyệt thành đối với phụ thân ngươi đậu thủ chuẩn bị bắt được phụ thân ngươi mục đích đúng là h uy hiếp ngươi nhường ngươi phân tâm từ đó thua vào tay h ắ n lý huệ nói ra một đầu tin tức kinh người đường phong sau khi nghe xong quá sợ hãi một cơn lửa giận bay thẳng cái h ó cái tin tức này đơn giản so h ô m qua huyết long vương cầm phụ thân h ắ n uy hiếp h ắ n còn để hắn phẫn nộ huyết long vương vẫn chỉ là uy hiếp lưu tử dương lại trực tiếp động thủ chuyện này là thật đường phong hỏi thiên chân vạn s á t lý huệ trịnh trọng gật đầu nói f h a n h đường phong trên người nguyên lực dâng trào dưới chân vừa dùng lực đem sàn nhà dâm n ư ớ c lưu tử dương đường phong trong mắt sát cơ bùng lên mà ra trong miệng chậm dai phun ra mấy chữ này lúc trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới lưu tử dương được xưng là tuyệt thế thiên tài bây giờ bốn tiểu thiên tài một trong c ư nhiên như thế không biết xấu hổ hèn hạ vô s ỉ tới cực điểm đơn giản cung huyết long vương là cá mẹ một lứa bây giờ nghe được đường phong tu vì tăng vọt tin tức hại sợ không phải đường phong đối thủ thế mà dùng ra như thế thủ đoạn hạ cấp muốn lấy đường phong phụ thân đến uy hiếp hắn đường phong hiểu rất rõ đường hiền nếu thực sự bị lưu tử dương bắt được dùng để uy hiếp đường phong đường hiên khẳng định tình nguyện tự sát cũng sẽ không trở thành lưu tử dương uy hiếp đường phong công cụ cũng tức là nói đường hiên một khi rơi vào lưu tử dương trong tay hậu quả đáng lo đường phong lưu tử dương người đã trải qua lên đường hai ngày tin tưởng bây giờ còn chưa đổi tới cổ n g u y ệ t thành ngươi muốn sớm tính toán lý huệ nói xuất phát hai ngày sau đường phong trong mắt chớp động lên lạnh lùng q u a n mang sau đó hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại lý huệ lần này đa tạ ngươi nói cho ta biết cái tin tức này đường phong nói lý huệ cười một tiếng nói đường phong ngươi không cần cám ơn ta ta chỉ thì không muốn thấy lưu tử dương thắng mà thôi t ố t tin tức ta đã trải qua đưa đến cái khác ta đây cũng không giúp được cái gì vậy ta liền cáo tử đường phong gật gật đầu đưa mắt nhìn lý huệ ra ngoài lưu tử dương huyết long vương các ngươi đã như vậy vậy ta liền cùng các n g ư ơ i chơi cuối cùng đường phong lạnh lùng tự nói sau đó trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc phủ vạn lý truyền âm phủ hắn tại trong truyền âm phủ mặt lưu lại một đoạn tin tức sau đó vạn lý truyền âm phủ liền hóa thành một đạo q u a n mang biến mất không thấy sau đó hắn liền trở về phòng tu luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua đảo mắt chính là hai ngày trôi qua cũng chính là đến rồi huyết long vương tam ngày kỳ h ạ lúc này đột nhiên một đạo quang mang bay tới từ đường phong cửa sổ trong khe xuyên thấu vào trong phòng đường phong vung tay lên liền bắt được đạo ánh sáng kia vươn ra tay chính là vạn lý truyền âm phủ t r ậ n hắn đem vạn lý truyền âm phủ dán tại mi tâm một lúc sau đường phong lộ ra tiếu dung t r a an toàn đường phong như c h ú t được gánh nặng thở ra một hơi kỳ thật rất đơn giản hắn hai ngày trước chuyển đi vạn lý truyền âm phủ là truyền cho đông huyền tông tông chủ sở vân thiên đối mặt cục diện như vậy cũng chỉ có sở vân thiên mới có thể nhanh chóng giải quyết quả nhiên sở vân thiên tiếp vào đường phong truyền âm ngọc phù về sau không có chút nào do dự tự mình dẫn đầu trong môn cao thủ chạy tới c ổ n g u y ệ t thành sở vân thiên tu vi bực nào mang theo cao thủ tu vi đều không yếu chỉ dùng nửa ngày liền chạy tới c ổ n g u y ệ t thành làm sở vân thiên đem đường phong bây giờ gặp phải tình huống cùng đường hiên nói chuyện về sau. Đường Hiên sau. về quyết định thật nhanh bỏ cầu nguyện thành sản nghiệp mang theo đường ra hạch tâm một số người đi theo sở vân thiên bọn hán rời chuyển qua đông huyền tông di chuyển đến đông huyền tông về sau đường hiên an toàn rốt cục được bảo đảm huyết long vương là nên đến rồi thu lợi tức thời điểm lưu tử dương ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn đường phong tự lẩm bẩm sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng một ngày này một đầu nổ tính tin tức tại hoàng đô lấy điên cuồng tốc độ khuyết t á n ra đường phong tự mình mở miệng muốn tại bảy ngày sau đó tại hoàng đô trung ương võ đạo đài khiêu chiến lưu tử dương một trận sinh tử tính mệnh ở trên trời đây là một cuộc chiến sinh tử lúc đầu đường phong cùng lưu tử dương ước chiến còn có đem thời gian gần hai tháng nhưng là đám người không có nghĩ tới là đường phong vì cái gì đột nhiên để trước khiêu chiến lưu tử dương hơn nữa còn là sinh tử chiến cái này là vì cái gì đường phong vì cái gì đột nhiên làm ra quyết định như vậy tất cả người đều đang suy đoán t â m nửa ngày sau huyết long vương phủ tin tức chuyên r a lưu tử dương ứng chiến lưu tử dương không thể không ứng chiến nếu như không đáp ứng mọi người liền sẽ nghĩ có phải hay không là lưu tử dương sợ đường phong cứ như vậy hai vị tuyệt thế thiên tài một trận chiến quả thực là trước thời hạn hơn một tháng huyết long vương phủ bên trong một gian trong đại sảnh ngồi xuống bốn người huyết long vương lưu tử dương hoàng phổ ngọc người cuối cùng lại là đại hoàng tử hoàng phổ vô địch cái này đường phong thực sự là thật to gan liền ta đều không để vào thai quả thực là muốn chết ta đây liền phái người đem cầu nguyện thành đường ra san thành bình điện huyết long vương nặng nề hừ lạnh nói chương hai trăm tám mươi mốt hoàng phổ gia tộc chuẩn bị hoàng thúc hiện tại phái người đã chậm ta đã được đến tin tức đông huyền tông đã đem đường ra một số nhân vật trọng yếu đều tiếp vào đông huyền tông đi hoàng phổ vô địch uống trà thản nhiên nói cái gì huyết long vương giận dữ nói tên tiểu x u ấ t sinh này động tác ngược lại là rất nhanh một bên lưu tử dương sau khi nghe được cũng là mắt sáng lên bất quá không nói gì xem ra ngoại giới nghe đồn đường phong đạt được kỳ ngộ tu vi phóng đại là sự thật hoàng phổ vô địch lạnh lùng nói ừ coi như hắn tu vi phóng đại lại có thể thế nào lần này liền để tử dương tại võ trên đạo đài đem hắn chấm dứt đi huyết long vương mặt â m chấm nói sau đó tay khẽ động trên tay xuất hiện một cái chung nhỏ tử dương cái này là một kiện trung phẩm linh khí lấy ngươi thiên cấp nội đan cũng có thể phát huy ra mấy thành uy lực bảy ngày sau ngươi liền lấy cái này trung phẩm linh khí đi vì đường phong tống trung chăm sóc người thân trước lúc lâm trung đi huyết long vương đem trung nhỏ đưa cho lưu tử dương đa tạ nhạc phụ đại nhân lưu tử dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tiếp nhận trung nhỏ nói càng tạ ha ha tử dương một kiện trung phẩm linh khí chỉ sợ còn chưa đủ p h ụ hoàng để bảo đảm vạn vô nhất thất cố ý ban thưởng xuống một miếng lục dương thần hòa phù khối này nguyên phủ vô cùng thưa thớt liền xem như trong hoàng thất cũng không nhiều gạp kích phát về sau liền xem như phổ thông ngưng đan cựu trọng cũng có thể một kích mà giết ngươi trước thu đi hoàng phổ vô địch xuất ra một khối màu đỏ nguyên phủ giao cho lưu tử dương đa tạ đại hoàng tử điện hạ đa tạ hoàng đế bệ hạ lưu tử dương mừng rỡ tiếp nhận lục dương thần hòa phù thế mà có thể đánh giết phổ thông ngưng đan cựu trọng cao thủ liền quá khó được nguyên phủ càng cao cấp thì càng khó được bởi vì luyện chế cao cấp nguyên phủ man thú chi ra thực sự quá hiếm hoi vô cùng ít ỏi gạp hơn nữa luyện chế cũng chật vật vô cùng xác suất thành công còn không cao điều này sẽ đưa đến cao cấp nguyên phủ mặc dù tác dụng phi thường người thiên có thể khiến người ta lấy yếu thắng mạnh nhưng quá mức thưa thớt hơn nữa còn là một lần duy nhất dùng hết cũng chưa có có khối này nguyên phủ lưu tử dương đánh g i ế t đường phong n ắ m chắc liền trăm phần trăm tử dương qua không được bao lâu ngươi chính là ta hoàng phổ gia tộc người làm sao lại nhường ngươi thua ở đường phong trên tay đâu đường phong người này k i ệ t ngạo bất tuần nhanh chóng diệt trừ cũng là chuyện tốt hoàng phổ vô địch thản nhiên nói bất quá tử dương lục dương thần hỏa phụ rất là chân quý hơn nữa nếu dùng lục dương thần hỏa phụ đem đường phong đánh giết khó tránh khỏi sẽ tuyển người nói xấu cho nên có thể không dùng lục dương thần hỏa phụ liền đem đường phong đánh giết vậy thì không thể tốt hơn nữa hoàng phổ vô địch lại nói tiếp t ử dương biết lưu tử dương gật gật đầu ơ n còn nữa lần trước p h ù hoàng đánh chết đầu kia linh t h ú cấp bậc liệt diễm thần nha trên người có lưu tam túc kim ố huyết mạch cùng tử dương thể chất của ngươi cực kỳ xứng đôi cái này bảy ngày thời gian tử dương ngươi liền lấy liệt diễm thần nha tinh huyết tu luyện đi bảy ngày sau đó tu vi của ngươi còn có thể tăng lên một mảng lớn đến lúc đó đối phó đường phong liền chân chính không sơ hở tí nào hoàng phổ vô địch lại nói dùng liệt d i ễ m thần nha tinh huyết tu luyện nghe được câu này không chỉ là lưu tử dương ngay cả huyết long vương hoàng phổ ngọc trên mặt đều lộ ra vẻ đại h ỉ hoàng phổ vô địch cười một tiếng đứng lên nói t ố t ta phải đi về tử dương ngươi chuẩn bị một chút cùng ta nhập hoàng thành đi đúng lưu tử dương đứng lên nói đường phong lần này chỉ một lần tính giải quyết người đi lưu tử dương trong mắt lóe ra s á t cơ hắn trước kia cũng không có chân chính đem đường phong để vào mắt bởi vì hắn đối với thiên phú của mình có lòng tin cho rằng đường phong vĩnh viễn cũng không khả năng đổi kịp hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là đường phong quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh thế mà trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cảnh giới bây giờ đặc biệt là cái kia cái tin để trong lòng của hắn bất an hắn không thể bại phàm là ngăn cản hắn người hắn sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn đem chi giết chết cho nên hắn mới âm thầm phái người muốn bắt được đường hiên uy hiếp đường phong đông huyền tông phụ đệ đường phong thả ra sau bảy ngày khiêu chiến lưu tử dương tin tức về sau liền đi vào phòng bắt đầu bế quan bây giờ tu vi của ta đã đạt đến ngưng đan tam trọng đ ỉ n h phong nhưng là muốn đột phá thứ trọng không có nhanh như vậy còn phải cần một khoảng thời gian cho nên muốn trong vòng bảy ngày tại tu vi bên trên làm ra đột phá là không thể nào hiện tại ta dễ dàng nhất tăng lên chiến lược có hai con đường đệ nhất chính là lực lượng của thân thể ta hiện tại buộc phát gấp ba kiếp thần kính liền một phút đồng hồ đều có điểm nguy hiểm điều này hiển nhiên là không đủ mấy ngày nay chỉ có nhanh chóng tăng lên sức mạnh thân thể dạng này ta buộc phát gấp ba kiếp thần kính liền có thể kiên trì thời gian dài hơn đây đối với chiến lược tăng lên cùng tính ổn định là cực kỳ trọng yếu mà muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên sức mạnh thân thể cái kia chỉ có không để ý tổn thất đi luyện hóa hoang long cốt phiến đệ nhị chính là võ kỹ bây giờ đường phong bắt cấp võ kỹ v ậ n tinh kiếm pháp đã đạt đến tiểu viên mãn mức cực hạn khoảng cách đại viên mãn cũng không xa tùy thời đều có thể đột phá một khi v ậ n tinh kiếm pháp đột phá đại viên mãn đối với đường phong chiến l ư ợ c cũng là một cái lớn tăng lên suy nghĩ hảo mấy ngày nay chính tu luyện nội dung bên trong đường phong liền xuất ra một khối hoang long cốt phiến bắt đầu luyện hóa một khối hoang long cốt phiến đem đường phong sức mạnh thân thể sinh sinh tăng lên năm cân mặc dù một khối hoang long cốt phiến chỉ là tăng lên năm cân lực lượng xem như đại đại lãng phí nhưng ở thời điểm này đường phong cho rằng là đáng giá luyện hóa xong một khối hoang long cốt phiến về sau đường phong liền c ù n g cổ trần nguyện cùng một chỗ luận bàn lên võ ký tới chính đường phong đệ thấp tu vi lấy v ậ n tinh kiếm pháp ra chiều c ù n g cổ trần nguyện toàn lực đại chiến cứ như vậy hắn đối với v ậ n tinh kiếm pháp l i n h nộ cũng nhanh chóng tăng lên thời gian từng ngày đi qua mà lúc này hoàng đô bên trong có dạng này một cái tin truyền ra hoàng đông ư ờ i lúc đầu một mực hiếu kỳ đường phong vì cái gì đột nhiên để trước khiêu chiến lưu tử dương cái tin tức này cấp ra đáp án cái tin tức này danh hiệu đường phong bởi vì là tại nam hoang đại sơn bên trong đạt được kỳ ngộ tu vi tăng v ọ n cũng bởi vậy đường phong tu vi xa vào đến bình cảnh bên trong mấy tháng thậm chí chừng nửa năm đường phong tu vi cũng khó khăn có tăng lên mà lưu tử dương vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên ở trong cho nên đường phong sợ chờ gần hai tháng sau lưu tử dương tăng lên quá nhanh sẽ đem hắn hất ra hắn sẽ không địch lại tất cả liền s ử x u ấ t thủ đoạn hèn hạ sớm khiêu chiến lưu tử dương miễn cho lưu tử dương tăng lên quá nhiều tin tức này truyền ra về sau cấp tốc chiếm được rất nhiều người tán thành bởi vì cái này phi thường giải thích hợp lý đường phong vì sao lại đột nhiên để trước khiêu chiến cái này khiến rất nhiều người đối với đường phong nhân phẩm xem thường không thôi cho rằng đường phong quá mức vô sỉ rõ ràng định xong thời gian lại bởi vì chính mình tu vi vấn đề đột nhiên để trước khiêu chiến quá mức h è n hạ thậm chí có người nói đường phong căn bản không xứng được xưng là bốn tiểu thiên tài đề nghị để hắn rời khỏi bốn tiểu thiên tài hàng ngũ chương hai trăm tám mươi hai cự đầu đều hiện nói hiệu nói vượng quả thực là mẹ nó nói hiệu nói vượng miệng đầy đánh g i ắ m nghe được cái tin tức này về sau mập mạp l ử a giận n g ú t trời không chỉ có là mập mạp đại trung cổ trân n g u y ệ t hùng phi dương đám người không một không lên cơn giận dữ nếu như không có đoán sai tin tức này hoặc là vân tiêu tông người thả ra hoặc là chính là huyết lòng vương phủ thả ra đây là muốn đả kích đường phong thanh danh loạn đường phong tâm nhưng đường phong nghe được chỉ là tùy ý cười một tiếng liền không có để ở trong lòng tiếp tục tu luyện của hắn làm ngày thứ năm thời điểm đông huyền tông trú trong đất người tới một ông lão đan lão đan lão đến rồi đường phong gặp qua đan lão tại đông huyền tông c h â ở trong đại sảnh đường phong ôm quyền hướng đan lão hành lễ ha ha đường phong không cần đa lễ đan lão cười nói sau đó nghiêm sắc mặt nói đường phong ngươi có chắc chắn hay không ta tất thắng đường phong trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin được đan lão lộ ra tiếu dung nói đường phong ta tin tưởng ngươi lấy chân thật chiến lược ngươi có thể thắng nhưng là lần này vân tiêu tông không muốn để cho lưu tử dương bại mà hoàng thất càng thì không muốn để lưu tử dương bại cho nên bọn hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn tăng lên lưu tử dương thực lực bất kể là linh khí hay là chớ một chút thủ đoạn cho nên lần này tông chủ cũng cho ta mang theo mấy kiện đồ vật cho ngươi nói xong đan lão tay hơi động một chút trong tay xuất hiện một thanh sinh săn chiến mâu chối này chiến mâu chính là trung phẩm linh khí ngươi mặc dù tu vi vẫn còn thấp nhưng ngươi ngưng tụ là thiền cấp nội đan còn có thể phát huy ra trung phẩm linh khí mấy phần huy lực ta suy đoán lưu tử dương đến lúc đó khẳng định cũng sẽ dùng r a trung phẩm linh khí nếu như ngươi dùng hạ phẩm linh khí đối địch gặp nhiều thua thiệt đan lão nói đường phong cũng không có khách khí đưa tay nhận lấy nói đường phong đa tạ đan lão đan lão mỉm cười trong tay lại xuất hiện một khối thổ hoàng sắc nguyên phủ nói khối này là kim thuất phủ có thể chống đỡ cản ngưng đan cựu trọng đỉnh phong công kích đây là tông chủ để cho ta mang cho ngươi lấy phòng ngừa v ắ n nhất đường phong ánh mắt nhất động lại là có thể ngăn cản ngưng đan cựu trọng đỉnh phong công kích nguyên phủ bậc này nguyên phủ cũng là vô cùng chân quý lần này sở vân thiên cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn đường phong đa tạ tông chủ đường phong tiếp nhận kim thuẫn p h ù đạo đường phong hai ngày này ngươi tốt nhất tu luyện Tông nhất ngày nay nhưng chủ có việc phải mấy xử lý, đan ị n ngươi trước khi đại chiến, chạy đến, nhớ kĩ, Đông Huyền Tông, vĩnh viễn h khi chạy sẽ tại trước đại c kỹ, là ủ g ư ơ i hậu thuẫn. Đan láo nói lời này để đường phong trong lòng không khỏi ấm áp nói thật lần này hắn vẫn là rất cảm kích tông chủ sở vân thiên nếu như không phải hắn kịp thời đem đường ra chuyển rời đến đông huyền tông hắn cũng không thể an tâm chuẩn bị đánh một trận cắt một thút ta sẽ không quay dây ngươi hảo hảo tu luyện đi đan láo nói đường phong gật đầu hướng đan lao cáo từ sau khi trở lại phòng nhìn lấy trong tay nguyên phủ cùng chiến mâu sau đó đường phong trước sau đem chiến mâu cùng nguyên phủ l u y ệ n hóa tiếp đó đường phong lại lấy ra một khối long cốt bắt đầu l u y ệ n hóa đệ lục thiên thời điểm đường phong vẫn tinh kiếm pháp rốt cục làm ra đột phá thành công bước vào đến đại viên mãn tri cảnh cái này sáu ngày đường phong hết thể luyện hóa bốn khối hoang long cốt phiến sức mạnh thân thể quả thực là tăng lên hai vạn cân bây giờ hán một thân lực lượng đ ạ t đến bảy vạn năm ngàn cân tả hữu nhưng là lực lượng thì tương đương với hóa nguyên thất trọng cảnh sức mạnh lớn lớn tăng lên khiến cho đường phong buộc phát gấp ba kiếp thần kính thời gian đại đại kéo dài đường phong đoán chừng kiên trì cái mười lăm phút không phải bao nhiêu vấn đề cao thủ quyết đấu mười lăm phút đã đủ rồi thứ sáu ngày sau đó đường phong không có tiếp tục luyện hóa hoang long cốt phiến mà là lẳng lặng ngồi xếp bằng điều cả trạng thái của mình rốt cục ngày thứ bảy đến hoàng đô trung ương võ đạo đài ở vào hoàng thành bên ngoài cửa chính trên một quảng trường khổng lồ ở vào hoàng đô nội thành chỗ sâu nhất hoàng đô trung ương võ đạo đài lịch sử mười p h ầ n đã lâu tục truyền đã trải qua tồn tại mấy ngàn năm năm tháng một mực s ư ớ n g s ư ớ n g sự tồn tại của nó chính là tượng trưng cho ngân long đế quốc dùng võ trị quốc võ đạo hưng thịnh đồng thời cũng là các loại nhân vật thiên tiêu tỉ thí địa phương t o à này n võ đạo đài võ giả bình thường muốn lên đi quyết đấu đều là không được bởi vì không có tư cách kia chứ phi là tu vi võ đạo cao vô cùng sâu cừng giả hoặc là tuyệt đỉnh thiên tài mới có tư cách đi lên mà đ ư ờ n g phong cùng lưu tử dương không cần phải nói tự nhiên là có tư cách kia cho nên ngày thứ bảy sáng sớm võ đạo chung quanh đ à i đã là người đông nghìn nghịt có thể dung nạp mười vạn người quảng trường đều đứng đầy người đồng thời người còn đang không ngừng tăng nhiều người người mong m ỏ i cùng trông mong chờ đợi lấy đại chiến bắt đầu bởi vì giống đường phong cùng lưu tử dương cấp bậc như vậy thiên tài tại hoàng đô trung ương võ đạo quá quyết đấu đã trải qua hơn ngàn năm chưa từng xảy ra cổ tịch bên trên là có ghi chép nhưng vậy cũng là ngàn năm chuyện lúc trước trận này quyết đấu cũng nhất định sẽ ghi lại tại ngân long đế quốc sách sử bên trong các ngươi nhìn đó là cái gì đột nhiên có người chỉ trên trời kêu to lên chỉ thấy từ trong hoàng thành bay ra từng cái thân mặc lam bảo võ giả những võ giả này bay ra về sau thế mà trên không trung bày ra lên từng t r ư ờ n g cái bản những cái bản này toàn bộ đều là một loại kim loại chế thành phía trên có khắc trận văn lại có thể trên không trung lơ lửng không đến bao lâu có chừng mấy chục tấm cái bàn bày ra trên không trung các ngươi nhìn vân tiêu tông người đến cả á hai có người chỉ thiên không kêu lên quả nhiên bên trên bầu trời có mười mấy cái thân ảnh đạp không m à tới cái này mười mấy cái thân ảnh từng cái tay háo đ ồ n g b ề n trên quần áo tú có màu trắng đám mây mấy chục người bên trong đại bộ phận đều là người trẻ tuổi chỉ có số ít vì lớn tuổi chính là vân tiêu tông tông chủ vân trường không tự mình đến rồi có người thấp giọng nghị luận người cầm đầu người mặc tử kim hoa phục chừng năm mươi tuổi chính là vân tiêu tông tông chủ vân trường không ha ha vân huynh ngươi ngược lại là tới thật sớm cười to một tiếng truyền ra huyết long vương chân đạp hư không từng bước một đạp không mà đến mà hoàng phổ ngọc đi theo phía sau hán hoàng phổ huynh m ờ i vân trường không khoát tay chặn lại hai người trên không t r u n g cái bàn bên trên ngồi xuống trong đó còn có mấy cái lớn tuổi một chút trường lão cũng ngồi xuống về phần cái khác chân chuyện đệ tử liền không có chỗ ngồi chỉ có thể lập ở trong hư không ha ha các ngươi tới ngược lại là sớm lúc này lại là một đạo tiếng cười truyền đến ngụy tam sơn đạp không mà tới phía sau h ắ n đi theo ngụy hàm thần ngụy hàm siêu ngụy hàm ngọc ba người về phần ngụy hàm ngọc đại ca không có tới ngụy hàm ngọc không có đạt tới ngưng đan cảnh ngụy hàm thần vị nàng đi vào những cái kia chỗ ngồi về sau ngụy tam sơn ngồi xuống b ạ c h cái này thời không ở giữa khẽ động một lao giả xuất hiện ở không trung là trấn quốc hầu phía sau hắn là là theo chân liễu mi từng cái đại nhân vật nhao nhao đến rồi phía dưới vượt qua mười vạn người xem đều ngẩng đầu nhìn không trung từng cái con mắt tỏa sáng đây đều là ngân long đế quốc cự đầu a bình thường khó gặp bây giờ lại đều tề tụ mà tề tụ mục đích chính là vì hai người trẻ tuổi bậc này vinh dự cũng là ngân long đế quốc hiếm thấy chương hai trăm tám mươi ba ta rời khỏi bốn tiểu thiên tài hơn nữa tuổi còn trẻ đều nhìn nhiệt huyết sôi trào nếu là bản thân một ngày kia có thể như thế vậy cũng chết cũng không tiếc các ngươi nhìn đông huyền tông người cũng đến rồi cái kia người cầm đầu tựa hồ là sở vân thiên còn có các ngươi nhìn lao giả kia tựa hồ là ngân long hai đạo luyện đan đại sư một trong đan lào a một số người nhìn về phía không trung bên trên bầu trời mấy chục người đạp không mà tới cầm đầu chính là đông huyền tông tông chủ sở vân thiên còn có đan lão ngoài ra còn có mấy cái hạch tâm trường lão cùng phần lớn chân truyện đệ tử đông huyền tông người vừa đến chẳng khác nào ngân long đế quốc cự đầu tề tụ sở vân thiên các ngươi đã tới đường phong đâu làm sao không thấy được bóng người huyết long vương khán lấy sở vân thiên lạnh lùng nói huyết long vương ngươi gấp cái gì thời gian không phải còn chưa tới sao sở vân thiên nhàn nhạt đáp lại sau đó sở vân thiên cùng đan lão ngồi ở trong hư không trong ghế theo thời gian trôi qua trên quảng trường người càng ngày càng nhiều tất cả mọi người lẳng lặng chờ lấy chờ đợi lấy đường phong cùng lưu tử dương đường phong đến rồi không biết là ai đột nhiên giống to một tiếng trên quảng trường người nhất tề n g n g đầu nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy bên trên bầu trời hai bóng người phiêu nhiên mà tới bên trong một cái thân mặc trường bào màu đen dáng người thon dài thẳng tắp thân thể cũng không phải là rất cường tráng nhưng phi thường cân xứng mỗi một đường tiêu đầu giống như đều tràn đầy lực lượng mái tóc dài màu đen của hắn tùy ý dùng một đầu băng từ thắt rủ xuống tại thắt lưng tràn đầy thoải mái không kềm chế được cảm giác người thanh niên này dĩ nhiên chính là đường phong một người khác người mặc màu lửa đỏ váy dài đường cong chập trùng rắn người thức tha nàng da thịt như tuyết m ẩ y như sa lông m ẩ y đây là một cái cô gái tuyệt mỹ tựa như họa trung tiên tử đồng dạng chỉ là trên mặt nàng có chút thanh lãnh giống như viết người sống chớ tiến bốn chữ nàng làm lại chính là cổ t r ầ n n g u y ệ t hai vị thiếu niên nam nữ nam anh tuấn bất phảm nữ nhi dung mạo như thiên tiên chân đạp hư không mà đến còn như thần tiên quyến lữ đồng dạng trong tích tắc rất nhiều đều nhìn đến ngẩn ngơ thật hâm mộ a nếu là ta là cái kia nữ tốt biết bao nhiêu có thiếu nữ nhìn lên trên trời hai người một mặt hâm mộ nói này ngươi đừng phạm hoa si được không bên cạnh có người khinh thường ừ ta thế nào ai cần ngươi lo a thiếu nữ kia hử lạnh bởi vì đường phong xuất hiện mà đưa tới dẫn luận cái l u ậ n các loại rất nhiều đường phong cẩn thận trên bầu trời cổ trần nguyệt nhìn lấy đường phong nói đốt đường phong nhẹ gật đầu nói trần n g u y ệ t yên tâm ta nhất định sẽ t h ắ n g ta cùng với hùng sư huynh mập mạp bọn hắn đã trải qua đã hẹn chờ ngươi thắng cùng một chỗ vì ngươi chúc mừng cắt một cổ trần n g u y ệ t nói ừ đường phong gật đầu nhưng sau đó xoay người bước ra một bước thân hình liền hướng phía dưới rơi xuống rơi vào võ đạo đài một góc hắn mới vừa dứt liền ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng Bạch! Bạch! trong hoàng thành cũng có hai đạo nhân ảnh đ ạ p không mà ra hai cái nam tử trẻ tuổi một cái chính là hoàng phổ vô địch mà một cái khác chính là lưu tử dương hoàng phổ vô địch hướng về không trung những cái b ả n kia bay đi mà lưu tử dương nhìn xuống mới đường phong một chút thân hình khẽ động liền xuất hiện ở võ trên đạo đài lưu tử dương n g ư ơ i rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới chứ đường phong nhìn chăm chú lên lưu tử dương thản nhiên nói đường phong thanh âm cũng không có đẻ thấp phần lớn người đều có thể nghe được cái gì đường phong lại còn nói lưu tử dương không dám tới cái này cũng quá càn rỡ đi không sai đường phong mặc dù nhanh cuộc khởi nhưng lưu tử dương dù sao cũng là phía trước ba tiểu thiên tài đứng đầu thiên tư vô song đường phong dạng này giảng quá rồi một số người đang sôi nổi nghị luận đều cho rằng đường phong quá mức s ư ớ n g cuồng thiên không cái bàn ở giữa hoàng phổ ngọc đầu tiên nhịn không được lớn tiếng kêu lên đường phong ngươi quả thực là không coi ai ra gì tử dương sẽ sợ ngươi quả thực là buồn cười liền ngươi cuồng vọng như vậy vô tri người tử dương xấu hổ cùng ngươi tổng cộng vì bốn tiểu thiên tài ha ha ha hoàng phổ ngọc vừa dứt lời đường phong ngửa mặt lên trời cười ha h a nói hoàng phổ ngọc ngươi lại tại miệng đầy thối lắm bất quá ngươi có một chút nói không sai ta đường phong xấu hổ tại cùng lưu tử dương nổi danh tổng cộng danh hiệu từ nay về sau ta rời khỏi bốn tiểu thiên tài hàng ngũ thanh âm trong sáng lại có một loại khinh thường cảm giác chuyến khắp toàn trường cái gì đường phong nói cái gì hắn lại để cho rời khỏi bốn tiểu thiên tài hàng ngũ rất nhiều người có chút khó có thể tin nói phải biết đường phong trước đây không lâu lực áp ngụy hàng thần tự nhiên mà vậy hắn đã trải qua đưa thân ba tiểu thiên tài bên trong khiến cho ba tiểu thiên tài biến thành bốn tiểu thiên tài nhưng nhờ vậy mới không có bao lâu mà thôi đường phong liền muốn rời khỏi bốn tiểu thiên tài thực sự khinh thường tại cùng lưu tử dương làm bạn sao nói xong đường phong không để ý đến đám người chung quanh còn có sắc mặt tái x a n h hoàng phổ ngọc mà là nhìn về phía lưu tử dương trên mặt lộ ra nụ cười d ễ cợt nói lưu tử dương ta trước kia coi là ngươi còn tính là cái nhân vật nhưng bây giờ xem ra ngươi đơn giản chính là một cái tiểu nhân mà thôi lời vừa nói ra toàn trường đột nhiên bình tĩnh lại mà lưu tử dương sắc mặt tâm trầm nhưng không có lên tiếng làm sao ngươi không nói liền cho rằng ta không biết sao đường phong cười lạnh nói lưu tử dương ta thực sự không nghĩ tới ngươi thế mà lại trong bóng tối phái người xuất thủ đối phó phụ thân của ta muốn lấy phụ thân của ta đến uy hiếp ta người như ngươi vẫn xứng xưng là bốn tiểu thiên tài quả thực là buồn cười c á t hai đường phong ngươi nói bậy bạ gì đó đường phong lời nói để lưu tử dương ánh mắt đột nhiên co rụt lại lạnh lùng nói mà quảng trường bốn phía lại tốc độ nhấc lên ồn ào náo động bởi vì đường phong lời nói thật sự là quá kinh người lưu tử dương thế mà trong bóng tối phái người xuất thủ đối phó đường phong phụ thân thật chẳng lẽ là sợ đường phong muốn lấy đường phong phụ thân uy hiếp đường phong vậy dạng này làm thật sự là quá hèn hạ vô sỉ đường phong ngươi quả thực là ăn nói bừa bãi miệng đầy nói bừa ta đã biết ngươi là muốn dùng cái này nói xấu tử dương muốn loạn tử dương tâm cảnh ngươi hảo thủ đoạn hèn hạ hoàng p h ổ ngọc thét to mà huyết long vương càng là vỗ bàn một cái đường phong ngươi thật to gan lại dám nói xấu ta hoàng phổ gia tộc con rể tương lai thực sự là không biết sống chết hoàng phổ huyết long cùng hoàng phổ ngọc kẻ sướng người họa nói hình như thực cái này khiến rất nhiều người nửa tin nửa ngờ cảm thấy rất có thể đường phong là đang ô miệt lưu tử dương nhưng vào lúc này trong đám người vang lên một thanh âm chuyện này ta có thể làm chứng đường phong nói câu câu là thật đám người khẽ giật mình trong nháy mắt hướng về âm thanh kia nơi phát ra nhìn lại đạo này thanh âm chủ nhân lại là lý huệ lý huệ trong đám người đi ra lớn tiếng nói các vị ta có thể làm chứng ta là vân tiêu tông đệ tử là ta trong lúc vô tình thám thính được lưu tử dương trong bóng tối phái ra vân tiêu tông thân tín tiến về cổ nguyện thành đối phó đường phong phụ thân việc này thiên chân vạn s á c cái gì thật có chuyện này ư chẳng lẽ đường phong nói là sự thật người vây xem lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía lưu tử dương thiện nhân người dám ham hại tử dương muốn chết hoàng phổ ngọc c â m thanh tê u lên vung tay lên một đạo kính khí hướng về lý huệ kích bắn đi ẩm nhưng là một đạo khác nguyên lực cũng bắn ra chặn lại hoàng phổ ngọc công kích làm sao hoàng phổ ngọc người muốn giết người diệt khẩu à? cổ trần n g u y ệ t xuất hiện ở lý huệ bên cạnh lệnh giọng hỏi chương hai trăm tám mươi b ố chân tướng rõ ràng cổ trần n g u y ệ t hoàng phổ ngọc sắc mặt tâm trầm nhìn lấy cổ trần n g u y ệ t không sai việc này ta có thể làm chứng tám ngày trước đó đường phong truyền âm cùng ta nói lưu tử dương trong bóng tối phái người muốn r a hại phụ thân của h ắ n cho nên ta tự mình dẫn người đem đường phong phụ thân nhận được đông huyền tông về sau lưu lại người dò xét tin tức quả nhiên thấy có vân tiêu tông đệ tử tại cổ n g u y ệ t thành nhận hiện lúc này sở vân thiên đứng dậy nói ra cái gì chuyện này là thực sự mọi người vây xem buộc phát ra ầm ầm tiếng ồn ào s ở vân thiên thân phận bực nào nói ra đương nhiên sẽ không là giả lưu tử dương thực sự trong bóng tối phái người đi đối phó đường phong phụ thân đám người nghĩ lại rốt c ụ c nghĩ đến đường phong vì cái gì ngay từ đầu nói lưu tử dương lại dám tới đã có đáp án đây là bởi vì ngoại giới thịnh truyền đường phong tu vi phóng đại đoán chừng là lưu tử dương sợ không địch lại đường phong cho nên phái người trong bóng tối đối phó đường phong phụ thân muốn dùng cái này đến uy hiếp đường phong như vậy thì hợp tình hợp lý lúc này người vây xem nhìn về phía lưu tử dương ánh mắt của đã trải qua thay đổi biến có chút xem thường cùng khinh thường lưu tử dương ánh mắt hết sức cầm trầm răng cắn kéo kẹt rung động giặc bên trên bầu trời v â n tiêu tông tông chủ vân trường không toàn thân nguyên lực c h ấ p động một cái ly uống rượu trong tay hắn bị bóc nát thử dương ngươi vì sao như thế làm vân trường không trong lòng nói nhỏ trong mắt mơ hồ lộ ra một tia thất vọng h i ệ n nhiên hắn là không rõ tình hình lúc này đường phong lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thanh âm truyền ra ngoài còn nữa huyết long vương ngươi uổng vì nhất đại vương giả linh biến cảnh cường giả thế mà cũng cùng lưu tử dương một dạng uy hiếp muốn ta trước mặt mọi người hướng lưu tử dương nhận thua nếu không liền muốn hủy diệt ta đừng ra quả nhiên là cá mẹ một lứa lời vừa nói ra toàn trường càng là chấn động rất nhiều có chút trận mắt hốc mồm đơn giản khó mà tin được chuyện này là thực sự huyết long vương một phương cự đầu vậy mà thực sự uy hiếp như vậy đường phong không chỉ có là quảng trường bốn phía ngay cả phía trên c h ấ n quốc hầu ngụy tam sơn đám người đều có chút kinh ngạc nhìn lấy huyết long vương đường phong người muốn chết huyết long vương sắc mặt thực sự thay đổi biến cực độ khó coi hắn thật không có nghĩ đến đường phong là gan thế mà lớn như vậy hắn nhưng là hoàng phổ gia tộc vương gia trước mắt hoàng đế b ệ hạ thân đệ đệ đại biểu cho hoàng phổ thể diện gia tộc đánh mặt của hắn chẳng khác nào đánh hoàng phổ gia tộc mặt lúc trước hắn coi là đường phong cho dù sẽ nói ra lưu tử dương sự tình nhưng cũng sẽ không nói ra hắn sự tình bởi vì một khi nói ra chẳng khác nào hoàn toàn đứng ở hoàng phổ gia tộc đối lập mặt cùng toàn bộ hoàng thất đối nghịch sau này đường phong tại ngân long đế quốc đem không nơi sống yên ổn bình thường người tuyệt không dám nói ra trước mặt mọi người tới c ắ t một cái này khiến hoàng phổ gia tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại nhưng đường phong hết lần này tới lần khác lớn tiếng nói ra trong n g á y mắt huyết long vương khí tức giống như núi hướng về đường phong đẻ xuống ẩm lúc này một đạo khác khí tức ẩm vang chặn lại chặn lại huyết long vương khí tức là trần quốc hầu hắn cách huyết long vương gần nhất kịp thời chặn lại huyết long vương huyết long vương ngươi nghĩ đối với một tên tiểu bối xuất thủ sao trần quốc hầu nhìn lấy huyết long vương nói hoàng phổ huyết long tự mình làm qua sự tình đã nói làm sao không dám thừa nhận sao đường phong cười lạnh liên tục trong tay hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện kiếm khí xông lên trời không lớn tiếng nói cho nên hôm nay liền lấy lưu tử dương mệnh đến vì thế trả giá đã đi đường phong chiến ý như hồng cả người tản mát ra bén khí tức nói tới chỗ này đám người vây xem trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn r ố t của biết đường phong vì cái gì đột nhiên để trước hơn một tháng cùng lưu tử dương đánh một trận vn đó là bởi vì huyết long vương lưu tử dương trước sau muốn bắt gia tộc của hán cầm phụ thân của hán đi uy hiếp hán loại sự tình này mặc cho ai đụng phải đều sẽ giận dữ cho nên đường phong mới sớm khiêu chiến lưu tử dương đồng thời định ra sinh tử chiến tất cả đều chân tướng đã rõ ràng về phần trước đó lưu truyền đường phong là bởi vì tu vi lâm vào bình cảnh sợ lưu tử dương một mực đột phá cho nên mới sớm khiêu chiến tin tức cũng tự sụp đổ thậm chí có người hoài nghi cái tin tức này có phải hay không là lưu tử dương phái người thả ra mà trước đó những cái kêu hoài nghi đường phong người không khỏi có chút khó xử lúc này rất nhiều người nhìn về phía lưu tử dương thậm chí nhìn về phía huyết long vương ánh mắt của đều tràn đầy khinh thường như thế làm việc quá hèn hạ hoàn g thành chỗ sâu một mảng lớn tầng mây bên trong ngồi xếp bằng ba đạo nhân ảnh trong đó ở giữa một người lại chính là ngân long đế quốc hoàng đế hoàng phổ hùng tài mà hắn hai bên ngồi xuống hai cái người áo đen thấy không rõ khuôn mặt lúc này hoàng phổ hùng tài s ắ c mặt rất khó coi nói cái này đường phong thiên tư mặc dù không tệ nhưng quá không tán thưởng lưu lại cũng là thai họa không sai hẳn là sớ m ngày trừ bỏ hai cái hắc bảo nhân một cái mở miệng nói sau đó ba người không nói gì chỉ là nhìn phía xa quảng trường võ trên đạo đài đường phong ngươi không cần này ăn nói bừa bãi dựa vào há miệng là vô dụng hôm nay là tử kỳ của ngươi ngay từ đầu lưu tử dương sắc mặt còn vô cùng âm trầm nhưng từ từ hắn thế mà tỉnh táo lại trên mặt một mảnh yên tĩnh chỉ là trong mắt sắc cơ nồng nặc hơn vậy liền đánh đi đường phong bước ra một bước khí tức trên thân tăng vọt mà lên hướng về lưu tử dương đẻ tới cắt hai đối diện lưu tử dương trên thân cũng là một cỗ tuyệt cường khí tức buộc phát ra hướng về đường phong đẻ xuống ẩm hai cỗ khí tức chạm vào nhau ngày bầu trời vang lên c u ầ n c u ộ n tiếng oanh minh một cỗ khí lưu như sóng đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng phát ra mà đến vẹn vẹn khí tức tương giao mà thôi liền thanh thế kinh người khanh sau đó hai đạo kiếm minh thanh âm đồng thời vang lên đường phong cùng lưu tử dương gần như đồng thời hướng về phía trước bắn ra hai đạo kiếm quang phá vỡ trời cao tịch diệt viêm long đường phong thi triển là lục cấp kiếm pháp tịch diệt viêm long kiếm quyết nhất kiếm ra một đầu viêm long gầm thét bay ra hướng về lưu tử dương phóng đi diệt tuyệt thiên hạ lưu tử dương cũng gầm lớn trường kiếm trong tay chém ra một đạo hủy diệt hắc quang đánh về phía viêm long hai đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau hai người đồng thời bay về phía sau lui đường phong nếu như ngươi chỉ là chiến lược như vậy vậy hôm nay liền làm ta quá là thất vọng lưu tử dương vừa lui về sau nhìn lấy đường phong nói ha ha lưu tử dương câu nói này chính là ta muốn đưa cho ngươi nếu như ngươi chỉ là tu vi hiện tại vậy ta cũng rất thất vọng đường phong bình tĩnh đáp lại được nếu ngươi muốn biết vậy liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính lưu tử dương nói xong trên người lần thứ hai buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng hắn vừa rồi hiện lộ tu vi là ngưng đan tam trọng nhưng lúc này một mực đi lên trên trong nháy mắt thì đến được ngưng đan tam trọng đỉnh phong đồng thời một đạo kim sắc đ ă n khí bay múa mà ra, vợn quanh tại lưu tử dương quanh thân khiến cho khí tức của hắn càng tăng lên ngưng đan đỉnh cao tầng ba sao đường phong khe nói khí tức trên thân cũng trở nên càng thêm cường đại đứng lên không ngừng đi lên trên từ ngưng đan nhị trọng đỉnh phong chương p mắt lên tới lên n g n g đ hai trăm tám mươi lăm song tinh d i ệ u không muốn nói lưu tử dương triển lộ ngưng đan đỉnh cao tầng ba tu vi phản ứng của mọi người còn tốt nhưng đường phong một triển lộ tu vi về sau liền gây nên hiện lên vẻ kinh sợ ngưng đan đỉnh cao tầng ba tu vi đường phong quả nhiên đạt đến ngưng đan đỉnh cao tầng ba tu vi xem ra đầu kia nghe đồn nói đúng đường phong quả nhiên đạt được kỳ ngộ tu vi tiến nhanh hiện tại hai người tu vi thoạt nhìn không sai biệt lắm cuối cùng ai có thể thắng lợi đâu cái này khó mà nói rất nhiều người đang nghị luận nhưng ánh mắt lại chừng thật to nhìn chòng chọc vào v õ trên đạo đài hai người thanh niên sợ bỏ lỡ cái gì võ trên đạo đài lưu tử dương nhìn lấy đường phong khỏe miệng lộ ra một tia cời ư lạnh nói đường phong nhìn tới đây chính là tu vi của ngươi cực h ạ n đáng tiếc cái này lại không phải của ta cực h ạ n nói xong lưu tử dương k h í tức trên thân đ ỗ n g nhiên lần thứ hai tăng v ọ n từ ngưng đan đỉnh cao tầng ba một đường hướng lên trên đặt tới ngưng đan tứ trọng sau đó là ngưng đan tứ trọng trung kỳ hậu kỳ cuối cùng một đường phá nhập đến ngưng đan tứ trọng đ ỉ n h phong ngưng đan tứ trọng đ ỉ n h phong lưu tử dương tu vi lại đã đạt tới ngưng đan tứ trọng đ ỉ n h phong tất cả mọi người đều kinh hãi trước đây không lâu còn truyền lưu tử dương tu vi còn tại ngưng đan tam trọng đâu làm sao trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến ngưng đan tứ trọng đ ỉ n h phong cái này cũng quá kinh người so đường phong cao hơn chừng một cái cấp bậc đường phong hay là đối với tay sao đường phong mặc dù lúc trước vượt qua một cái cấp bậc chiến bại ngụy hàng thần nhưng lưu tử dương không phải ngụy hàng thần lưu tử dương so ngụy hàm thần mạnh hơn đường phong còn có hy vọng sao tất cả mọi người trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy trên bầu trời sở vân thiên cùng đan lão sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn huyết long vương xem ra lần này các ngươi là hao tốn giá thật lớn a sở vân thiên âm thanh lạnh lùng nói sở vân thiên tinh mắt cỡ nào tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra lưu tử dương tu vi hẳn là mới vừa đột phá không lâu có thể trong thời gian ngắn như vậy để lưu tử dương đột phá tu vi đến ngưng đan tứ trọng đ ỉ n h phong không cần nghĩ tốn hao đại giới tuyệt đối khủng bố ha ha đây là tử dương cơ duyên của mình ta cũng không có giúp đỡ được gì huyết long vương khán đến lưu tử dương tu vi về sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên từ lần trước lưu tử dương tiến vào hoàng thành về sau liền bế quan không ra hắn cũng không biết lưu tử dương tu vi đến rồi một bước nào trước đó trong lòng ít nhiều có chút tâm thần bất định nhưng lúc này hoàn toàn yên lòng ừ s ở vân thiên nặng nề lạnh rên một tiếng nhìn phía dưới ánh mắt lộ ra một tia lo lắng phía dưới đường phong lại lộ ra vẻ tươi cười nói lưu tử dương đây chính là ngươi ủy vào sao không gì hơn cái này ẩm không có ở hận t à n g k i ế p thần kính gấp đôi bộc phát đường phong khí tức phóng đại tại mọi người vây xem còn đang khiếp sợ đồng thời đường phong phi long chi rực ngưng tụ mà ra một cái phía dưới nhất kiếm hướng về lưu tử dương chém tới cắt một giống đồng dạng là một đầu viêm long gầm thét hướng về lưu tử dương đánh tới d i ệ t tuyệt hư không lưu tử dương ý g ì nguyên lấy d i ệ t tuyệt tam kiếm nên chiến chỉ là một chiêu này so sánh với một chiêu uy lực lớn không biết bao nhiêu ẩm hai người một chiêu này tương giao về sau không gian cùng rung động liền võ đạo đài đều chấn động hai người thân thể cũng hơi vừa lui lại đến đường phong cuồng hống lần thứ hai phi thân mà lên đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g hai người liên tục đại chiến hơn mười chiều giữa sân oanh minh không ngừng phá diệt đại chiến quá trình bên trong lưu tử dương giống to phá diệt vo ý buộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập toàn trường vô hồi đường phong cũng gầm lớn vô hồi võ ý bộc phát hai cố võ c h i ý cảnh trên không trung giao p h ò n g giảng co khó phân cao thớ thiên tài thực là thiên tài tuổi còn nhỏ thế mà song song đem võ ý tu luyện tới tiểu thành bốn phần quả thực hậu sinh khả ủy a trấn quốc hầu vớt vớt d â u rịa phát ra cảm thán một bên những người khác cũng nhao nhao gật đầu võ ý trên lý luận mà nói chi ít cũng cần đạt tới ngưng đăng cảnh mới có thể có tư cách đi lĩnh mộ nhưng là vẹn vẹn là có tư cách mà thôi đại đa số người cũng không thể lĩnh nộ có thể lĩnh nộ chỉ là số ít mà thôi lại càng không cần phải nói tại 20 tuổi không tới tuổi tác liền có thể đem võ ý tu luyện tới tiểu thành bốn phần võ ý bộc phát hai người đại chiến càng thêm kịch liệt đảo mắt lại là mười mấy chiêu hai người y y hải nguyên khó phân thắng bại ẩm ẩm ẩm hai người đại chiến vô cùng kịch liệt kinh khủng khí kình, không khuyết không khí kình ngoài phải đài liệu ngừng hướng ra phía ngoài tán. Nếu như cùng cứng rắn, chỉ sợ đã bị bị bắn ra khí kình đánh nát. phía chất thù, chỉ vô ra ra đạo võ đặc đã sợ bị bị ẩm hai người lại là mãnh liệt một kích thân thể đồng thời hướng về sau chấn động riêng phần mình lui về sau ra mười mấy mét đại nhật kiếm quyết lưu tử dương điên cuồng gào thét từ mi tâm của hắn bên trong đột nhiên có một vệ t kim quang bay múa mà ra giắt một tiếng to lớn tiếng kêu vang lên toàn bộ trong sân rộng nhiệt độ đều cấp tốc bên trên thăng lên các ngươi nhìn đây là lưu tử dương nguyên mạch thật là khủng khiếp nguyên mạch đó tựa hồ là tam túc kim ô có người kêu lên đám người c h â n kinh cẩn thận chu đáo quả nhiên phát hiện tại lưu tử dương đỉnh đầu bay múa là một cái kim quang trói mắt quả thần cái này quả thần toàn thân kim hoàng đồng thời tản mát ra ngọn lửa màu vàng nóng nhiệt độ hết sức kinh người kỳ lạ nhất là cái này q u ả thần sinh ra ba cái chân cắt hai cái này cùng trong truyền thuyết viễn cổ hông thú tam túc kim ô giống như l ú c lưu tử dương nguyên mạch tam túc kim ô vừa ra khiến cho chiến l ự c của hắn lại tăng lên nữa một đoạn ẩm hắn nhất kiếm chém ra tại m ũ i kiếm của hắn giống như xuất hiện một vầng mặt trời hướng về đường phong đẻ xuống b ắ t cấp võ kỹ hơn nữa đã trải qua đại thành sở vân thiên sau khi thấy nghẹn n à o thốt ra ha ha tử dương lúc nào thế mà đã luyện thành đại nhật kiếm quyết ta đây cái làm sư tôn cũng không biết vân trưởng không thì là đại hỷ ha ha cười nói tử dương thiên tư khó có người có thể địch tại tu vi này liền đem bắt cấp vũ kỹ tu luyện đến đại thành ta xem đường phong làm sao có thể địch huyết long vương cười lạnh liên tục nhưng sau một khắc h ắ n mặt lập tức cứng lại rồi vẫn tinh phía dưới đường phong hét lớn nhất kiếm chém ra kiếm quăng những nơi đi qua một k h ỏ a sao trời ngưng tụ mà thành viên này sao trời hướng về lưu tử dương mặt trời và chạm mà đến một k h ỏ a sao trời một v ầ n g mặt trời trên không t r ú n g gặp vỡ ẩm giờ k h ắ c này giống là chân chính hai k h ỏ a sao trời chạm vào nhau sau đó hai k h ỏ a sao trời đồng thời nổ tung lên vô tận hủy diệt vận sóng hướng về bốn phương tám hướng quần quận mà ra không tốt mau lui lại có chút người quan chiến khoảng cách võ đạo đài tương đối gần lúc này sắc mặt nhao nhao đại biến giống to hướng về sau lùi gấp xoát một tiếng c u ồ n c u ộ n khí kinh lướt qua một chút tránh lui chậm người nhao nhao thân thể run lên đằng đằng đằng hướng về sau rút lui thẳng đến có chút tu vi thấp thậm chí khẩu bên trong chảy ra máu tươi lui chúng ta lui ra phía sau một chút có ít người một trận hoảng sợ lần thứ hai lui về sau mạnh Quá mạnh. đây là hai người trẻ tuổi sao thực sự mạnh không thể tưởng tượng nổi rõ ràng tu vi không phải đặc biệt cao nhưng là chiến lược lại là cực kỳ kinh khủng có ít người có một loại cảm giác lúc này cho dù là một người ngưng đan lục trọng đ ỉ n h phong cao thủ xông vào hai người đại chiến khu vực chỉ sợ qua không được bao lâu liền bị đánh giết nói cách khác hai người phát huy ra chiến lược đã vượt qua ngưng đan lục trọng đ ỉ n h phong bắt cấp võ kỹ đường phong cũng đã luyện thành bắt cấp vũ kỹ lúc này sở vân thiên mới thì t h ả o về phần sau đó chính là lộ ra nụ cười sán l ạ đồng thời đan lão còn có trân quốc hầu cũng vuốt vuốt d â u ria lộ ra tiếu dung ta người học sinh này không thể tưởng tượng nổi a trấn quốc hầu bên cạnh liêu m i thấp giọng c ả g thán chương hai trăm tám mươi sáu thiên c h i bên trên sở vân thiên đan lão trấn quốc hầu liêu m i đ ắ m người đều lộ ra tiểu dung nhưng huyết long vương ngụy tam sơn hoàng phổ ngọc đám người lại hoàn toàn tương phản sắc mặt tái xanh làm sao có thể đường phong làm sao có thể cũng đã luyện thành bắt cấp võ kỹ tên tiểu tạp t r ù n g này làm sao có thể có thể cùng tử dương sánh vai hoàng phổ ngọc cắn răng nghiến lợi nói lúc này trên bầu trời trừ đại hoàng tử hoàng phổ vô địch cùng huyết long vương c h ở lao đ ố i nhân vật ngồi cùng một chỗ bên ngoài tứ đại thiên tài cái khác ba vị tiêu vô khuyết vân thiên túng mộ dung vân yên vai c ầ i vai lập ở trong hư không nhìn phía dưới chiến đấu lúc này nhìn thấy đường phong cùng lưu tử dương quyết đấu đỉnh cao vân thiên túng thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía tiêu vô khuyết nói tiêu vô khuyết thế nào tiếp qua mấy năm ngươi có chắc chắn hay không cùng đường phong cùng lưu tử dương bất kỳ người nào đối địch vân thiên túng lời vừa nói ra lập tức những cái kia lập tại phía sau bọn họ v â n tiêu tông cùng đông huyền tông các đệ tử chân truyền nhao n h a u về hai tứ đại thiên tài là ngân long thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh nhưng theo đường phong cùng lưu tử dương nhanh chóng cuộc khởi rất nhiều người đều cho rằng qua không được mấy năm trừ hoàng phổ vô địch ba người khác khó đảm bảo tứ đại thiên tài tên tiêu vô khuyết nhịu nhữ mày nhìn lấy hạ phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhất thời không nói gì tiêu vô khuyết không nói gì nhưng mộ dung vân yên nói chuyện nói đường phong cùng lưu tử dương đều ngưng kết ra thiên cấp nội đan thiên phú tiêm lực không thể nghi ngờ đáng sợ hơn là nộ tính của bọn họ cũng cao đáng sợ cái tuổi này không chỉ có thể tu luyện thành bắt cấp võ kỹ ngay cả võ ý cũng lĩnh ngộ mười phần khắc sâu ta xem không cần đến mấy năm nhiều nhất một đến hai năm chúng ta đem không phải là đối thủ mộ dung vân yên lời ấy có thể nói đem đường phong cùng lưu tử dương sùng bái cao vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác vân thiên túng cùng tiêu vô khuyết cao mày không ai nói chuyện không nói lời nào cũng chính là chấp nhận cái này để phía sau bọn họ hai tông chân chuyện đệ tử trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng tứ đại thiên tài trong đó ba người tương đương với đều thừa nhận đem không địch lại đường phong hai người à, có lẽ ngân long đế quốc qua không được mấy năm cách cục đem đại biến ẩm ẩm phía dưới quảng trường đường phong cùng lưu tử dương hai người một kích trở ra sau đó lại đồng thời xông về phía trước ẩm ẩm võ trên đạo đài một cái mặt trời một khỏa sao trời không ngừng ngưng tụ lại không ngừng phá d i ệ t giống như là vũ trụ tại đại phá d i ệ t liên tục hai người kịch chiến mấy chục chiêu lưu tử dương đây chính là cực hạn của ngươi sao vậy ngươi tất bại vẫn tinh bạo đường phong giống to lấy chiến kiếm đẩy sao trời mà đi hướng về lưu tử dương đánh tới đại chiến đến bây giờ hai người giống như thế lực ngang nhau lưu tử dương tu luyện công pháp cũng vô cùng tinh diệu lại tu vi so với đường phong cao hơn chừng một cái cấp bậc nhưng là đường phong buộc phát gấp đôi kiếp thần kính tại tu làm lực lượng bên trên không kém lưu tử dương bao nhiêu nhưng lưu tử dương nguyên m ạ n h tam túc kim ô chính là viễn cổ hứng thú uy lực khủng bố vô cùng đáng sợ cắt một đây là lưu tử dương ưu thế nhưng đường phong cũng có ưu thế cái kia chính là bát cấp võ kỹ đường phong đã trải qua tu luyện đến đại viên mãn uy lực mạnh hơn đồng thời đường phong ngưng kết chính là thần cấp nội đan cũng không phải là thiên cấp nội đan cho nên theo thời gian trôi qua đường phong càng đánh càng mạnh một đạo sáng trói kim sắc đ a n khí tại đường phong quanh thân v ầ n quanh đồng thời theo đại chiến kim sắc đ a n khí càng ngày càng sáng trói từ từ quan g mang vậy mà vượt qua lưu tử dương đ a n khí ông đột nhiên Tại đ ư ờ ngay sau đó kim sắc đan khí bên trên đạo thứ hai quang hoàn cũng đột nhiên sáng lên theo tới đúng là đạo thứ ba đạo thứ tư rất nhanh tại đường phong đan khí bên trên hết thể có chín đạo ánh sáng lóng ánh hoàn lóng lánh h à o quang trói sáng từ đó khiến cho đường phong đa n khí uy lực đại tăng mà đường phong chiến lực cũng lần thứ hai tăng cường ẩm đường phong nhất kiếm chém ra sao trời nổ tung lưu tử dương thân thể đại trấn đằng đằng đằng hướng về sau lùi gấp bảy bước mà đường phong thân thể vững như b à n thạch lưu tử dương lui rơi vào hạ phong quảng trương buôn phía buộc phát kinh thiên tiếng ồn ào vô số người n h ì n không được kích động hết lớn đại chiến đến bây giờ hai người một mực thế lực ngang nhau nhưng bây giờ lưu tử dương rốt c ụ c rơi tại hạ phong đường phong đan khí làm sao có chín đạo quan hoàn cái kia là chuyện gì xảy ra đường phong muốn t h ắ n g s a o trên sân một mảnh tiếng nghị luận đại đa số người đều gương mặt ngạc nhiên không biết vì cái gì đường phong đan khí như thế kỳ quái tại sao có thể có chín đạo quan phôi nhưng là bọn hắn không biết không có nghĩa là không có người nhận biết ngay tại đường phong trên người nhấp nhoáng chín đạo hào quang thời điểm bên trên bầu trời vân trường không sở vân thiên còn có trấn quốc hầu ba người đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên khí tức trên thân như ba đạo kình t h i ê n tri trụ s ô n g lên trời trong mắt đều là thần sắc bất khả tương nghị ba người cơ hồ t r ă m miệng một lời nói ra ba chữ thiên tri bên trên bất đồng chính là sở vân thiên là kinh hỉ tới cực điểm mà vân trường không là hoảng sợ tới cực điểm mà c h ấ n quốc hầu thì là một mặt sợ hai thán phục ha ha thiên tri bên trên lại là thiên tri bên trên sở vân thiên cũng nhịn không được cười ha ha mà vân trường không thì là gương mặt ngưng trọng cùng vẻ kiêng rẻ nhìn lấy sở vân thiên vân trường không cùng c h ấ n quốc hầu ba người biểu lộ đan lão huyết long vương còn có ngụy tam sơn cùng với khác một số người đều một mặt c h ấ n kinh vẻ n g h i hoặc có chuyện gì vậy mà có thể làm cho cái này ba cái đại nhân vật thất thố như vậy hơn nữa đan lão huyết long vương đám người còn không biết cả á hai đan lão là như vậy gặp đan lão nghi hoặc sở vân thiên bí mật truyền âm nói một lần hắn đối với thần cấp nội đan hiểu rõ thần cấp nội đan tại ngân long đế quốc người biết có thể nói là ít càng thêm ít cũng chỉ có vân tiêu tông đông huyền tông loại này đại tông môn tại tông môn trọng địa bên trong có vô cùng cổ lão trong điển tịch có ghi chép thân là một phái tông chủ bao nhiêu là hiểu rõ một điểm tại cổ lão trong điển tịch ghi chép thiên cấp nội đan cũng không phải là cao cấp nhất nội đan tại thiên cấp nội đan bên trên có một loại nội đan vì thần cấp nội đan nhưng còn có một loại khác xưng hô chính là thiên chi bên trên thiên chi bên trên chính là thiên cấp trở lên cấp bậc nội đan thiên cấp phía trên đan lão nghe xong trong lòng cũng là c h ấ n kinh sau đó lại là mừng như điên đường phong chi tài thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a hoàng thất chỗ sâu tầng mây bên trong đã ở đường phong phát ra chín đạo quang phôi thời điểm ngân long đế quốc hoàng đế hoàng phổ hùng tài cũng đột nhiên đứng lên trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ kinh sợ nếu như không phải của hắn tu vi thực sự thâm hậu sợ rằng cũng phải giống sở vân thiên đám người một dạng b ộ c phát ra khí tức kinh người mặc dù như thế h o à n g phổ hùng tài trong cơ thể nguyên lực cũng là một cơn chấn động hán chừng t r o n g mắt tự lẩm bẩm nói thiên tri bên trên lại là thiên tri bên trên bệ hạ như thế nào thiên tri bên trên h o à n g phổ hùng tài bên cạnh hai cái người áo đen hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua ngay sau đó h o à n g phổ hùng tài đơn giản giải thích một chút cái gì thiên cấp nội đan bên trên lại còn có thần cấp nội đan hai cái người áo đen cũng là giật n ả y cả mình nói theo cổ tịch ghi chép thiên tri bên trên tại ngân long đế quốc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bậc này nhân vật một khi xuất hiện chính là kinh thiên động địa kỳ tài thành tựu không thể đoán trước không được đường phong kẻ này thiên phú so với trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn nhất định phải sớm làm diệt trừ hoàng phổ hùng tài trong mắt tản mát ra kinh khủng sắc cơ chương hai trăm tám mươi bảy ai là mạnh nhất võ đạo trên đài lưu tử d ư ơ n bị đường phong đánh lui mấy bước trong mắt của hắn lóe ra vẻ không thể tin được g i ế t lưu tử dương giống to sắc khí giống như thực chất b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng đem một thân tu vi chiến lược phát huy đến cực hạn hướng về đường phong công tới lưu tử dương hôm nay ngươi tất bại đường phong khí thế như hồng kim sắc đăng khí cùng ánh sáng lóng ánh hoàn vờn quanh toàn thân khiến cho đường phong đơn giản như trên trời chiến thần đồng dạng thần thánh mà vừa thần bí ẩm đường phong nhất kiếm vung ra chính là một k h ỏ a sao trời xuất hiện hướng về lưu tử dương đánh tới đáng tiếc vận tinh kiếm pháp không có đột phá cực cảnh nếu là đột phá cực cảnh lời nói nhất kiếm vung ra có song tinh đồng x u ấ t hai k h ỏ a sao trời oanh kích uy lực đem tăng gấp đôi nhất kiếm chém ra đồng thời đường phong trong lòng còn dạng này suy tư ẩm một kiếm này lần thứ hai cùng lưu tử dương cùng nhau đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên nổ vang sau đó lưu tử dương thân thể c u ồ n g rung động lại một lần nữa bính bính bính hướng về sau lùi gấp lần này lui càng nhiều trọn vẹn lui về sau chín bước mà đường phong thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay xuống a lưu tử dương giống to sắc mặt khó coi tới cực điểm trong mắt của hắn mất hết vẻ không thể tin được đường phong ngươi không có khả năng bại ta ta lưu tử dương là bất bại lưu tử dương giống to đơn giản khó mà tiếp nhận sự thật này nhưng lần này đường phong không nói gì hắn tóc dài tới eo vòng vàng vòng quanh người một thân trường bảo màu đen trong gió bay phất phới hắn đan tay mang theo chiến kiếm một mặt lạnh lùng nhìn lấy lưu tử dương nhưng là toàn trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đường phong trên người mạnh quá mạnh xem ra đường phong mạnh hơn sợ rằng phải tháng s ắ c thực a lưu tử dương đã bị áp chế thực sự không nghĩ tới a đường phong cư nhiên như thế mạnh rất nhiều người đều đang cảm thán ha ha ha đường sư đệ thực sự là quá mạnh t ố t t ố t ta từ nay về sau ta xem vân tiêu tông người làm sao phép lối trên bầu trời hùng phi dương càng là cười ha ha thỉnh thoảng liếc một chút vân tiêu tông bên kia không chỉ có là hùng phi dương cái khác đông huyền tông chân c h u y ệ n đệ tử cũng là từng cái vui vẻ ra mặt đường phong thiên tài như thế đông huyền tông khẳng định danh khí sẽ càng lớn đông huyền tông danh khí càng lớn nhất định sẽ hấp dẫn người nhiều hơn gia nhập đông huyền tông tiếp tục như vậy đông huyền tông trấn hưng có hy vọng rồi mà một bên vân tiêu tông đệ tử thì là từng cái ủ rũ sắc mặt khó coi mà cách đó không xa ngụy h à g thần ngụy hàm siêu ngụy hàm ngọc ba người càng là trận mắt hốt mồm gương mặt trấn kinh làm sao có thể làm sao có thể đường phong làm sao có thể mạnh mẽ như vậy liền lưu tử dương cũng không là đối thủ ngụy hàm ngọc sắc mặt tái nhận tự lẩm bẩm phía dưới trên quảng trường trong đám người cắt một lý huệ cùng phụ thân của hắn lý văn các lập ở trong đám người lúc này lý huệ nhìn lấy võ trên đạo đài hai người thanh niên khuôn mặt phức tạp đường phong cuối cùng vẫn là ta sai rồi người mới là mạnh nhất lý huệ tự lẩm bẩm hai mắt s i ngốc nhìn lấy võ trên đạo đài đường phong thân ảnh ai một bên lý vạn cắt cũng thở thật dài nói ban đầu là ta ánh mắt thiền cận không chỉ có hủy huệ nhi tiền đồ còn hại chết quý nhi đều là của ta sai à quý nhi thủ này không báo cũng được trên quảng trường mười mấy vạn người không biết tránh qua bao nhiêu suy nghĩ ẩm đúng lúc này võ trên đạo đài lưu tử dương trên thân đột nhiên có một cỗ khí tức k i n h khủng tản ra cong đồng thời một đạo tiếng chung vang vọng toàn trường sau đó chỉ thấy một cái tiểu trung từ lưu tử dương thân thể bay ra vừa bay có ở về sau liền cấp tốc biến lớn cuối cùng biến như một gian phòng nhỏ lớn nhỏ trôi nổi tại lưu tử dương đỉnh đầu trung thành kim sắc giống như là hoàng kim ghen đúc m à thành đó là trung phẩm linh khí có người nhận ra hét lớn lưu tử dương tu vi chỉ là ngưng đan tứ trọng chỉ sợ khó mà phát huy ra trung phẩm linh khí toàn bộ uy lực đồng thời thao túng cực kỳ hao phí nguyên lực lưu tử dương cho dù là thiên cấp nội đan cũng điều khiển không được bao lâu trong đám người có một t r ư ờ n g sáu mươi tuổi lão già nói g i ế t lưu tử dương hét lớn phong nhỏ lớn nhỏ kim trung hướng về đường phong cuồng kích mà hạ Cong! kim trung còn không có đánh tới ở giữa không t r u n g phát ra một tiếng vang thật lớn chỉ thấy t ừ n g đạo từng đạo trong suốt gọn sóng hướng về đường phong đánh tới lưu tử dương ngươi quả nhiên đến rồi cực hạn bây giờ chỉ dựa vào ngoại vật vậy cũng tốt là nên tiễn ngươi lên đường đường phong mảy may không sợ ngược lại chiến ý càng đậm ẩm giờ khác này trên người hắn lần thứ hai buộc phát ra một cổ khí tức cường đại khí tức của hắn thế mà lần thứ hai tăng cường k i ế p t h ầ n kính gấp ba cái này khiến người quan chiến từng cái kinh h á i trợn mắt hốc mồm trước kia bọn hắn đã trải qua cho rằng đường phong đã trải qua thi triển ra toàn lực tuyệt đối không ngờ rằng đường phong còn có dư lực bọn hắn trừ chấn kinh cũng chỉ có thể chấn kinh rồi đương nhiên nói đi nói lại thì k i ế p thần kính buộc phát gấp ba đường phong nguyên lực cường độ tăng cường rất nhiều nhưng nguyên lực tăng cường gấp đôi cũng không phải nói chiến lực liền sẽ tăng cường gấp đôi cái này là không thể nào bởi vì chiến lực là nhiều loại nhân tố quyết định như võ ý như võ kỹ như nguyên mạch các loại những cái này đều quyết định chiến lược mạnh yếu cả á hai cho nên nguyên lực tăng cường gấp đôi chiến lược tăng lên là không đạt được nhiều như vậy nhưng mặc dù không có nhiều như vậy nhưng cũng thật to lớn tăng lên rất nhiều thử cho nên đường phong nhất kiếm hướng về phía trước bổ ra liền đánh tan kim t r ù n g đánh thẳng tới gọn sóng p h a n h tiếp đó đường phong nặng nề đạp mạnh võ đạo đài khiến cho võ đạo đài cũng hơi một trận chấn động mà thân thể của hắn thì là v ọ lên nhất kiếm chém ra một k h ỏ a sao trời hướng về kim trung đánh tới buộc phát gấp ba kiếp thần kính để chém ra sao trời uy lực cũng tăng cường rất nhiều Công sao trời đâm vào kim trung bên trên phát ra to lớn chuông vang âm thanh kinh khủng tiếng chuông khuyết tán mà ra để rất nhiều người quan chiến nhao nhao sắc mặt đại biến có ít người thậm chí sắc mặt tái nhận nhận lấy một chút nội thương nếu như không phải bốn phía một chút tu vi cao thủ cường đại bộc phát ra nguyên lực ngăn cản một chút tu vi thấp thậm chí sẽ bị đánh chết tươi lui nữa có ít người kinh hãi lại lui về phía sau kim trung chấn động bị đường phong cản lại nhưng là kim trung vì trung phẩm linh khí uy lực thực sự khủng bố đường phong thân thể cũng chấn động hướng phía dưới phiêu thối mà đến lưu tử dương gặp đường phong lại còn có thể tăng lên lực lượng đỏ ngầu cả mắt phủ đầy tơ máu đường phong một mực còn có dư lực rõ ràng là xem thường hắn a đây là muốn tại trước mặt mọi người nhục nhã hắn cong kim trung lại vang lên hướng về đường phong đánh tới trung phẩm linh khí sao ngươi cho rằng chỉ ngươi có đường phong khe nói trong tay hắc vân vệ tinh kiếm biến mất đồng thời một thanh trường t h ư ơ n g ra bây giờ trên tay cái này thanh trường t h ư ơ n g xuất hiện tản mát r a kinh người ba động chính là đan lão cho hắn trung phẩm linh khí mặc dù đường phong cho dù không dùng r a trung phẩm linh khí làm theo có thể ngăn cản lưu tử dương kim trung chờ lưu tử dương nguyên lực không đủ để điều khiển kim trung về sau làm theo chẳng hắn nhưng đã có trung phẩm linh khí làm gì không sử dụng đây b ệ n h đường phong tay cầm t r ư n g mâu phi thân lên lấy mũi thương hướng kim trung đâm tới chương hai trăm tám mươi tám cuối cùng thủ đoạn hai kiện trung phẩm linh khí trên không trung gặp gỡ sau đó chính là kinh thiên động địa nổ vang、Công. kim trung cùng rung động cuối cùng không địch lại hướng về lưu tử dương bay trở về mà đến mà lưu tử dương thân thể run lên sắc mặt trắng bệnh thân thể hướng về sau lùi gấp b ệ n h đường phong theo sát mà lên trường mâu co lại mà hạ cái này một mâu uy lực khủng bố như một tòa núi lớn ép hướng a lưu tử dương giống to toàn thân nguyên lực sôi trào kim trung lần nữa dâng lên đón lấy trường mâu cong lần này càng trực tiếp kim trung trực tiếp bị quất vừa bay mà quay về hướng về lưu tử dương đánh tới lưu tử dương hoảng sợ biến sắc hai tay văn quyết đánh ra ôm một cái kim t r u n g miễn cưỡng ngăn lại kim trung nhưng hậu quả chính là thân thể của hắn hướng về sau vạch ra mười mấy mét sắc mặt thảm đạm sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra lưu tử dương bị thương giết đường phong bước ra một bước trong tay trường mâu hướng về lưu tử dương kéo xuống Cong. lưu tử dương lần thứ hai lấy kim trung ngăn cản nhưng là lần này thảm hại hơn thân thể của hắn cùng rung động thân thể xương cốt giặc rung động vậy mà đứng không vững cả người liền kim trung cùng một chỗ nặng nề đụng vào võ đạo đài trên sàn nhà cắt một ẩm toàn bộ võ đạo đài đều phát ra tiếng chấn động lưu tử dương thân thể giặc rung động s ư ơ n g cốt đứt gây tận mấy cái trong miệng máu tươi giống như là không cần tiền phun ra t ử dương đọc c h u y ệ n tại trên bầu trời huyết long vương hoàng phổ ngọc hoàng phổ vô địch vân trường không đám người từng cái cũng không ngồi yên nữa đứng dậy kêu lên lưu tử dương ngươi cho rằng bằng một cái kim trùng liền có thể cản ta sao đường phong lại bước ra m ộ trường bước, t mâu hướng phía dưới oanh ra a lưu tử dương tóc thai bù xù cả người làm máu miễn cưỡng khởi thân lấy kim trung ngăn cản nhưng kết quả giống nhau hắn bị đánh nặng nề đụng ở trên mặt đất lần này hắn toàn thân làn da đều dịn ra máu tươi đường phong nhìn lấy lưu tử dương vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu hắn cùng với lưu tử dương ước chiến cũng không phải là nhất định phải sinh tử quyết đấu nhưng lưu tử dương phải phái người đối phó phụ thân của hắn như thế để đường phong triệt để động s á t cơ bên trên bầu trời dưới loại tình huống này huyết long vương hoàng phổ vô địch hoàng phổ ngọc mấy người trong mắt mặc dù có chân kinh nhưng ánh mắt chỗ sâu còn có là sắc cơ thử dương là lúc này rồi hoàng phổ vô địch trong mắt lãnh quang loại lên c ắ t hai x o ạ n lúc này lưu tử dương trên thân đột nhiên dập dờn ra một cơn chấn động trận một chương lớn chừng bàn tay ra thú nổi lên một sợi hỏa diễm cấp tốc hướng về đường phong v ọ t tới cái này đạo hỏa diễm vừa ra cả vùng không gian nhiệt độ đều cấp tốc lên cao uy lực đơn giản mạnh đáng sợ nguyên phủ đường phong cẩn thận s ở vân thiên đan láo trước hết nhất k ị m phản ứng sắc mặt đại biến kêu lên đường phong đi chết đi tại bắn r a hỏa diễm sau trong nháy mắt lưu tử dương đi theo giống to bệnh ngay tại lưu tử dương kích phát nguyên phủ bắn r a hỏa diễm trong nháy mắt đường phong trong lòng đột nhiên cấp tốc nhảy lên hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cầu nguy cơ này tràn đầy khí tức tử vong không có chút nào do dự phi long chi rực ngưng tụ mà ra mà thân hình của hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời lưu tử dương bắn ra h ỏ a diễm mặc dù tốc độ thật nhanh nhưng y y hải nguyên vẫn là bị đường phong tránh đi ẩm cái này đạo h ỏ a diễm tại võ đạo đài một góc đột nhiên nổ bể ra đến bạo tạc hình thành năng lượng làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ biến s á c đặc biệt là một chút tuyệt đỉnh cao thủ càng là sắc mặt khó coi thật là lợi hại nguyên phủ thật là khủng khiếp nguyên phủ theo ta thấy liền xem như ngưng đan cựu trọng cao thủ đều có thể bị nhất cử đánh giết có cái lao đ ố i nhân vật mở miệng nói cả ba cái gì khủng bố như vậy một bên những người k h á c dọa người kinh hô cái này là công bằng quyết đấu lưu tử dương thế mà sử dụng cường đại như vậy nguyên phủ thủ đoạn quá mức vô sỉ không sai muốn nói trung phẩm linh khí cái kia còn nói còn nghe được nhưng nguyên phụ thứ này chính là chiến tranh sắc bén khí dùng tại công bằng quyết đấu trên người thì có mất công bằng xem ra lưu tử dương là thấy mình bại cục đã định là ép trên quảng trường người đang nghị luận nhưng đại đa số người từ từ hướng về đường phong n g h i ê n về bởi vì trước đó bọn hắn đã biết huyết long vương lấy cường thế uy hiếp đường phong lưu tử dương càng là trong bóng tối phái người muốn khống chế đường phong phụ thân đây hết thể đều tạo thành trên quảng trường mọi người trong lòng bên trên là đứng ở đường phong bên này đối với lưu tử dương cùng huyết long vương ít nhiều có chút xem thường mà lúc này lưu tử dương mắt thấy không địch lại phía dưới lại lấy cường đại nguyên phù h à n h kích đường phong khiến cho đám người đối với lưu tử dương xem thường càng nhiều bên trên bầu trời sở vân thiên đan lao sắc mặt đều có chút khó coi đặc biệt là sở vân thiên ánh mắt của hắn tại huyết long vương vân trường không trên thân đảo qua nói vân trường không huyết long vương các ngươi thực sự là hảo thủ đoạn ngay cả có thể đánh giết ngưng đan cựu trọng nguyên phủ đều cho dùng tới thực là đại thủ bô ta cái này vân trường không níu h chặt lông mày trong mắt có chút kinh nghi tình huống như vậy hắn vốn là không biết tình huống hắn vân tiêu tông mặc dù cùng đông huyền tông đối địch hắn cũng muốn lưu tử dương có thể thắng nhưng cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy không khỏi hắn đưa ánh mắt chuyển hướng huyết long vương huyết long vương cười lạnh một tiếng nói sở vân thiên v õ đạo đài quyết đấu tựa như chiến trường chém g i ế t hơn nữa lần này là sinh tử chi chiến nguyên phủ cũng là một loại thực lực một loại vì cái gì không thể dùng không cần gọi là cổ hủ ha ha tốt một cái không cần là cổ hủ sở vân thiên cười lạnh trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng phía dưới đám người vây xem còn đang không ngừng nghị luận có ít người còn lớn vô cùng âm thanh tự nhiên không sót một c h ữ a chuyển vào đường phong cùng lưu tử dương nhĩ lực các ngươi câm miệng cho ta cái gọi là được làm vua thua làm giặc hôm nay ta lưu tử dương thắng mới là sự thật lưu tử dương tóc thai bù s ù giống như bị điên quay đầu hướng về bốn phía cuồng hống đồng thời đỉnh đầu hắn nguyên phủ quang mang đại thịnh tựa như mấy vầng mặt trời ở bên trong thiêu đốt lập tức có hai đạo hỏa diễm xung kích ra cấp tốc hướng về đường phong vô tới. Bạch! Đường phong vô phi long chi dực toàn lực tránh né nhưng là hai đạo hỏa diễm tựa như mọc thêm con mắt hướng về đường phong cấp tốc truy kích trong lúc nhất thời vậy mà né tránh không được ha ha đường phong vừa rồi không cẩn thận bị ngươi né qua hiện tại ngươi nghỉ muốn tránh đi đi chết đi cho ta lưu tử dương đỏ hồng mắt hét lớn hôm nay hắn bị buộc thành dạng này những ngày qua hình tượng toàn bộ hủy hắn đối với đường phong hận thấu xương tất sắt đường phong lưu tử dương liền ngươi cái dạng này nhân phẩm thế mà có thể xếp vào bốn tiểu thiên tài thật là khiến người ta thất vọng đường phong bỗng nhiên định trụ thân hình nhìn chăm chú lên lưu tử dương lạnh lùng nói đường phong ngươi đừng ở chỗ này giả thanh cao đi chết đi lưu tử dương r i ố n g to hai đạo hỏa diễm hướng về đường phong cấp tốc mà đến cái này khiến toàn trường tâm một ít tử nhắc đến cổ họng đường phong thế mà không trốn đứng ở nơi đó cuối cùng muốn làm gì hắn muốn đón đỡ nguyên phủ công kích sao cái kia là hành động tìm chết có ít người thậm chí có điểm gấp kêu to quyển sách từ xin nhớ kỹ chúng ta địa chỉ inter nhìn mới nhất đổi mới liền đến chương hai trăm tám mươi chín cuồng loạn mắt thấy hai đạo hỏa diễm liền muốn bắn tới đường phong trên thân lúc đường phong vung tay lên một đạo hào quang màu và nóng trôi nổi tại đỉnh đầu đó cũng là một khối nguyên phủ nguyên p h ủ phát sáng hình thành một khối màu vàng kim thuẫn chắn đường phong bốn phía đồng thời đường phong toàn thân nguyên lực cổ động tay cầm trương mâu tùy thời chuẩn bị ngăn cản ẩm hai đạo h ỏ a diễm nổ tung ra hình thành hai cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từng cổ trùng kích hướng đường phong nhưng toàn bộ bị đường phong bốn phía kim thuẫn chặn lại mà kim thuẫn chỉ là run dày mấy lần liền bình tĩnh trở lại h ỏ a diễm biến mất đường phong bình yên vô sự Các ngươi n ha ì n đường ha o n g hiện tại hai người đều có nguyên phủ nguyên phủ uy lực triệt tiêu còn dư lại thì nhìn hai người chân thật chiến lược dạng này mới công bằng có ít người lớn tiếng nghị luận trong mắt quang mang lập lọe trận n à y quyết đấu thoải mái chập trùng nhìn lòng người tình chập trùng bất định trên bầu trời huyết long vương sắc mặt khó coi nhìn lấy sở vân thiên nói sở vân thiên thực sự là hảo thủ đoạn a ha ha cái này gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người nếu lưu tử dương không cần nguyên phủ cái kia đường phong cũng sẽ không cần nguyên phủ sở vân thiên khẽ cười nói lần này hắn làm nhiều một tay chuẩn bị quả nhiên không sai võ trên đạo đài lưu tử dương gặp hỏa diễm bị đường phong ngăn trở hoảng sợ phía dưới lại là giận dữ kích phát càng nhiều hỏa diễm kích xạ hướng đường phong lưu tử dương xem ra thủ đoạn của ngươi đã trải qua đã dùng hết cái tia có thể tiễn ngươi lên đường đường phong lạnh lùng nói dầm chân mà ra mặc cho hỏa diễm đánh vào kim thuẫn bên trên mà hắn lấy trường mâu phá lộ hướng về lưu tử dương đánh tới ẩm trường mâu trực tiếp nện xuống không gian đều nuốn nổ bể ra tới lưu tử dương kinh h ã i muốn tuyệt phi thân lên muốn muốn chạy trốn nhưng là đường phong tốc độ càng nhanh bay đến đỉnh đầu của hán trường mâu bạo rút mà hạ Cong! lưu tử dương lấy kim trung ngăn cản nhưng y y nguyên liền người mang c h u n g giống một cái thiên thạch đồng dạng bị đường phong trường mâu kéo xuống hướng về dưới mặt đất rơi xuống huênh một tiếng lưu tử dương nặng nề đập vào võ trên đạo đài trong miệng hắn miệng to ho ra máu kinh hãi muốn chết đứng dậy hướng ra phía ngoài bay đi muốn phải tránh đường phong nhưng nên đ ò n hắn lại là một thanh trường thương ẩm cái này một mâu để lưu tử dương thân thể xương cốt lại gây mất mấy cây lưu tử dương húc đầu phát ra toàn thân đều là màu tươi thoạt nhìn muốn bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật đồng thời kim trung không ngừng rung động đi qua đường phong liên tục quanh kích lưu tử dương bản thân bị trọng thương đã nhanh muốn khống chế không được trung phẩm linh khí kim trung một khi không có kim trung ngăn cản chờ đợi hắn chỉ có chết đường phong trận này quyết đấu là ta thua ta nhận thua chúng ta ba năm sau tái chiến nhìn thấy đường phong ánh mắt lạnh lùng lưu tử dương thật có chút sợ thế mà lớn tiếng nhận thua đứng lên ba năm sau tái chiến lưu tử dương hôm nay bại một lần ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta đồng thời hôm nay chính là là sinh tử chiến một trận chiến định sinh tử đường phong không nhúc nhích chút nào bước chân bước ra trường mâu lần thứ hai quét xuống a lưu tử dương hoảng hốt hét lớn sư tôn cứu ta nhạc phụ đại nhân cứu ta đường phong d ừ n g tay trên bầu trời vân trường không cùng huyết long vương đồng thời hét lớn nhưng đường phong bất ổn mà thay đổi trường mâu làm theo kéo xuống ẩm lần này lưu tử dương thảm hại hơn giống một con gà con một dạng nặng nề đụng vào võ trên đạo đài s ư ơ n g cốt toàn thân đều phát ra đùng đùng tiếng vang đường phong ta bảo ngươi dừng tay ngươi không có nghe sao quả thực là muốn chết huyết long vương đ ỗ n g nhiên đứng dậy như thần sơn đồng dạng mênh mông khí tức phóng lên tận trời sau đó một trưởng đ è xuống hướng về đường phong đánh tới huyết long vương ngươi thế mà đối với một tên tiểu bối xuất thủ quá rồi t r ấ n quốc hầu khoảng cách huyết long rất gần lúc này đấm ra một q u y ề n chặn lại huyết long vương một trưởng liêu thương hầu ngươi dám cản ta huyết long vương gầm thét trong tay xuất hiện một cây huyết sắc khí tức bức người giờ phút này phía dưới đường phong chỉ là quẳng một cái liếc mắt phía trên tiếp lấy lại một lần nữa trường mâu kéo xuống cong lần này lưu tử dương rốt cuộc không nắm được kim trung ngăn trở đường phong trường mâu về sau kim trung cấp tốc rút r ẩ y sau đó đột nhiên thu nhỏ bay vào lưu tử dương thân thể biến mất không thấy gì nữa lưu tử dương bây giờ nhìn ngươi dùng cái gì cả ta đường phong âm thanh lạnh lùng nói lưu tử dương hoảng sợ kêu lên sư tôn đại hoàng tử nhạc phụ đại nhân cứu ta dừng tay tử dương đã trải qua nhận thua vân trường không cũng gầm lớn một đạo nguyên lực quyền r a muốn cứu đi lưu tử dương nhưng sở vân thiên thân hình khẽ động chắn vân trường không trước người vân huynh trận này là sinh tử chi chiến còn không có phân ra sinh tử ngươi vội vã như vậy làm gì sở vân thiên t h ẳ n g nhiên nói sở vân thiên n g ư ơ i tránh ra cho ta ngươi muốn gây ra hai tông chi chiến sao vân trường không giống to nhưng sở vân thiên chỉ là cười cười nói hai tông chi chiến ta đông huyền tông chưa từng sợ qua một bên khác huyết long vương cầm trong tay ép về phía trấn quốc hầu ông trấn quốc hầu trong tay cũng xuất hiện một cây ngân sắc cùng huyết long vương g i à n g co ha ha ha lão hầu ra cái này là chuyện nhà của người khác ngươi xen tay vào nếu là ngươi nghĩ tìm người l u ậ n bản vậy ta liền bồi ngươi đi mấy chiêu đi một bên ngụy tam sơn c ư ờ i ha ha một tiếng thân hình khẽ động xuất hiện ở trấn quốc hầu trước người khí tức đại thịnh chống đỡ trấn quốc hầu mà huyết long vương hơi vừa lui thoát ly trấn quốc hầu khí tức phạm vi sau đó đâm một cái dưới một đạo huyết sắt mang trực tiếp xuống phía dưới đường phong đánh tới huyết long vương chính là linh biến cảnh c ư ờ n g giả chúa tể một phương cái này vừa muốn là đâm xuống đường phong tuyệt đối một con đường chết nhưng là lúc này một tôn đan lô bay ra chặt lại huyết long vươn g mang không trung phát ra tiếng vang khí kình nổ bắn ra mà ra không trung những người khác như hoàng phổ vô địch tiêu vô khuyết chờ tứ đại thiên tài cùng với khác chân chuyện đệ tử các loại không một không đột nhiên biến s á c thân thể cuồng lui về sau thẳng đến lui ra ngoài ngàn mét mới dừng lại lập tức một khu vực như vậy chỉ còn lại có sáu người ngụy tam sơn cùng trấn quốc hầu sở vân thiên cùng vân trường không còn nữa huyết long vương cùng đan lão lúc này đan lão đứng ở huyết long vương trước mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn phía dưới toàn trường mấy trăm ngàn người xem thậm chí còn có nơi xa người nhiều hơn đều ngầm đầu nhìn chằm chằm không c h u n g đây chính là sáu cái linh biến cảnh cường giả tuyệt thế a chẳng lẽ hôm nay muốn động thủ sao không trung thay đổi bất ngờ võ trên đạo đài đường phong bất vi sở động trong tay hắn chứng mâu lần thứ hai quét ra cái này một mâu nhất định sinh tử d i ư ờ n g tay huyết long vương vân trường không chờ hét lớn nguyên lực buộc phát ra nhưng bị đan lão sở vân thiên hai người chặn lại căn bản khó mà cứu viện a đường phong ta muốn diệt cả nhà ngươi lưu tử dương r i ố n g to giờ khắc này hắn đột nhiên t hét dài một đạo nguyên lực màu đỏ n g ỏ m đột nhiên buộc phát ra cỗ này nguyên lực màu đỏ n g ỏ m vừa ra thế mà tạo thành một cái huyết hạt hình thái sau đó huyết hạt khẽ động thế mà hóa thành một đạo huyết ảnh từ đường phong trường mâu dưới biến mất lại xuất hiện lúc đã đến không trung chương hai t r ă c h n mươi chúng cường đều xuất hiện hạ t ảnh đột p h á t đó là huyết hạt môn tuyệt kỹ có người nhận ra được hoảng sợ nghẹn ngào lưu tử dương là huyết hạt môn người Chơi ạ thật là tương truyền chỉ có huyết hạt môn cực kỳ hạch tâm đệ tử mới có thể học tập t u y ệ t kỹ lưu tử dương thật là huyết hạt môn người trên sân đột nhiên buộc phát kinh thiên tiếng ồn ào mặc cho ai đều không nghĩ tới danh chấn ngân l o n g đế quốc tiểu thiên tài được vinh dự tương lai có thể là ngân l o n g đế quốc nhân vật thủ lĩnh lưu tử dương lại là huyết hạt môn người t ử dương ngươi trên bầu trời vân trường không giật nảy cả mình trên mặt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị khí tức trên thân cấp tốc suy sổ xuống hắn có chút k h ó mà tiếp nhận sự thật này mà một bên huyết long vương trong mắt tinh quang lóe lên trong miệng gầm thét tránh ra cho ta huyết sắc mang giống như là có thể quán thông thiên địa hướng về đan láo đánh tới cong đan láo đỉnh đầu lơ lửng một tôn đan lô đan lô mở ra hỏa diễm lập lòe một đạo hỏa diễm bay ra cùng huyết sắc mang phát sinh va chạm hai cái cường giả tuyệt thế giờ khắp này triển khai kịch liệt quyết đấu hưu lưu tử dương tránh đi đường phong công kích hướng về trong đám người cấp tốc bay đi hắn muốn trốn lưu tử dương ngươi quả nhiên là huyết hạt muôn người hôm nay ngươi không có khả năng rời đi đường phong phi long chi d ự cấp tốc một cái thân hình phóng lên tận trời hướng về lưu tử dương truy kích mà đến lúc trước tại c ổ nguyệt thành quy thuận tại lưu tử dương lý quý phái ra huyết hạt môn cao thủ ám sát hắn hắn thì có hoài nghi hôm nay rốt cuộc xác nhận huyết hạt môn bọ cảm ảnh thuẫn mặc dù kỳ diệu vô cùng nhưng là lúc này lưu tử dương đã trải qua nhận trọng thương phát huy ra uy lực cực kỳ có hạn mà đường phong phi long chi dực chính là lục cấp võ kỹ cực cảnh cũng là kỳ diệu dị thường cho nên đường phong toàn lực phát huy phi long chi dực tốc độ càng nhanh lưu tử dương còn không có chạy ra bao xa đường phong liền đã muốn đổi kịp hoàng thất tầng mây chỗ sâu hoàng phổ vô địch trong mắt tinh mang l ó e lên nói hai vị trưởng lão các ngươi ra tay đi cứu lưu tử dương đánh giết đường phong đúng hoàng phổ vô địch bên cạnh hai cái người á o đen đáp sau đó thân hình khẽ động biến mất không thấy một bên khác đường phong soạt một tiếng chặn lại lưu tử dương đường đi đường phong ta là huyết hạt môn thiên hạt một t r ò n g ngươi dám giết ta không chỉ có ngươi đừng ra liền xem như đông huyền tông đều muốn bị diệt môn lưu tử dương giống to thiên hạ đường phong mắt sáng lên lúc trước tại nam hoang đại sơn bên trong có một huyết hạt mồn cao thủ kém chút một đâm xuyên qua trái tim của hắn đằng sau đông huyền tông hoạch tâm trường lão trung mục hải cứu được hắn người kia chính là thiên hạ bất quá nhìn tu vi lưu tử dương hiển nhiên không phải ban đầu cái kia thiên hạ giết đường phong chỉ có một chữ bán ra nhưng đâm tới một nửa đường phong lại đụng phải một cỗ cực mạnh lực cản đồng thời trong tầng mây một cái đen nhánh đại thủ tìm tòi mà xuống hướng về đường phong trộm tới đại thủ này từ nguyên lực ngưng tụ mà thành giống như là một ngọn núi một kích cỡ tương đương mang theo áp lực kinh khủng hướng về đường phong vội xuống linh biến cảnh lại có linh biến cảnh cường giả tuyệt thế xuất thủ đồng thời tranh đúng vẫn là đường phong đây là muốn đem đường phong nhất cử đánh giết đường phong sở vân thiên đan láo đám người cùng nhau biến sắc mà huyết long vương hoàng phổ vô địch đám người lại lộ ra nét mừng Bạch! sở vân thiên thi triển ra toàn lực hướng về đường phong bên kia mà đến mà vân trường không không có ngăn cản trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chán nản giống như là lập tức ra mười năm đồng dạng đồng thời sở vân thiên một đạo mịt mở kiếm khí bạo t r ả n mà ra đáng tiếc hắn cách đường phong có một khoảng cách đạo kiếm khí này vội vàng phía dưới đánh ra uy lực không là rất lớn mặc dù kiếm khí cùng đại thủ đụng vào nhau lại cũng không hề hoàn toàn n g ă n trở còn có một bộ phận uy lực hướng về đường phong đánh tới đối mặt đại thủ này đường phong đã bị hoàn toàn khóa chặt muốn phải tránh căn bản không có khả năng tránh không khỏi sẽ không tránh đường phong toàn lực bộc phát kim s ắ c đan khí bên trên chín đạo quan hoàn càng thêm trói mắt vô hồi võ ý một đi không trở lại giống như là muốn buộc cháy lên buộc phát đến cực hạn đồng thời thôi động kim thuẫn phù uy lực cản trước người trong tay t r ư ờ n g mâu buộc phát ra sáng trói quan g mang cũng hướng về phía trước oanh ra rốt cục bàn tay lớn kia đánh vào đường phong trên thân đường phong giờ k h ắ c này chỗ có quan tâm hoặc không quan tâm đường phong người đều nhìn chòng chọc vào đường phong bên kia đường phong cổ chân n g u y ệ t càng là sắc mặt t ạ m đạo lộ ra vô cùng vẻ lo lắng lão đại phong thiếu mập mạp cùng đường chung cũng cùng nhau sắc mặt đại biến nghẹn n à o kêu lên ẩm đại t h ủ d oanh trúng đường phong một khắc b ộ c phát ra năng lượng ba động khủng bố phá cho ta toàn trường chỉ nghe được đường phong tiếng giống to này sau đó liền thấy thân thể của h ắ n bị oanh hướng phía dưới cấp tốc rơi đi cuối cùng đụng vào một gian trong cung điện oanh một tiếng đại đ ị a c h â n chiến đùi mù tràn ngập đường phong cổ chân nguyệt đám người nghẹn ngào kêu to sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi đường phong còn xuống không tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại bao quát huyết long vương cùng đan lão đều ngừng chiến đấu ngừng tay tới Bệnh. sở vân thiên xuất hiện ở đường phong rơi xuống trên không vừa muốn phi thân xuống dưới lúc phía dưới truyền đến một cơn chấn động sau đó một bóng người hưu một tiếng bay lên bầu trời đường phong hắn không có chết chỉ là khẩu bên trong chảy ra nói vệt máu hiển nhưng đã bị thương đường phong lão đại nhìn thấy đường phong không có việc gì cổ trần n g u y ệ t đám người thở phào một hơi đường phong lập vào hư không nhìn về phía tầng mây vừa rồi s á c thực rất nguy hiểm nếu như không có sở vân thiên xuất thủ ngăn cản một bộ phận uy lực còn có chỗ rửa kim thuẫn nguyên phù uy lực chặn lại phần lớn công kích dựa vào hắn tự thân tuyệt đối ngăn không được Cho dù d ạ nhưng g này, ắ n vẫn là bị t h ơ đồng thời, Kim Thuận、Phủ、cũng nứt ra, hóa thành cho tiêu tán. Ấm. Ấm. Nhưng thời, tiêu Phủ hóa cho Kim bụi Ẩm, Ẩm. ra, vào lúc này bên trên bầu trời lần nữa phát ra h o a n h minh hai cái đen nhánh đại thủ tìm tòi mà hạ một cái một quyển lưu tử dương muốn mang đi hắn một cái khác lại là buộc phát ra ba động khủng bố đánh về phía đường phong người nào tránh ở phía trên đi lén lút sự tình sở vân thiên giống to nhất kiếm chém ra chém về phía bàn tay lớn kia quanh một tiếng sở vân thiên mặc dù chặn lại bàn tay lớn kia nhưng là thân hình lại hướng về sau lùi gớp thế mà không địch lại thực lấn ta đông huyền không người sao đúng lúc này trên bầu trời một giọng rán mua vang lên sau đó một cái tóc bạc hoa dâm lão bà bà c h ố n g gậy đột nhiên xuất hiện vừa xuất hiện về sau trong tay nàng quả trượng quét qua mà ra mục tiêu là cái kia muốn cuốn đi lưu tử dương đại thủ oanh một tiếng bàn tay lớn kia b ă n g diệt lưu tử dương lại xuất hiện trên không trung sư tôn bạch phát lão bà bà vừa xuất hiện cổ trần nguyệt liền ngạc nhiên hét lớn bạch lão sở vân thiên cũng thi lễ một cái mà huyết long vương ngụy tam sơn đắng người lại đổi sát mặt bạch lão cũng chính là cổ trần nguyệt sư tôn là đông huyền tông thái thượng trưởng lão đ ố i phận cao vô cùng so đan lão còn phải cao hơn bối phận đồng thời nàng cũng là đông huyền tông đệ nhất cao thủ lén lén lút lút tránh ở phía trên làm gì đi ra cho ta bạch lao trong tay quải trượng đột nhiên kịch liệt biến lớn hướng về phía trên tầng mây c u ố n quét mà đến chương hai trăm chín mươi mốt kỳ tài kết thúc bạch lao trong tay quải trượng giống như là kình thiên tri trụ k h u ấ y động phong vân phía trên tầng mây bị một kích mà tán hai người mặc hắc b à o bóng người xuất hiện ở không trung ẩm không dừng lại chút nào hai cái người áo đen liền hướng bạch lao giết tới hai cái người áo đen tu vi đều vô cùng cao thâm tuyệt không phải thông thường linh biến cảnh có thể so sánh trong khi xuất thủ thiên địa oanh minh h ừ lao thân mặc dù mấy chục năm chưa từng ra tay đừng cho là ta giả rồi bạch lao hừ lạnh một tiếng cũng hướng về hai cái người áo đen đánh tới bạch lao ta tới giúp ngươi sở vân thiên kêu lên nhất kiếm đánh về phía một cái người á o đen lưu tử dương ngươi trốn không thoát chúng ta một trận chiến còn không có kết thúc lúc đầu lưu tử dương gặp hai cái người á o đen bị ngăn cản ở vội vàng hướng về một bên bỏ chạy nhưng đường phong phi long chi rực một cái đuổi tới gặp đường phong truy kích mà đến lưu tử dương đột nhiên biến sắc nghẹn ngào kêu to nhạc phụ đại nhân cứu ta hắn không dám gọi sư tôn giờ phút này hắn là huyết hạt môn đệ tử thân phận đã trải qua lộ ra ánh sáng vân trường không chắc chắn sẽ không cứu hắn vân tiêu tông những năm gần đây không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở huyết hạt môn trong tay ẩm một bên khác huyết long vương kịch liệt trúng kích nhưng đều bị đan láo chặn lại huyết long vương lưu tử dương chính là huyết hạt môn đệ tử ngươi còn bao che hắn sao đan láo thanh âm truyền khắp toàn trường khiến cho trên sân ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía huyết long vương trước đó hắn phải cứu lưu tử dương còn nói còn nghe được nhưng lúc này lưu tử dương thân phận đã trải qua lộ ra ánh sáng hắn còn muốn cứu sao quả nhiên huyết long vương sắc mặt khó coi nói bất kể như thế nào lưu tử dương là con rể của ta đến tột cùng hắn có phải thật vậy hay không là huyết hạt muôn người chuyện ta sau tự nhiên sẽ tra rõ ràng đường phong ngươi dừng tay cho ta huyết long vương đối với đan lão sau khi nói xong lại hướng về đường phong giống to nhưng đường phong không nhúc nhích chút nào phi long chi d ự n cấp tốc vỗ mấy cái liền đuổi kịp lưu tử dương b ạ c h đường phong ở trên cao nhìn xuống trường mâu hướng phía dưới kéo xuống ẩm lưu tử dương dốc hết toàn lực lấy c h i ê n kiếm ngăn cản nhưng đã mất đi trung phẩm linh khí lưu tử dương yếu hơn huênh một tiếng lưu tử dương trực tiếp bị đường phong kích còn giống là một cái như đạn tháo hướng về dưới mặt đất tránh r a phía dưới đám người gặp lưu tử dương bị đánh rơi nhao nhao hướng về sau tránh r a một tiếng oanh minh lưu tử dương nặng nề g h va chạm trên sàn nhà đem sàn nhà đều xô ra một cái hố to khanh một tiếng trong tay hắn chiến kiếm thế mà nổ bể ra đến biến thành từng khối mảnh vỡ lưu tử dương nằm trong hố lớn thân thể xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái trong miệng máu tươi cồn u vún t ử dương hoàng phổ ngọc giống như l à như bị điên giống to phụ vương nhanh mau cứu tử dương a hoàng phổ ngọc vừa hướng lấy lưu tử dương bên kia bay đi vừa hướng lấy huyết lòng vương kêu to nhưng huyết long vương bị đan láo ngăn trở căn bản sông không qua tới vào thời khắc này trong hoàng thành một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh này vô cùng uy nghiêm dĩ nhiên chính là ngân long đế quốc hoàng đế hoàng phổ hùng tài là Hoàng toàn hạ. Trên quảng trường, đế bệ bộ ánh mắt nhìn về phía đường phòng mở miệng nói đường phòng trận chiến ngày hôm nay ngươi đã trải qua thắng về phần lưu tử dương dù sao cùng ta hoàng phổ gia tộc có hô nước ta nhất định phải t r a rõ ràng hắn đến cùng phải hay không huyết hạt môn người nếu như hắn thật là huyết hạt môn thiên hạt một trong vừa vặn có thể mượn dùng hắn t r a ra huyết hạt môn nhiều bí mật hơn hoàng phổ hùng tài tự mình mở miệng rất rõ ràng đây là muốn bảo đảm lưu tử dương ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía đường phong bọn hắn đều đang suy đoán đường phong tại đối mặt cái này ngân long đế quốc hoàn toàn xứng đáng bá chủ thời điểm sẽ làm ra lựa chọn như thế nào lưu tử dương nếu như hắn không có muốn bắt phụ thân của ta h uy hiếp ta ta lúc đầu có thể buông tha hắn nhưng bây giờ giết đường phong đứng ở lưu tử dương trên không nhìn hoàng phổ hùng tài một chút về sau bình tĩnh mở miệng nên giết hạ xuống s o n g trong tay hắn t r ư ờ n g m âu hóa thành một đạo thiểm điện hướng về phía dưới bắn ra đường phong ngươi dám hoàng phổ hùng tài giống to hắn thực sự không nghĩ tới đường phong là gan c ư nhiên như thế lớn thế mà ở trước mặt vi phạm hán phải biết hắn nhưng là một nước tri chủ lời hắn nói chính là thánh chỉ liền xem như đông huyền tông tông chủ sở vân tiên h cùng vân tiêu tông tông chủ vân trường không đều sẽ cho mấy phần mặt mũi bình thường sẽ không ở trước công chúng vi phạm hán nhưng đường phong lại dám ngay ở mười mấy vạn người trước mặt hoàn toàn sơ s u ấ t hắn cái này khiến hắn đại nộ ẩm hoàng phổ hùng tài trực tiếp vung tay lên một cái ngân sắc cự trạo hướng về đường phong trộm tới nhưng theo nhưng đã không còn kịp rồi đường phong bắn ra trường m âu tốc độ quá nhanh trong n g a y mắt đã đến lưu tử dương trước người a ta không cam lòng a lưu tử dương r i ố n g to hai mắt huyết hồng nhưng hắn giờ phút này thương thế cực nặng căn bản t r á n h tránh không khỏi phốc phốc đem giải gần hai thước trường m âu trực tiếp xuyên thấu lưu tử dương trái tim đồng thời đâm vào phía dưới bên dưới phiên đá trường m âu đâm xuyên qua lưu tử dương trái tim đem lưu tử dương đinh trên mặt đất lưu tử dương miệng to ho ra máu con mắt chừng thật to nhìn chòng chọc vào trên bầu trời đường phong ẩm trên bầu trời hoàng phổ hùng tài công kích đánh tới lại bị phía trên bạch lao quét qua quả trượng chặn lại nhưng là bởi vậy bạch lao lâm vào bị động cái kia hai cái người áo đen thu vi thực sự quá mạnh lấy bạch lao thu vi đối phó một cái là đầy đủ nhưng muốn đối phó hai cái xác thực khó khăn cho dù tăng thêm sở vân thiên cũng chỉ có thể ngang tay mà thôi lúc này ra tay trợ giúp đường phong đã trải qua rơi vào hạ phong đường phong một mặt bình tĩnh lập ở trong hư không hán biết cục diện hôm nay rất hung hiểm nhưng hắn ý ghi ì h ả nguyên muốn làm phía dưới lưu tử dương chừng trong mắt khí tức càng ngày càng yếu rốt cục khí tức của hán hoàn toàn biến mất lưu tử dương chết toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh ở trong bao quát huyết long vương cùng đan lão bạch lão sở vân thiên cùng hai cái người á o đen tại lưu tử dương khi tức biến mất thời điểm không hẹn mà cùng dừng tay một đời kỳ tài lưu tử dương chết rồi bị đường phong một mâu đóng đinh ở trung ương trên quảng trường hai cái tuổi trẻ thiên tài bị thế nhân c h ú m ụ tiến hành đỉnh phong một trận chiến cuối cùng lấy đường phong toàn thắng mà kết thúc đường phong thắng trong đám người lý huệ lưu lại hai hàng thanh lệ t ử dương giờ phút này hoàng phổ ngọc kêu to hướng về lưu tử dương thân thể đánh tới bạch giờ phút này bạch lão sở vân thiên đan lão xuất hiện ở đường phong bên cạnh tiếp đó đông huyền tông các trưởng lão khác bao quát chân chuyện đệ tử cũng nhao nhao bay hướng bên này đứng ở sở vân thiên đám người sau lưng đường phong trước mặt mọi người vi phạm hoàng phổ hùng tài lời nói đánh giết lưu tử dương bọn hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy liền có thể kết thúc quả nhiên hoàng phổ hùng tài sắc mặt â m châm xuống nhìn lấy đường phong nói đường phong ngươi có biết tội của ngươi không chương 292, giang co hoàng phổ vô địch thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn trường nhưng đường phong chỉ là cười nhạt một tiếng nói biết tội ta có tội gì có tội gì ta lúc trước đã nói qua lưu tử dương cùng ta hoàng phổ gia tộc có hô nước không thể giết sự t ì n h khác ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng ta ngươi nghe sao đường phong thái độ càng làm cho hoàng phổ hùng tài trong mắt sát cơ đại thịnh đường phong khẽ cười nói thiên hoang đại địa võ đạo quy tắc tại hoàng quyền phía trên ta cùng với lưu tử dương trước đó quyết định là sinh tử chiến bậy hạ ta nghĩ ngươi là không có quyền lợi can thiệp ta lớn mật cách đó không xa huyết long vương hét lớn đường phong ngươi thật to gan lại dám miệt thị hoàng quyền thực sự nên giết mà trên sân những người khác nhìn về phía đường phong ánh mắt lộ ra khâm phục lại lại vẻ phức tạp thiên hoang đại địa lấy võ vi tôn võ đạo xác thực cao hơn hoàng quyền có thể đó là tại những cái kia hoàng quyền suy sụp tông môn mạnh hơn địa phương mới có thể thực hiện ngân long đế quốc hoàng quyền độc đại võ đạo quy tắc thả trong bóng tối nói một chút còn có thể nhưng không người nào dám ngay trước bên ngoài nói nếu không cái k i a chính là miệt thị hoàng quyền kỳ thật nói đến đây vẫn là thực lực trí thượng hoàng phổ huyết long ngươi không cần lấy hoàng quyền đ ệ người hôm nay đường phong cùng lưu tử dương quyết định sinh tử chiến chính là là công bằng quyết đấu bây giờ chỉ là lưu tử dương bại vong mà thôi chính là đơn giản như vậy nếu như ngươi nhất định phải lấy hoàng quyền đ ệ người người trong thiên hạ sợ khó tin phục đồng thời lưu tử dương đã trải qua chính miệng thừa nhận hắn chính là huyết hạt môn thiên hạt chuyện này không cần lại t r a nếu là huyết hạt môn thiên hạt tự nhiên nên g i ế t làm sao hoàng phổ huyết long ngươi như thế bao che hắn chẳng lẽ đã sớm biết hắn là huyết hạt môn người đan lão mở miệng đáp lại nôn từ cực kỳ sắp bén lời vừa nói ra để rất nhiều người đổi sắp mặt nếu như huyết long vương đã sớm biết lưu tử dương là huyết hạt môn người vẫn còn bao che hắn cái kia trong đó mở ám liền lớn trong quá trình này vân trường không vẫn không có nói chuyện hắn sững sờ nhìn phía dưới lưu tử dương thi thể thật lâu chỉ hóa thành thở dài một tiếng bản thân coi trọng nhất đệ tử lại là huyết hạt môn thiên hạt cái này khiến hắn cực độ thất vọng khó chịu tông chủ đây là chuyện tốt ta lưu tử dương nếu là huyết hạt môn đệ tử nếu như tương lai khống chế ta vân tiêu tông quyền hành đó mới là thai nạn a một bên một cái vân tiêu tông trưởng lão mở miệng khuyên đến vân trường không gật gật đầu không nói gì sau đó hắn nhìn về phía đông huyền tông cùng hoàng thất hai phe ha ha hoàng phổ hùng tài cười lạnh nói đan lão huyết long chỉ là quan tâm nữ nhi mà thôi không còn ý gì khác bất kể như thế nào đường phong chém giết lưu tử dương để cho chúng ta đối với huyết hạt môn đã mất đi một đầu trọng yếu manh mối đồng thời miệt thị hoàng quyền đây là sự thật hắn nhất định phải tiến vào hoàng thành tiếp nhận điều tra hoàng phổ hùng tài muốn giết ta thì cứ nói làm gì quanh co lòng vòng rõ ràng hoàng phổ hùng tài sẽ không dễ dàng buông tha đường phong nếu dạng này đường phong cũng sẽ không khách khí lớn mật đường phong ngươi như thế kiệt ngạo bất tuần giữ lại đối với ta ngân lòng đế quốc cũng sẽ không là chuyện tốt không bằng chém giết huyết long vương hét lớn đường phong chính là đông huyền tông đệ tử hôm nay ta nhất định phải dẫn hắn hồi đông huyền tông sở vân thiên thanh âm truyền khắp toàn trường biểu lộ thái độ sở vân thiên các ngươi đông huyền tông hướng tạo phản sao hơn nữa nơi này là h o à n thành ngươi cho rằng các ngươi đi ra ngoài hoàng p h ủ hùng tài sắc mặt lạnh lùng vung tay lên lập tức vốn phía truyền đến mấy đạo mịt m ở ba đậu cái này khiến sở vân thiên đám người sắc mặt biến đổi cái kêu mấy đạo ba đậu rất rõ ràng là linh biến cảnh cường giả ba đậu quả nhiên ngân long đế quốc trong bóng tối còn có linh biến cảnh cường giả tôi kỳ thật đông huyền tông vân tiêu tông trong bóng tối đều có linh biến cảnh cường giả nhưng hôm nay đông huyền tông chỉ mấy người bọn họ mà thôi vạn nhất động thủ đông huyền tông chân chuyện đệ tử phần lớn ở đây căn bản tổn thất không nổi a bậy hạ bây giờ ngoài có thiên hổ đế quốc nhìn chằm chằm đông huyền tông thế nhưng là ta ngân lòng đế quốc chi căn bản không thể bên trong hao tổn a đồng thời đường phong quả thật tuyệt thế thiên tài đợi một thời gian nhất định có thể hiện lộ tài năng đến lúc đó ta ngân long đế quốc thực lực có thể tăng nhiều chưa hẳn không thể cùng thiên hổ đế quốc chính diện chống lại a gặp đông huyền tông cùng hoàng thất bại kiếm trương c h ấ n quốc hầu sắc mặt đại biến cấp tốc vội mở miệng khuyên đến c h ấ n quốc hầu ngươi chính là ngân long đại thần chẳng lẽ muốn giúp đông huyền tông tạo phản sao hoàng phổ hùng tài còn chưa lên tiếng huyết long vương liền quát to đồng thời hắn trong lòng nghĩ đến đường phong tương lai là khả năng thực lực cường đại nhưng tăng cường là nó đông huyền tông thực lực cũng không phải ta hoàng phổ gia tộc thực lực nếu không đầu nhập vào ta hoàng phổ gia tộc cái kia chỉ có một đường chết bậy hạ lao thần nhưng không có ý tứ này a trấn quốc hầu ôm quyền nói trấn quốc hầu ta biết ngươi cùng đông huyền tông giao tình thâm hậu nhưng chuyện này ngươi không cần nhắc lại hoàng phổ hùng tài vung tay lên nói sau đó hắn nhìn về phía sở vân thiên nói sở vân thiên đã các ngươi không giao ra đường phong vậy không thể làm gì khác hơn là liền các ngươi cùng một chỗ bắt lại hoàng phổ hùng tài ngươi sớm liền muốn đối với ta đông huyền tông động thủ đi đã như vậy lao thân sợ các ngươi sao bạch lao tính tình nóng nảy vung lên quải trượng lớn tiếng nói hai phe nhân mã bầu không khí khẩn trương hết sức căng thẳng ha ha bạch tiểu tiên ngươi đều như thế tuổi rồi tính tình còn như vậy táo bạo một chút cũng không thay đổi à vào thời khắc này một tiếng c ư ờ i khẽ từ một cái phương hướng chuyển tới đạo thanh âm này nghe đứng lên vô cùng d á n u a nhưng lại vô cùng rõ ràng chuyển khắp toàn trường trận n g ư ờ i trên đều cùng nhau sững sờ bạch tiểu tiên chẳng lẽ là đông huyền tông bạch lao danh tự có thể bạch lao b ố i phận cao kinh người người nào dám gỡ gọi thẳng tên của nàng giống là đang gỡ gọi một cái vãn bối đồng dạng mà bạch lão bản thân sắc mặt lại là biến đổi nhìn về phía thanh â m truyền ra cái hướng kia không chỉ có là nàng hoàng phổ hùng tài sắc mặt càng là đại biến cũng nhìn về phía cái hướng kia cái hướng kia có ba thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người đó là luyện đan sư công hội hai vị luyện đan đại sư có người nhận ra được thật sự chính là ta trước đó may mắn gặp qua hai vị luyện đan đại sư một mặt có người đi theo kêu lên Đường p hai o trong n cũng sững hiện g hơi sở. Bởi sở. b vì xuất n g ư ờ có hai người hoàn toàn còn h h chính Phong í n cùng Đường xác lúc trước là t r c h u y ệ với nhau từng h hội Hai ậ t trưởng trưởng t vui vương luyện người lão, lão. đàn công cùng còn sư sở lực mời đường phong gia nhập luyện đan sư công hội đâu không nghĩ tới bây giờ đột nhiên xuất hiện mà ở hai vị luyện đan đại sư ở giữa còn có một vị lão nhân lao nhân này quá mức giả tóc tuyết trắng đồng thời cũng không nhiều nếp nhăn trên mặt trồng chất như núi khe nhưng hai mắt lại phi thường sáng tỏ nhìn thấy lao giả này bạch lao biên sắc sau đó lộ ra nét mừng liền vội vàng đi tới xoay người hành lễ nói vạn bối bạch tiểu tiên gặp qua phó tiền bối ha ha không cần đa lễ không cần đa lễ nói đến chúng ta cũng phải có năm mươi năm chưa từng gặp mặt đi lao giả cười ha ha một tiếng nói bạch lao gật đầu nói chính là dòng d ã năm mươi năm lao giả thở dài nói thời gian trôi qua thực sự là nhanh a sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong cẩn thận nhìn một lần thở dài được t ố t tiểu tiên a các ngươi đông huyền tông ngược lại là đã ra một nhân vật a tiền bối quá khen chương hai trăm chín mươi ba luyện đan sư công hội ra mặt bạch lao hành lễ sau đó nhìn về phía đường phong nói đường phong đây là luyện đan sư công hội ngân lòng phân hội trưởng phó minh viêm phó lao tiền bối ngươi còn chưa tới kiến lễ đường phong hướng về phía trước bước ra mấy bước đi vào phó minh viêm trước người ôm quyền hành lễ nói vạn bối đường phòng gặp qua phó lao tiền bối được ha ha thực sự là hậu sinh khả hủy a phó minh viêm cười ha ha một tiếng lúc này hoàng phổ hùng tài sắc mặt thoáng có chút khó coi xa xa liền ôm quyền nói hùng tài gặp qua phó hội trưởng hùng tài nhớ kỹ hai mươi năm trước cùng phó hội trưởng vừa thấy không nghĩ tới cách xa nhau hai mươi năm phó hội trưởng tinh thần vẫn như cũ tu vi càng phát ra cao thâm ha ha bệ hạ khách khí ta bộ xương già này cũng không sống được mấy năm nữa phó minh viêm cười một tiếng lộ ra lưa thưa mấy cái răng nói bệ hạ hôm nay chỉ là hai cái tiểu bối tranh p h o n g làm gì đem sự t ì n h gây lớn như vậy đâu thì nhìn tại l a o hủ phân thượng việc này đến đây dừng tay thế nào hoàng phổ hùng tài sầm mặt lại nói phó hội trưởng ngài là tiền bối lại là luyện đàn công hội tại ngân long hội trưởng ta là rất tôn trọng n g ư ờ i nhưng là hôm nay là ta ngân long đế quốc quốc nội việt tư phó hội trưởng đ ú n g tay chỉ sợ có nhiều bất tiện à. ngân long chuyện trong nước phó lao hội trưởng trên khuôn mặt già nua lộ ra t i ế u dung nói nếu như là người khác ta xác thực không tiện đ ú n g tay nhưng đường phòng cũng không giống nhau bởi vì đường phong đã sớm gia nhập ta luyện đan sư công hội là ta luyện đan sư công hội khách khanh cái gì lời vừa nói ra không chỉ có là hoàng phổ hùng tài liền xem như huyết long vương trấn quốc hầu ngụy tam sơn đám người cũng ngây ngẩn cả người cho dù là sở vân thiên đan lão bạch lão mấy người cũng giật n ả cả mình mà phía dưới mấy trăm ngàn người xem càng là ồn ào náo động tiếng nghị luận một mảnh bọn hắn thực sự quá khiếp sợ luyện đan sư công hội phân hội trưởng phó minh viêm cái k i a là thân phận bực nào không chỉ có bối phận cao dòa người liền lấy luyện đan sư công hội phân hội trưởng cái thân phận này mà nói cũng là lớn đến đáng sợ luyện đan sư công hội cái k i a là vật khổng lồ bực nào chỉ cần một câu sẽ có vô số cao thủ xuất hiện diệt đi ngân long đế quốc có thể nói là dễ như t r ở bàn tay dạng này một cái phân hội trưởng thế mà tự mình hiện thân vì đường phong nói chuyện càng khiến người ta khiếp sợ là lại còn nói đường phong đã trải qua gia nhập luyện đan sư công hội mà còn trở thành khách khanh cái này sao có thể phải biết nếu muốn trở thành luyện đan sư công hội khách khanh ít nhất cũng phải là tam cấp luyện đan đại sư đẳng cấp chẳng lẽ đường phong cái tuổi này cũng đã là tam cấp luyện đan đại sư không có khả năng vô số người lắc đầu đường phong cái tuổi này tu vi chiến lực đã trải qua vô song có thể nói tại cái tuổi này có chiến lược như vậy ngân long đế quốc ngàn năm khó gặp võ đạo có thành tựu như thế này đã trải qua là vô cùng khó được tuyệt đối là hoa vô số cố gắng cùng tâm huyết nhưng bây giờ lại biết được đường phong không chỉ có võ đạo thành liền cao như thế nhưng luyện đan thành tựu cao hơn cái này khiến đám người làm sao có thể tin một hồi lâu hoàng phổ hùng tài mới phản ứng được m ặ tâm c h ầ m nói phó hội trưởng ta kính ngươi là tiền bối nhưng là ngươi muốn nói đường phong đã là luyện đan sư công hội khách h à n h không chỉ có ta không tin liền xem như người ở chỗ này đều không có người tin đi ta tin ta cũng tin đông huyền tông trong các đệ tử đột nhiên trước sau chuyển ra ba đạo thanh âm đám người xem xét nguyên lai là một tên mập còn có một cái ngốc đại cá tử cái cuối cùng là một cái đẹp như thiên tiên thiếu nữ chính là cổ trần nguyệt mập mạp cùng đại t r u n g ba người mập mạp cùng đại trung không thể phi hành là đứng ở cổ trần nguyệt linh khí phía trên ừ hoàng phổ hùng tài nhìn về bên này đến h ừ lạnh một tiếng mập mạp giật mình kêu lên thân thể sau này rột rụt mà cổ trần nguyệt một mặt thanh lãnh không nhúc nhích chút nào đại trung thì là vò đầu cười phó lao hội trưởng vẫn là mỉm cười nói đường phong bệ hạ không tin vậy n g ư ơ i liền đưa lệnh bài lấy ra đi đường phong thần sắc khẽ động sau đó tay khẽ động trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài tấm lệnh bài này chính là lúc trước họ vương trưởng lão cùng họ sở trưởng lão hai vị luyện đan đại sư đưa cho hắn khách khanh lệnh bài phó lao hội trưởng nói b ậ y hạ đường phong trong tay chính là ta luyện đan sư công hội khách khanh lệnh bài lao hủ tin tưởng thiên hạ không có bao nhiêu người dám làm giả chơi ạ thật là luyện đan sư công hội khách khanh lệnh bài đường phong thực sự xưng là luyện đan sư công hội khách khanh khó có thể tin a chẳng lẽ đường phong thực sự đã trở thành một tên tam cấp luyện đan đại sư sao trong thiên hạ lại có thiên tài như thế tương đạo tương đạo c h ấ n kinh kinh ngạc kính uy thanh âm vang lên mà hoàng phổ hùng tài tại đường phong xuất ra lệnh bài về sau sắc mặt liền vô cùng khó nhìn lên đường phong lấy ra luyện đan sư công hội khách khanh lệnh bài liền đại biểu cho đường phong là luyện đan sư công hội người nếu là luyện đan sư công hội người ở nơi này trước mặt mọi người coi như lại cho hoàng phổ hùng tài mười cái lá gan hắn cũng không dám động đường phong nếu không hoàng phổ gia tộc sẽ có bị tiêu diệt nguy cơ thế nào bệ hạ chuyện hôm nay đến đây thì thôi như thế nào phó lão hội trưởng nói hoàng phổ hùng tài sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng nói được nếu hôm nay phó lao hội trưởng mở miệng xem ở ngài mặt mũi của lúc này có thể coi như thôi lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh xem ra hoàng phổ hùng tài đã để bước bậy hạ thử dương không thể chết vô ích a phía dưới hoàng phổ ngọc kêu to lên t ố t hoàng phổ hùng tài nhàn nhạt liếc qua hoàng phổ ngọc hoàng phổ ngọc giật mình n g ậ p miệng không dám nói lời nào chỉ là ánh mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong tràn đầy sắc cơ lúc này hoàng phổ hùng tài rồi nói tiếp phó hội trưởng lúc này coi như thôi là có thể nhưng ta cũng có một cái yêu cầu a người nói phó lão hội trưởng cười nói hoàng phổ hùng tài nói đường phong nếu là luyện đan sư công hội người chuyện hôm nay có thể coi như thôi nhưng ngày khác nếu như hắn lại cùng ta hoàng thất đối nghịch ta hoàng phổ gia tộc không có khả năng một mực né tránh a cái này hiển nhiên nếu như ngày khác đường phong cùng các ngươi đối nghịch vậy các ngươi tự hành xử lý ta sẽ không can thiệp phó lão hội trưởng nói được cứ quyết định như vậy đi hoàng phổ hùng tài vung tay lên bốn phía cái kia mịt mở ba động liền biến mất Đi. hoàng phổ hùng tài lưu lại một tự quay người hướng về hoàng thành bước ra một bước trong nháy mắt thân ảnh của h ắ n liền biến mất không thấy hắn sau khi đi cái kia hai cái người á o đen cũng đi theo không gặp Đi, chúng ta đông huyền tông sở vân thiên vung tay lên nói tông chủ xin chờ một chút đường phong kêu một tiếng a sở vân thiên hơi nghi hoặc một chút thông chủ, đường chủ phó o phong n đường phong liền ôm quyền g đi đ lại một ôm mà chút trở sẽ sau đó xoay vào người đi vào luyện đàn sư công hội ba vị lao u y ệ n đàn vị l a giả người đường bối trước vạn p hội o lao phong lao n tiền cùng đường quyền hành lễ. Ha ha, không cần g gặp phó phó qua hai ha ha khách khí h lễ bối đại vị sư ôm trưởng cười ha ha một tiếng mà họ vương cùng họ sở hai vị luyện đan đại sư cũng làm mỉm cười gật đầu ra hiệu lần này đa tạ phó lao tiền bối cùng hai vị đại sư cứu giúp tri ân đường phong lần thứ hai hành lễ đường phong ngươi chính là khó gặp luyện đan kỳ tài bất kể như thế nào ta cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn một cái dạng này luyện đan thiên tài anh niên mất sớm ngươi không cần c ả m ơn ta phó lao hội trưởng mỉm cười nói đường phong nói phó lao tiền bối hai vị đại sư hôm nay đường phong còn có việc ngày khác có cơ hội nhất định tự mình tiếp các vị tiền bối chương 294, t ạ m biệt lý huệ đường phong không có nhiều lời liền hướng ba người cáo tử sau đó thân hình khẽ động lại đi tới trấn quốc hầu trước người liễu mi cũng đứng ở trấn quốc hầu sau lưng đường phong gặp qua trấn quốc hầu gặp qua liễu mi lao sư lần này đa tạ lao hầu ra cứu giúp tri ân đường phong ôm quyền nói ha ha đường phong ngươi không chỉ có là mi nhi học sinh cũng là khó được nhận tài trụ cột ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi không cần nói cảm ơn trấn quốc hầu cười nói đường phong ngươi bây giờ đã trải qua so với ta đều mạnh lại kêu lão sư ta ta nhưng không dám nhận liêu mi nháy mắt cười nói bất kể như thế nào lão hầu ra đối với đường phong đại ân đường phong ngày khác ổn thỏa tương báo đường phong nghiêm túc nói ha ha t ố t đường phong trước đó ngươi vì hóa nguyên mạnh nhất ta mong mỏi tương lai không lâu ngươi có thể trở thành ngưng đan mạnh nhất trấn quốc hầu rất hào sảng cười ha ha nói nhất định đường phong con mắt sáng tỏ có một loại không lời tự tin sau đó đường phong biến hướng trấn quốc hầu cùng liễu mi cáo tử sau đó hướng về phía dưới đám người mà đến sau một khắc hắn đi vào lý huệ trước người lý huệ sững sờ nhìn lấy hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hồi đông huyền tông đi đường phong mở miệng nói ngược lại không phải bởi vì khác lý huệ lần này mở miệng chỉ chứng lưu tử dương sau đó hoàng phổ ngọc tuyệt đối sẽ không buông tha nàng đưa nàng lưu tại hoàng đô chỉ có một con đường chết lý huệ gật gật đầu đường phong nguyên lực cuốn một cái cuốn lên lý huệ cùng lý vạn cát bay về phía đông huyền tông bên kia đi sở vân thiên bạch lão đan lão ba cái linh biến cảnh cừng giả tế h ra linh khí bọc lấy đông đảo đệ tử cấp tốc ra hoàng đô hướng về đông huyền tông mà đến hai cái tuyệt thế thiên tài chi tranh như vậy hạ màn kết thúc lần này đông huyền tông cùng hoàng thất ở giữa có thể nói là vạch mặt cho nên đông huyền tông hầu như đều rút ra hoàng đô cơ hồ tất cả người đều bị sở vân thiên đám người mang đi linh biến cảnh cương giả tốc độ thực sự quá nhanh mặc dù mang theo nhiều người như vậy nhưng y y nguyên chỉ tốn ba canh giờ liền đến đông huyền tông địa giới mà tại lúc này lý huệ nhìn về phía đường phong nói đường phong ta cùng với cha ta liền không cùng các ngươi đi đông huyền tông đường phong hơi s ữ n g sở nói vì sao lý huệ thở dài một tiếng nói đã trải qua nhiều chuyện như vậy tâm ta đã trải qua mệt mỏi về sau không nghĩ lại bước chân giang hồ võ đạo chi tranh chỉ muốn cùng người nhà tìm một một chỗ yên tĩnh an tâm trải qua cuộc sống sau này đường phong nhẹ gật đầu nói dạng này cũng tốt bất quá các ngươi nếu như hồi cổ nguyệt thành chỉ sợ sẽ có nguy hiểm yên tâm đi ta cùng với cha ta cũng định tốt về trước cổ nguyệt thành sau đó giải tán lý ra sau đó cùng ta cha tìm một cái so sánh tính lạng địa phương người khác không tìm được địa phương ở lại lý huệ nói vậy thì tốt đã như vậy cái kia ta đưa các ngươi hồi cổ nguyệt thành đi đường phong nói lý huệ lắc đầu nói không cần đường phong người đưa ta cùng ta cha hạ đi là được rồi tốt lắm đường phong gật đầu cùng bên cạnh cổ trần nguyện sở vân thiên nói một lần sau đó tay vung lên cuốn lên lý huệ cùng lý vạn cát hướng về phía dưới mà đến sau một khắc hạ xuống ở phía dưới một đầu trên sơn đạo phía trước ẩn ẩn có thể nhìn thấy thôn xóm huệ nhi ta tới trước phía trước nhìn xem tình huống lý vạn c á t đi đầu đi thẳng về phía trước lý huệ thì là d ừ n g thân nhìn lấy đường phong một hồi lâu đông nhiên nở nụ cười xinh đẹp nụ cười này vô cùng sán l ạ đường phong phảng phất lại thấy được khi còn bé cái kia cùng hắn thanh mai trúc mã hồn nhiên ngây thơ lý huệ đường phong kinh lịch nhiều chuyện như vậy rất nhiều chuyện ta cũng coi như đã thấy ra nghĩ thông suốt trong lòng ngược lại càng chót lọt lý huệ thản nhiên cười lấy một sợi tóc dài theo gió tung bay nàng luốt v ố t tóc dài nói kỳ thật ngươi cùng cổ cô nương rất xứng hy vọng tương lai hai người các ngươi ngày lại hỉ đừng quên mời ta đường phong ngẩn người cũng lộ ra vẻ tươi cười nói nhất định ừ ta đi đây lý huệ gật đầu nhưng sau đó xoay người hướng về phía trước mà đến trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa đường phong đứng yên một hồi tiếp lấy cũng nở một nụ cười thân hình khẽ động hóa thành một đạo hưởng quang phóng lên tận trời nửa canh giờ không đến đám người liền về tới đông huyền tông đường phong trong khoảng thời gian này ngân ngân liền tạm thời đi theo ngươi đi ta có thời gian sẽ đến nhìn nàng cổ trần nguyệt nhỏ giọng đối với đường phong nói ra trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể ủy khuất ngân ngân ở tại tiểu tháp bên trong không phải để nhiều người như vậy nhìn thấy một cái bạch bạch nộn nộn tiểu hài cả ngày c u ố n lấy đường phong cùng cổ trần nguyệt không biết sẽ ra sao đâu đ ã n g ư ơ i nghĩ như vậy ngân ngân không bằng sẽ ở chỗ này với ta bên trong đường phong khỏe miệng lộ ra tả tả tiếu dung h ừ ta mới không cần đây cổ trần nguyệt bĩu môi một cái sau đó cười một tiếng đi theo bạch lão biến mất ở tông môn c h ỗ sâu đường phong phụ thân ngươi cùng một chút người của đường ra đều ở hạc minh phong lúc này sở vân thiên đối với đường phong nói đường phong đa tạ tông chủ đường phong ôm quyền hành lễ đi thôi đi xem bọn họ một chút sở vân thiên cười một tiếng nhưng sau đó xoay người rời đi tiếp đó đường phong hướng đan l á o cáo tử mang theo mập mạp cùng đường chung liền hướng hạc minh phong bay đi hạc minh phong cách đường phong ở sơn phong cũng không xa chỉ cách xa mấy ngọn núi mà thôi rất nhanh ba người liền tới đến hạc minh phong hạc minh phong cũng không phải là đặc biệt biến hùng vĩ cao lớn nhưng nguyên khí nồng đậm sơn thanh thủy tú là một cái khá vô cùng chỗ tu luyện tại hạc minh phong trên sườn núi lại liên miên hơn mười t ò a tiểu viện dựa theo sở vân thiên ý tứ cái này hơn mười t ò a tiểu viện đều là người đường ra chỗ cư trụ phải biết nơi này chính là nội môn đệ tử trở lên chỗ cư trụ liền ngoại môn đệ tử cũng không thể vào ở cứ như vậy cho đường ra hơn mười t ò a dính liền nhau tiểu viện tông chủ sở vân thiên cũng coi là hoa một chút tâm tư cha ta trở về còn không rơi xuống đường phong liền kêu lên vừa dứt lời một bóng người liền lóe lên mà ra chính là đường hiên phong nhi ngươi đã trở về ngươi không sao chứ đường hiên vừa nhìn thấy đường phong liền liền vội vàng hỏi cha ta không sao đường phong nói không có việc gì liền tốt ha ha không có việc gì liền tốt đường hiên liên tục gật đầu lộ ra tiếu dung ngày đó hắn nhìn thấy sở vân thiên đột nhiên d á n g lâm cầu nguyện thành là hắn biết nhất định là bởi vì đường phong hắn sợ hãi đường phong đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này một mực lo lắng đến lúc này nhìn thấy đường phong bình an trở về tự nhiên cao hứng gia chủ đại lao r a mập mạp cùng đường chung cũng tới tiến lên lễ không cần đa lễ đường hiên vội vàng khoác tay nói chúng ta xuống dưới lại nói đường hiên mang theo đường phong ba người hạ xuống ở chính giữa một tòa tiểu viện bên trong lúc này cái này tòa tiểu viện có một bóng người đi ra lại là đường trung phụ thân đường m ụ c phong thiếu gia các ngươi đã trở về đường m ụ c vừa ra tới nhìn thấy đường phong đ ắ n g người ánh mắt sáng lên nói mục thúc thúc đường phong têu lên cha đường trung tiến lên hành lễ đại trung lần này đi theo phong thiếu gia ra ngoài không có gây thai họa a đ ư ờ n g mục nhìn lấy đường trung nói ha ha mục thúc thúc yên tâm đại trung thế nhưng là giúp ta chiếu cố rất lớn đường trung còn chưa lên tiếng đường phong liền cười nói phong thiếu gia ngươi cũng đừng giúp đỡ hắn nói chuyện chương hai trăm chín mươi lăm chân truyền đại điển một đoàn người vừa nói đi vào trong sân tại một gian trong đại sảnh ngồi xuống cha đều là phong nhi vô dụng làm hại ta đường ra muốn rời khỏi cổ nguyệt thành đường phong đối với đường hiên nói ha ha ngươi cái này đứa nhỏ ngốc sao có thể trách ngươi đâu hơn nữa đông huyền tông thế nhưng là ngân long hai đại tông môn một trong nơi này hoàn cảnh ư u việt nguyên khí nồng đậm c h i cực bao nhiêu người muốn vào đến đều vào không được lại càng không cần phải nói một cái gia tộc đều tiến vào đây đối với ta đường ra mà nói là chuyện tốt đường hiên cười nói đúng vậy a phong thiếu ra ngươi không cần tự trách đông huyền tông thế nhưng là ngân long đế quốc ít có tu luyện thánh địa a ta tử khi sau khi đi tới nơi này nhiều năm không có tiến triển tu vi cũng bắt đầu có tiến triển đường mục cũng vội vàng nói đường phong trong lòng ấm áp hắn biết đường hiên cùng đường mục là sợ hắn tự trách cha mục thúc thúc các ngươi yên tâm một ngày kia phong nhi chắc chắn để đường ra tái hiện trở lại cổ n g ư ờ i thành đường phong kiên định nói được cha tin tưởng ngươi đường hiên gật đầu nói đúng rồi phong nhi lần này hoàng đô chuyện gì xảy ra tiếp đó đường hiên x ó a khai chủ đề hỏi ngay sau đó đường phong liền đơn giản nói một lần lần này hoàng đều phát sinh sự tình đương nhiên có một ít chuyện hắn là che giấu thì như tiểu t r â n long theo ở bên cạnh hắn sự tình chuyện này thực sự rất một khi tiết lộ ra ngoài đem có vô biên đại họa đến lúc đó không chỉ có là hoàng phổ gia tộc liền xem như hấp dẫn đến mạnh hơn thế lực cũng là có khả năng cho nên đường phong lựa chọn dấu diếm chuyện này chỉ có cổ trần nguyệt biết mập mạc cùng đại trung bọn họ đều là không biết mặt khác liên quan tới hắn tự thân gặp nạn sự tình hắn cũng đơn giản mang theo một chút bởi vì sợ đường hiên lo lắng cho dù dạng này đường hiên đường một hai người cũng nghe kinh tâm động p h á c h phong nhi về sau mọi thứ phải lấy an toàn của mình làm trọng đường hiên dặn dò đường hiên đường mục mặc dù là đường phong an toàn lo lắng nhưng ý nghĩa nguyên hai mắt sáng lên lưu tử dương chết rồi bị đường phong trước mặt mọi người đánh g i ế t lúc này mới bao lâu thời gian à đường phong thì đã trưởng thành đến một bước này phát triển đến bọn hắn đều không thể sánh bằng trình độ bọn hắn cũng không nhịn được vì đường phong cảm thấy tự hào đặc biệt là đường hiên tiếp đó đám người hàn huyên thật lâu lúc buổi tối đường phong ở đây dùng bữa ăn đằng sau lại hàn huyên một hồi đường phong cùng mập mạp đại trung ba người mới trở lại trụ sở của bọn h ắ n sau khi trở về riêng phần mình bế quan tu luyện đ à o mắt ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày sau tông chủ sở vân thiên gọi người mang đến tin tức đông huyền tông là đường phong cùng cổ trần nguyệt tổ chức tấn thăng chân chuyện đệ tử nghi thức chân chuyện đệ tử đều là thiên tài là một cái tông môn tương lai trụ cột cho nên mỗi khi có chân chuyện đệ tử sinh ra cũng là muốn cử hành tấn thăng nghi thức nhưng lần này lại phá lệ long trọng bởi vì tông chủ đã trải qua bưng lời cử tông cùng chúc mừng đây chính là tại d i vãng chưa bao giờ có đốt chủ yếu là hiện tại đường phong thanh danh quá lớn ba ngày qua này liên quan tới hoàng đô đường phong cùng lưu tử dương đánh một trận tin tức lấy mưa to gió lớn vậy tốc độ tại ngân long đế quốc lan chặn ra vô số người đang khiếp sợ cái tin tức này đồng thời cũng cảm thán một cái tuyệt thế thiên tài ra đời lưu tử dương đã chết hơn nữa còn là huyết hạt môn đệ tử tự nhiên thối lui ra khỏi bốn tiểu thiên tài liệt kê hiện tại ngân long đế quốc lần nữa khôi phục ba tiểu thiên tài hàng ngũ mà đường phong chính là ba tiểu thiên tài đứng đầu đồng thời có người phỏng đoán qua không được mấy năm đường phong có lẽ là có thể đuổi kịp tứ đại thiên tài đến lúc đó ngân long đế quốc chính là ngũ đại thiên tài đường phong nghe được chỉ là cười cười nghĩ thầm mọi người là không biết cổ trần nguyệt ngừng kết nội đan đẳng cấp vàng không y hải nguyên vẫn là bốn tiểu thiên tài ba ngày sau đông huyền tông sa vào đến một mảnh chúc mừng ở trong tại tổ sư đại điện bên trên sở vân thiên tự thân vì đường phong cùng cổ trần nguyệt tổ chức tấn thăng nghi thức tại vô số đệ tử hâm mộ cặp mắt kính nể bên trong đường phong đổi lại đại biểu đông huyền tông chân chuyện đệ tử áo b à o màu tím gia nhập đông huyền tông khoảng một năm r ư ớ i thời gian đường phong liền từ một cái ngoại môn đệ tử liền tấn thăng làm chân chuyện đệ tử trở thành truyền kỳ có thể nói h ắ n bây giờ đang ở đông huyền tông vô số đệ tử trong lòng so tiêu vô khuyết địa vị cao hơn nữa thấn thăng nghi thức sau khi kết thúc chính là đại yến không chỉ có là nội môn bên này liền xem như ngoại môn đệ tử khu vực tập dịch đệ tử khu vực cũng đồng thời bắt đầu ăn mừng xếp đặt buổi tiệc một ngày này toàn bộ đông huyền tông cũng đang thảo luận một cái tên cái kia chính là đường phong cổ t r â n nguyệt ngược lại thảo luận ít người buổi tiệc bắt đầu hùng phi dương đám đệ tử chân truyền lôi kéo đường phong không thả thay nhau đi lên m ở rượu cuối cùng đường phong cũng không biết uống bao nhiêu rượu nếu như không phải công lực của hắn thâm hậu đã sớm lật ra dù vậy đến cuối cùng đường phong đầu đều có điểm chóng mặt thằng đến vận chuyển cựu kiếp chiến thần quyết mới thanh tỉnh lại trận này buổi tiệc mãi cho đến lúc tờ mờ sáng mới ai đi đường đấy trong lúc đó đường phong nhìn thấy đan lão muốn đem cái kia cán trung phẩm linh khí trường mầu trả lại đan lão nhưng bị đan lão cự tuyệt trung phẩm linh khí với ta mà nói đã trải qua không còn tác dụng gì nữa đã ngươi dùng thuận tay liền cho ngươi dùng đi đan lão chỉ để lại một câu nói liền phiêu nhiên mà đi đường phong dở khóc dở cười chỉ được thu hồi trường mâu đường phong tông chủ có chuyện tìm ngươi buổi tiệc lúc kết thúc một thanh niên đi vào đường phong trước người đường phong gật đầu nói được đi theo thanh niên vẫn là đi tới trước kia gặp sở vân thiên cái gian phòng kia trong đại đ i ệ n trong đại đ i ệ n ý, ý y hải nguyên trưng bày một chút bồ đoàn sở vân thiên ngồi tại bồ đoàn bên trên ngồi nhìn thấy đường phong đến đây sở vân thiên lộ ra t i ể u dung khoát tay trận lại nói đường phong không có khách khí ngay tại sở vân thiên đối diện trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống đường phong đối với trung mục hải sự tỉnh ngươi có ý kiến gì không không có có dư thừa khách sáo sở vân thiên khai môn kiến sân hỏi đường phong gật đầu hắn cũng đoán được sở vân thiên gọi hắn đến nhất định là vì việc này dù sao một cái hoạch tâm trường lão lại là huyết hạt m ộ t người chuyện này quá nghiêm trọng một vị hạch tâm trường lão biết đông huyền tông quá nhiều bí mật những năm gần đây h ắ n cuối cùng tiết lộ bao nhiêu tin tức cho huyết hạt môn mà nghiêm trọng hơn là trung mục hải vị này hạch tâm trường lão chính là huyết hạt môn thấm vào đông huyền tông cấp bậc cao nhất người sao phải chăng còn cao hơn nữa tầng người bị huyết hạt môn thẩm thấu huyết hạt môn thủ đoạn ngẫm lại cũng làm người ta đáng sợ a lưu tử dương cũng coi là một đời thiên tiêu thế mà cũng là huyết hạt môn thiên hạt một trong lại thêm đông huyền tông hoạch tâm trưởng lão hai đại tông môn cuối cùng bị huyết hạt môn thẩm thấu bao nhiêu để cho người ta không thể không thận trọng a ngay sau đó đường phong đem tại nam hoang đại sơn bên trong đụng phải ám sát sự tình c n kẽ nói một lần đương nhiên hắn không có nói là ngân ngân xuất thủ mà là nói vừa vặn có một tiền bối đi ngang qua nhìn thấy huyết hạt môn người mới ra tay đả thương thiên hạt đánh chết trung mục hải đánh giết trung mục hải về sau vị tiền bối kia liền rời đi đối với này sở mây trời cũng không có quá nhiều truy vấn mà là ngưng thần suy nghĩ lên trung mục hải sự tình cái kia đâm bị thương ngươi thiên hạt rốt cuộc là người nào có phải hay không là tại ta đông huyền tông bên trong vẫn là vốn chính là huyết hạt môn cao thủ sở vân thiên nói nhỏ tiếp đó hai người lại tham khảo một hồi một lúc sau đường phong nói tông chủ đường phong biết đến cũng chỉ có vậy nếu như không có chuyện gì khác đường phong liền cáo tử chương hai trăm chín mươi sáu đông huyền điện cố thánh luyện chi điện đường phong ngươi chờ một chút ngay tại đường phong cáo từ thời điểm sở vân thiên gọi lại đường phong đường phong lần này gọi ngươi tới kỳ thật chủ yếu sự tình không phải là vì trung mục hải là mặt khác có một việc cần hỗ trợ của ngươi cần ta hỗ trợ đường phong xứng sở sau đó nói Tông thể nhất không cần khách ý, chỉ cần đường phong có thể làm được, đường phong nhất định chủ khách chỉ có được, khí, làm sở ẽ hết hoàng tình, sức. sự s Lần này đô vân thiên thở dài quay người nhìn một chút trong đại điện tổ sư pho tượng trầm tư một chút mới nói đường phong ngươi cũng đã biết tại một ngàn năm trước kia ta đông huyền tông thực lực là như thế nào sở vân thiên đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy để đường phong xững s ở không biết đường phong lắc đầu nói mạnh rất mạnh vượt qua ngươi tưởng tượng mạnh sở vân thiên con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nói một ngàn năm trước kia không cần nói vân tiêu tông hoàng thất đều tại ta đông huyền tông trước mặt túi đầu xưng thần không chỉ có như thế liền xem như tây bộ thiên hổ đế quốc bắc bộ tuyết quốc trời chung quanh hơn mười quốc gia đều đối với ta đông huyền tông túi đầu xưng ơ thần đông huyền tông một câu bọn hắn căn bản không dám vi phạm khi đó đông huyền tông là cỡ nào cường đại a chỗ nào giống bây giờ đồng dạng a cái gì đông huyền tông năm đó c ư nhiên như thế cường đại nghe lời nói này lấy đường phong tâm tính cũng nhịn không được giật n à cả mình theo sở vân thiên ý tứ đông huyền tông tại một ngàn năm trước kia chẳng phải là s ư n g bá chung quanh hơn mười quốc gia cái k i a thực lực cường đại như vậy làm sao sẽ luân lạc tới hôm nay tình trạng này đâu không chỉ không có hoàng thất cường đại những năm gần đây liền vân tiêu tông cũng không sánh nổi đường phong một n g h n năm trước kia ta đông huyền tông sở dĩ mạnh như vậy ngươi biết tại sao không sở vân thiên hỏi đường phong n g â m nghĩ một chút nói truyền thuyết ta đông huyền tông lập tông hơn hai n g h n năm khai tông tổ sư cơ đông huyền tu vi vô cùng cường đại tung hoành phương viên mấy chục quốc vô địch thủ cho dù tại toàn bộ vân châu bên trong cũng là là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy chính là tuyệt đại nhân kiện hẳn là có liên quan với đó à. sở vân thiên gật đầu nói không sai là có liên quan với đó cơ đông huyền tổ sư tu vi vô cùng cường đại đáng tiếc đằng sau đột nhiên biến mất mà phía sau đông huyền tông t ử tổ sư hậu nhân người nhà họ cơ trưởng quản cơ gia tiền bối thay mặt có nhân kiệt xuất thế đều là trên đời hiếm thấy nhân kiệt cho nên ta đông huyền tông mới có thể giải chứa không suy đáng tiếc đằng sau cơ gia vẫn là không có rơi xuống một đời không bằng một đời cuối cùng càng là nhân khẩu đơn bạc nói tới chỗ này sở vân thiên nhìn lấy đường phong nói ta đông huyền tông năm đó sở dĩ cường thịnh như vậy đương nhiên là cùng cơ đông huyền tổ sư cùng phía sau cơ gia tiền bối là không phân ra nhưng đây chỉ là một nguyên nhân trong đó chỉ là một nguyên nhân trong đó đường phong lộ ra vẻ tò mò nghe sở vân thiên khẩu khí giống như còn có nguyên nhân khác không sai còn một người khác nguyên nhân cũng là ta đông huyền tông cường đại căn nguyên cái kia chính là thánh luyện chi địa sở vân thiên nói ra nguyên nhân thánh luyện chi địa đường phong càng thêm nghi ngờ bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua thánh luyện chi địa danh tự chính là thánh luyện chi địa c ư điển tịch ghi chép chính là làm một khối kỳ dị thổ địa cùng loại với một không gian riêng biệt ta đông huyền tông đệ tử có thể vào thí luyện tôi luyện tu vi của mình tu luyện vũ kỹ của mình ở trong đó phi thường kỳ diệu có thể kích thích tiềm năng của người để cho người ta nhanh chóng tăng lên sở vân thiên giải thích thế mà có chỗ như vậy vậy làm sao bây giờ không có nghe nói đường phong hỏi ai sở vân thiên thở dài một tiếng nói địa phương này quá thần dị tục truyền cơ đông huyền tổ sư lúc đầu không phải ngân long đế quốc người h ắ n sở dĩ ở đây khai tông lập phái cũng là vì cái địa phương này cho nên tổ sư ở đây lập phái về sau liền tại thánh luyện c h i địa lối vào chỗ bày ra tuyệt thế đại trợn chỉ có dựa vào tổ sư tự tay luyện chế t r ậ t bài mới có thể tiến nhập cư điển tịch ghi chép tổ sư hết thảy chỉ luyện chế ra hai khối trợt bài đằng sau tổ sư thần bí sau khi biến mất hai khối c h ấ n phái liền do cơ gia hậu đại trưởng quản đằng sau không biết nguyên nhân gì nát một khối còn có cuối cùng một khối nhưng là tại tám trăm năm trước cái kia một đời đông huyền tông tông chủ cũng chính là tổ sư một vị hậu nhân đột nhiên mang theo trật bài một mình tiến nhập thánh luyện chi địa sau khi tiến vào hắn liền thánh luyện chi địa lối vào từ nay về sau liền biến mất không thấy từ nay về sau thánh luyện chi địa không còn có mở ra mà cơ gia tàn lụi đã mất đi thánh luyện tri địa đông huyền tông lại nhận các mới thế lực chèn ép đi từ từ hướng về phía xuân dốc nghe đến đó đường phong lấy làm kỳ hỏi tại sao có thể như vậy vị sư tổ kia vì sao một mình tiến vào thánh luyện tri địa cửa vào sở vân t i ê n nói vị tổ sư nào trước khi đi lưu lại một câu lời nói hắn là muốn theo đuổi tìm tổ tiên bước chân đồng thời nói thánh luyện tri địa sẽ có đại biến e rằng có đại họa không nên tiến vào đem một đoạn thời gian hữu duyên tự nhiên sẽ lần thứ hai mở ra đã như vậy người tông chủ kia tìm ta thì có ích lợi gì đường phong hỏi đó là bởi vì muốn mở ra thánh luyện chi địa lối vào xác thực chỉ có trận bài mới có thể làm đến nhưng là muốn đi vào thánh luyện chi địa nhưng vẫn là có những phương pháp khác sở vân thiên nói a đường phong nghi hoặc sở vân thiên giải thích một chút đường phong mới hiểu được n g u y ê n lai、like、lúc trước cơ đông huyền đang bố trí trận pháp thời điểm chính là lấy khô tịch võ ý dung hợp trận văn bố trí mã thành cho nên chỉ cần lấy cơ đông huyền khô tịch võ ý tăng thêm cơ gia huyết mạch chi lực liền có thể tại không mở ra trận pháp dưới tình huống tiến vào bên trong nhưng võ ý tự thân l ĩ n h ngộ không được nhất định phải l ĩ n h ngộ là cơ đông huyền lưu lại khô tịch võ ý mới có thể tông chủ có ý tứ là để cho ta lấy khô tịch võ ý phối hợp cơ gia huyết mạch tiến vào thánh luyện chi địa bên trong tìm kiếm lúc trước vị sư tổ kia mang vào mở ra thánh luyện chi địa cửa vào trận bài sao đường phong suy tư một chút hỏi sở vân thiên gật đầu nói không sai phương hướng phòng định chính là như vậy bất quá lấy ngươi bây giờ võ ý hỏa h ậ u là không đủ không đủ không sai muốn thông qua trận pháp tiến vào thánh luyện chi địa nhất định phải lĩnh ngộ tổ sư khô tịch võ ý mười phần cũng chính là võ ý tiểu thành mới có thể tiến nhập sở vân thiên thở dài một tiếng lại nói nhưng là dưới tình huống bình thường lĩnh ngộ người khác võ ý tối đa chỉ có thể đạt chín phần không có khả năng lĩnh ngộ được mười phần đạt tới cảnh giới tiểu thành nhưng cái kia chỉ là bình thường tình huống trên thực tế là có người có thể lĩnh ngộ người khác võ ý mười phần chỉ là quá mức hiếm hoi không tuyệt thế thiên tài không thể làm được đông huyền tông tám trăm năm đến không ai có thể làm được nhưng đường phong thiên phú của ngươi là đông huyền tông gần ngàn năm qua đều là cực kỳ hiếm thấy có lẽ ngươi có thể lãnh ngộ mười phần đâu l ĩ n h ngộ mười phần sau đường phong suy tư h ắ n đã sớm đem khô tịch võ ý l ĩ n h ngộ được chín phần nhưng nghĩ muốn đạt đến mười phần xác thực vô cùng khó khăn chương hai trăm chín mươi bảy cơ đông huyền đường phong bây giờ ngân long đế quốc hoàng phổ gia tộc dã tâm cực đại vẫn muốn diệt đi hai đại tông môn để hoàng phổ gia tộc triệt để khống chế ngân long đế quốc mà đế quốc bên ngoài lại có cường quốc nhìn chằm chằm thay đổi bất ngờ khó lường a đông huyền tông chỉ có mở ra thánh luyện tri địa mới có thể nhanh chóng q u ậ t khởi nếu không tương lai tình huống khó liệu a sở vân thiên thở dài nói ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo muốn đến lúc trước vị sư tổ kia nói tới đại họa đã qua tám trăm năm nên đi qua bây giờ chỉ có đánh cược một lần mới có sinh cơ cho nên đường phong ta ở đây đại biểu đông huyền một tông tất cả mọi người hướng ngươi thỉnh cầu thỉnh cầu ngươi trợ giúp đông huyền vượt qua cửa ải khó khăn nói xong sở vân thiên thế mà đứng dậy hướng về đường phong xá một cái thật sâu tình huống như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy đoán chừng phải kinh sợ tột đỉnh nghĩ hắn là cao quý một tông c h i chủ ngân long hoàn toàn xứng đáng chúa tể một phương thế mà hướng đường phong dạng này một thiếu niên không người thỉnh cầu thực tại không thể tưởng tượng nổi đường phong cũng là cả kinh vội vàng đứng dậy đỡ dậy sở vân thiên nói tông chủ nói quá lời đường phong thân là đông huyền tông một phần tử tông môn gặp nạn đường phong lẽ ra hết sức chỉ là đường phong khô tịch võ ý chỉ lĩnh ngộ được chín phần không biết khi nào mới có thể lĩnh ngộ mười phần đây sở vân thiên nói chuyện này cũng chỉ có làm hết sức đường phong sự tình phía sau đằng sau lại nói n g ư ơ i đi về nghỉ trước một ngày ngày mai ta dẫn n g ư ơ i đi tổ sư năm đó lưu lại võ ý địa phương ngươi có thể tĩnh tâm lĩnh nộ được đường phong nhất định hết sức đường phong đứng dậy liền ôn quyền sau đó cáo t ử rời đi ngày thứ hai đường phong đi theo sở vân thiên ra nội môn ra bên ngoài môn mà đến mục đích của bọn hắn chính là phong hỏa đại hạc gốc năm đó cơ đông huyền tổ sư lưu lại khô tịch võ ý chi địa chính là tại phong hỏa đại hạp cốc bên trong sở vân thiên mang theo đường phong đi vào phong hỏa đại hạp cốc đi vào một gian phi thường đơn sơ trong thạch thất cái nhà đá này cùng đường phong trước kia tại phong hỏa đại hạp cốc lĩnh nộ g khô tịch võ ý nhìn thấy thạch thất vô cùng tương tự chỉ là lúc trước cái kia là thông qua trận văn mà hình thành huyễn cảnh mà trước mắt cái này lại là chân thật đường phong ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo lĩnh nộ g đi có có yêu cầu gì cứ tìm ta sở vân thiên nói được đường phong gật đầu sở vân thiên sau khi đi đường phong liền quan sát chung quanh đứng lên cái nhà đá này thực sự cùng trước kia nhìn thấy giống như l ú c bốn phía trên v á c t ư ợ n g khắc đầy vết cát rất dễ dàng nhận ra là vết kiếm nhưng đường phong tinh tế xem xét liền phát hiện nơi này vết cát tràn đầy một loại hưu quạng hương vị so dĩ v ă n thấy phải mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều đây là cơ đông huyền tổ sư tự tay khắt xuống ngay sau đó đường phong liền cẩn thận nhìn đứng lên rất nhanh trên vách tường vết kiếm tại đường phong trong mắt tựa hồ tại nhuyễn đậu cuối cùng biến thành từng đạo từng đạo kiếm khí ở trong thiên địa tung hành mà loại kia hưu quản cảm giác càng thêm nồng nặc đường phong cẩn thận nhìn một hồi sau đó nhắm mắt lại từ từ lĩnh ngộ đứng lên sau ba canh giờ đường phong mới mở hai mắt ra sau đó lại lẳng lặng nhìn lại đảo mắt ba ngày thoáng một cái đã qua kém một chút vì cái gì dù sao cũng là kém một chút ba ngày sau đó đường phong đứng tại trong t h ạ c h thất nhìn lấy bốn phía vách tường cau mày thấp giọng tự nói ba ngày qua này hắn đối với khô tịch võ ý l i n h n g ộ càng thâm hậu hơn đã trải qua đạt tới chín phần cực hạn giống như còn kém t ừ n g kia liền có thể bước vào đến mười phần tiểu thành cảnh giới nhưng chính là như thế t ừ n g kia lại giống như là một đạo l ạ c h trời ngăn tại đường phong trước người thủy t r u n g không cách nào vượt qua tiếp tục đường phong nói nhỏ tiếp tục lĩnh ngộ đứng lên thời gian lại qua hai ngày nhưng là y y hải nguyên vô dụng vẫn là ngừng ở lại nơi đó thủy t r u n g không cách nào vượt đến mười phần chẳng lẽ lĩnh ngộ người khác võ ý thực sự không thể bước vào tiểu thành sao không đúng tông chủ nói mặc dù rất khó nhưng trong lịch sử là có người thành công bước vào người khác có thể làm ta không tin ta sẽ không được nhất định là địa phương nào không đúng xuất hiện vấn đề gì ta l ĩ n h ngộ vô hồi võ ý bởi vì là chính ta l ĩ n h ngộ võ ý cùng ta võ đạo c h i lộ tương hợp cùng ta tinh thần ý chí tương hô kích phát mới có thể một đường p h a quan nhưng người khác võ ý dù sao cùng võ đạo của mình con đường không hợp cái k i ế t như thế nào mới có thể l ĩ n h ngộ đâu đường phong t a o mày không ngừng suy tư đông nhiên hắn nhãn t ỉ n h sáng lên nghĩ đến đúng rồi cái này võ ý nếu là cơ đông huyền tổ sư lưu lại cái kia muốn muốn lĩnh ngộ hắn võ ý đã muốn hiểu hắn đi thể hội hắn lĩnh ngộ khô tịch võ ý tâm cảnh như thế có lẽ có thể thêm gần một bước nghĩ tới đây đường phong lộ r a tiếu dung không có tiếp tục ở lại nơi này mà là đi ra phong hỏa đại h ạ c ốc hướng nội môn mà đến sau đó hắn thu được sở vân thiên phê chuẩn có thể tùy ý tiến vào tông môn tàng thư điện mấy ngày kế tiếp đường phong không tiếp tục đi phong hỏa đại hạp cốc lĩnh nộ khô tịch võ ý mà là tại tàng thư điện lật xem lên có quan hệ cơ đông huyền tổ sư điển tịch tới mấy ngày kế tiếp để đường phong đối với cái này một vị đông huyền tông tổ sư nhiều rất nhiều hiểu rõ cư điển tịch ghi chép cơ đông huyền không phải ngân long đế quốc người thậm chí có ghi chép nói cơ đông huyền thậm chí không phải vân châu người còn có ghi chép nói cơ đông huyền sở di đi vào ngân long đế quốc thành lập đông huyền tông chủ yếu là bởi vì thánh luyện tri địa hắn tựa hồ tại truy tầm cái gì còn có ghi chép cơ đông huyền năm đó thường xuyên một thân một mình đứng yên tại đông huyền phong đ ỉ n h t r ó t ngóng nhìn tây phương vừa đứng chính là mấy ngày mấy đêm nhìn những cái này điện tịch đường phong trong đầu đối với cơ đông huyền ấn tượng càng ngày càng khắc sâu không phải vân châu người cũng không xa ước vạn i ả m một mình đi vào ngân long đế quốc sáng lập đông huyền tông tựa hồ tại truy tầm cái gì có khi một thân một mình đứng ở đông huyền phong đ ỉ n h t r ó t ngóng nhìn tây phương không khỏi đường phong cũng cảm giác một loại hưu quặng tự nhiên mà sinh đến một bước này đường phong cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm liền lại tiến vào phong hỏa đại hạp gốc trong thách thất lĩnh ngộ đứng lên lần này lại nhìn những cái kia vết kiếm đường phong trong đầu không khỏi xuất hiện một cái thân ảnh cô độc trường kiếm trong tay quơ múa một loại hưu quặng cảm giác lan tràn ra mà đường phong con mắt càng ngày càng sáng tỏ thời gian trầm trầm đi qua đảo mắt chính là bảy ngày phong hỏa đại hạp cốc phía trên hai cái thân ảnh lập ở trong hư không lại là sở vân thiên cùng đan láo hai người tông chủ đã trải qua mười hai ngày không biết đường phong có thể hay không lĩnh mộ a đan láo thở dài nói đường phong Chính chúng chỉ có thác mực có có Huyền thiên khó hy hắn, khoảng thời hắn thư lĩnh Đông Tông gần ngàn năm vọng, trên người、hắn. trong khoảng thời gian này, ta xem hắn một mực tại tàng thư trong điện, là lẽ là tài đem đâu. gặp, giờ, qua, bây ta ta một tại xem ký ở mộ、đầu. sở vân thiên cũng thở dài chỉ hy vọng như thế đan lão gật đầu nhưng ngay lúc đó ánh mắt hắn liền t r ậ n tròn thất thanh nói trận pháp dị động đường phong thành công giờ phút này chỉ thấy toàn bộ phong hỏa đại hạc ốc đều có từng đầu đường vân lập loẹ mà lên đặc biệt là nửa đoạn sau quang mang càng là sáng trói cái k i a khu vực chính là lĩnh ngộ khô tịch kiếm ý khu vực chương 298, c ơ gia hậu nhân lấy hai người ánh mắt tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đây chính là có người có thể lĩnh ngộ được khô tịch v õ ý tiểu thành trận pháp sinh ra cảm ứng mới phải xuất hiện hiện tượng thành công đường phong thực sự thành công sở vân thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng ha ha sau đó hai người thoải mái cười to hai người nhìn chăm chú lên phía dưới không đến bao lâu một bóng người liền từ cửa ra xuất hiện chính là đường phong đường phong vừa xuất hiện liền đằng không mà lên hướng về sở vân thiên cùng đàn lão mà tới ha ha đường phong ngươi thành công sở vân thiên cười hỏi đường phong gật gật đầu cũng lộ ra tiếu dung nói tông chủ đan lão đường phong may mắn thành công đường phong ta liền biết không có chuyện gì có thể làm khó tiểu tử ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng đan lão càng là cười không ngậm mồm vào được đường phong liền ôm quyền nói tông chủ tiếp đó muốn đường phong làm thế nào đường phong đã ngươi đã trải qua l ĩ n h ngộ khô tịch võ ý tiểu thành liền có thể tiến vào thánh luyện tri địa thuận tiện dẫn ngươi đi nhìn một chút cơ gia bây giờ huyết mạch duy nhất nói đến các ngươi còn là gặp qua sở vân thiên cười nói ai chúng ta còn gặp qua họ cơ chẳng lẽ là hắn đường phong suy tư đ ỗ n g nhiên trong mắt t r ợ t loài sáng đan lão đã làm phiền ngươi sở vân thiên đối với đan lão nói đan lão cười một tiếng sau đó thân hình loại lên liền biến mất đường phong chúng ta bây giờ liền đi thánh luyện c h i địa lối vào sở vân thiên nhìn lấy đường phong nói ngay sau đó đường phong đi theo sở vân thiên hướng về nội môn chỗ sâu mà đến để đường phong có chút hết ý là thánh luyện c h i địa lối vào thế mà ngay tại đông huyền tông trên đỉnh đông huyền phong tổ sư đại điện đằng sau từ trước là cấm địa là cấm đệ tử tiến vào mà đường phong liền theo sở vân thiên sẽ đến tổ sư đại điện hậu phương tổ sư đại điện hậu phương có một bãi đất trống lớn đất trống chính giữa có một tảng lớn to lớn hát sắc phiền đá đọc truyện ở khối này hát sắc phiến đá phi thường lớn dài rộng có chừng năm mươi m không biết là loại nào vật liệu đá chế thành mà ở khối này trên tấm đá k h ắ p đầy từng đạo từng đạo đường vân đều là trận văn vô cùng phức tạp nơi này chính là thánh luyện c h i địa lối vào theo cổ tịch ghi chép chỉ cần có lúc trước cơ đông huyền tổ sư luyện chế trận bài liền có thể kích phát nơi này trận pháp mà khối này phiến đá liền sẽ tách ra lộ cửa ra vào sở vân thiên nhìn trước mắt phiến đá nói vậy không có trận bài có phải hay không là mang ý nghĩa phiến đá không mở được phiến đá mở không ra ta cùng với cơ gia hậu nhân lại như thế nào tiến vào đâu đường phong hỏi sở vân thiên nói đường phong ngươi hỏi rất đúng không có trận bài hoàn toàn chính xác không thể mở ra cửa vào nhưng là lấy tiểu thành khô tịch võ ý tại tăng thêm cơ gia huyết mạch có thể ngắn ngủi mở ra một đầu không gian con đường có thể vào thánh luyện tri địa mở ra không gian con đường thì ra là thế đường phong gật gật đầu đến rồi lúc này sở vân thiên cười một tiếng quả nhiên gặp đan lão mang theo một người đến đây quả nhiên là hắn đường phong giật mình đi theo đan lão tới là một cái thoạt nhìn so đường phong niên kỷ còn nhỏ thanh niên anh tuấn lại là cơ vô mệnh cơ vô mệnh lại chính là cơ gia hiện tại truyền xuống huyết mạch duy nhất khó trách cơ vô mệnh thiên tư như vậy cao đồng thời t hưởng thụ được đãi ngộ cũng không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh giống ban đầu vạn n i ê n nguyên dịch trì cơ vô mệnh cũng có phần tất cả đều là bởi vì hắn là khai tông tổ sư cơ đông huyền lưu lại huyết mạch duy nhất cơ vô mệnh nhìn thấy đường phong trong mắt tinh quang lóe lên mặt lạnh lấy không nói gì đường phong hữu môi nói thật hắn đối với cơ vô mệnh ấn tượng không thật là tốt đường phong cơ vô mệnh muốn đến hai người các ngươi đều biết ta sẽ không làm giới thiệu đến lúc đó hai người các ngươi muốn cùng một chỗ tiến vào thánh luyện tri địa hy vọng các ngươi hai người phải thật tốt hợp tác sở vân thiên nhìn lấy hai người trẻ tuổi nói đường phong mỉm cười từ chối cho ý kiến mà cơ vô mệnh vẫn không có nói chuyện một bức lạnh lùng mặt đây hết thảy sở vân thiên cùng đàn lão tự nhiên nhìn ở trong mắt hai người liếp nhau không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đường phong cơ vô mệnh tiến vào thánh luyện tri địa không gấp nhất thời hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt thuận tiện hiểu nhiều một chút liên quan tới thánh luyện tri địa tri thức dạng này đối với cho các ngươi tiến vào thánh luyện tri địa cũng sẽ có trợ giúp sở vân thiên mở miệng nói cái kia cơ vô mệnh liền cáo từ trước cơ vô mệnh ôm quyền hành lễ sau đó cùng đan láo rời đi trước cơ vô mệnh sau khi rời đi sở vân thiên cười khổ một cái đối với đường phong nói đường phong ta biết hai người các ngươi đã từng có điểm mâu thuẫn nhỏ nhưng lần này ta hy vọng các ngươi hai người có thể hảo hảo phối hợp đường phong cười một tiếng nói tông chủ chỉ cần hắn phối hợp ta không có vấn đề ừ vậy là tốt rồi sở vân thiên tiếp lấy thở dài một tiếng nói đường phong kỳ thật cơ vô mệnh bản tính không xấu chỉ là trong lòng của hắn chấp niệm quá sâu cho nên mới tạo thành này tấm tính tình ai cái này cũng cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ cơ vô mệnh phụ thân một lòng muốn chấn hưng ơ đông huyền tông khôi phục cơ gia vinh quang của ngày xưa nhưng vì thiên tư có hạn cuối cùng buồn bực sầu não mà chết mà cái này sứ mệnh liền rơi vào cơ vô mệnh trên thân cho nên cơ vô mệnh từ nhỏ liền kế thừa cha hắn di trí muốn lực gáp đông huyền tông những thiên tài khác lấy sức một mình dẫn đầu đông huyền tông hướng đi chấn hưng ơ phục hưng cơ gia cho nên giống như ngươi vậy thiên tài dĩ nhiên chính là cơ vô mệnh lập trí muốn siêu việt mục tiêu sở vân thiên hướng đường phong đại khái nói một lần cơ vô mệnh thân thế qua lại thì ra là thế đường phong gật đầu đường phong đột nhiên sở vân thiên lại một lần nữa hướng về đường phong một xá nói cơ vô mệnh là cơ da huyết mạch duy nhất lần này ta lại cầu ngươi vô luận như thế nào không thể để cho cơ vô mệnh n g o ạ i ý muốn nổi lên bằng không mà nói ta cho dù chết cũng vô pháp hướng tổ sư bàn giao a tông chủ nói quá lời đường phong vội vàng đỡ dậy sở vân thiên nói đường phong đáp ứng ngươi chỉ cần ta sống liền sẽ không để hắn xảy ra chuyện ừ đường phong kỳ thật lấy tu vi của ngươi tiến vào thánh luyện c h i địa sẽ không có nguy hiểm gì bởi vì điển tịch ghi chép thánh luyện c h i địa cũng không phải là rất nguy hiểm bằng không n ă m đó cũng sẽ không để thế hệ trẻ tuổi đệ tử Tiến vào thí lệ rồi. vào lệ sở vân thiên nói sau đó đường phong cùng sở vân thiên rời khỏi nơi này sau đó ba ngày đường phong lại tại tàng thư trong điện lật nhìn rất nhiều liên quan tới thánh luyện chi địa điện tịch ba ngày thời gian trước mắt l i ề n q u a ba ngày sau đường phong sở vân thiên đan lão cơ vô mệnh bốn người lần nữa đi vào thánh luyện chi địa lối vào chỗ có thể bắt đầu rồi sở vân thiên gật đầu sau đó đường phong cùng cơ vô mệnh đi lên khối kia to lớn phiến đá thẳng đến đi tới phiến đá trung tâm mới ngừng lại được khanh cơ vô mệnh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm sau đó đối với lấy cánh tay của mình vạch một cái trong nháy mắt một tia máu tươi bay ra máu tươi hóa thành một tích tích huyết trâu tán lạc tại sàn nhà trận văn phía trên trên sàn nhà những cái kia trận văn vừa tiếp xúc với cơ vô mệnh máu tươi lập tức quang đầy đại thịnh lập l ẹ e lên hảo quang màu đỏ ngỏm ẩm đồng thời đường phong trên người khô tịch kiếm ý buộc phát ra trực tiếp đạt đến tiểu thành chương hai trăm chín mươi chín tiến vào thánh luyện tri điệm trên sàn nhà t r ậ n văn bị đường phong khô tịch võ ý một kích lập tức quang mang càng thêm sáng trói sau đó cả khối sàn nhà đều ông ông chấn động từng đạo từng đạo ánh sáng lóng ánh huy bao phủ hướng đường phong cùng cơ vô mệnh hai người bởi vì Trận pháp lúc này sở vân thiên hét lớn một tiếng truyền đến đồng thời đường phong cảm giác một cỗ tác dụng cực lớn lực tác dụng ở trên người hắn hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng giống như là đấu chuyển tinh gì, mắt tối sầm lại quá rồi một hồi lâu loại kia thiên huyền địa chuyển cảm giác mới biến mất sau đó trước mắt xuất hiện ánh sáng sau đó đường phong đưa mắt tứ phương nhìn trước mắt tất cả đầu tiên đập vào mi mắt là dưới chân một tòa thật to hát sắc bậy đá cái này hát sắc bậy đá sử dụng chất liệu giống như cùng lúc trước lối vào cái kia màu đen phiến đá vô cùng tương tự toa này bậy đá đồng dạng rất lớn dài rộng mấy chú mét phía trên cũng có trận văn mà cơ vô mệnh ngay tại đường phong vài mét bên ngoài cũng đồng dạng một bộ đánh giá chung quanh dáng vẻ trên bệ đá quả nhiên có trận nhãn đường phong xem xét tỉ mỉ một chút phát hiện trên bệ đá hết thể có tám cái lỗ thủng sở vân thiên trước đó đã thông báo cái này tám cái lỗ thủng chính là trận nhãn chỉ cần tại trong lỗ thủng để vào nguyên thạch trận pháp liền sẽ khởi động đường phong cùng cơ vô mệnh liền có thể đi ra cho nên nói ra ngoài rất đơn giản đường phong thử nghiệm ở một cái trong lô thủng để vào một khối nguyên thạch quả nhiên nhìn thấy trên thạch đài trận văn lập l ò lên quan mang trận đài hữu dụng không có nỗi lo về sau liền có thể an tâm tìm khối kia trận bài lúc này cơ vô mệnh tay k h ẽ động trong tay xuất hiện một khối trận bàn trên trận bàn có một cây kim đồng hồ lúc này kim đồng hồ chính chỉ một cái phương hướng đây là cơ gia tổ truyền trận bàn nghe nói cùng khối kia trận bài đồng nguyên lẫn nhau có thể sinh ra cảm ứng có thể đại khái biết trận bài phương hướng nếu như không có khối này trận bàn sở mây trời cũng sẽ không để đường phong cùng cơ vô mệnh tùy tiện tiến vào thánh luyện tri địa dù sao theo ghi chép thánh luyện tri địa rộng lớn vô cùng nếu như không có chỉ thị đó không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển thế nào có không có phản ứng nhìn thấy cơ vô mệnh xuất ra trận bàn đường phong hỏi nhưng cơ vô mệnh một bức đường phong thiếu tiền hắn đồng dạng biểu lộ trên mặt không có phản ứng chút nào chỉ là ánh mắt của hắn lại bày ra nói tại thánh luyện c h i địa chỗ sâu có phản ứng thật có phản ứng đường phong trực tiếp không để ý đến cơ vô mệnh biểu lộ lộ ra tiếu dung Bạch. cơ vô mệnh không nói gì mà là thân hình khẽ động nhảy xuống trận đài nhưng khi hắn nhảy xuống trận đài về sau rơi vào bên dưới trận đài trên đất thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi ân chẳng lẽ t h ế vậy đường phong thần sắc khẽ động cũng n g ả y xuống khi hắn chính thức đặt chân thánh luyện tri địa thổ địa về sau lập tức cảm giác một cỗ hưng hoang cổ lão khí tức dày nặng tốc thẳng vào mặt đồng thời hắn cảm giác được có loại kỳ dị lực lượng tác dụng ở trên người để hắn cảm giác thân thể giống như là l ư n g đeo một loại gông xiềng một dạng nhưng đường phong lại cảm thấy thân thể vận động tự nhiên cũng không có cái gì gông xiềng tác dụng ở trên người đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu mảnh đất này quá bất nhất vậy đường phong suy tư a a a đường phong đây là nơi nào làm sao có một loại cảm giác kỳ diệu đ ồ n g nhiên trong t h ư ợ hải linh nhi liên tục phát ra ba tiếng a thành âm đây là đông huyền tông thánh luyện tri địa linh nhi ngươi chẳng lẽ nhận biết nơi này hoặc là biết chút ít cái gì đường phong vội vàng cùng linh nhi giao lưu không biết ta chỉ là có một loại cảm giác quen thuộc nhưng cụ thể không nhớ nổi ai đều là năm đó thụ thương tổn thương quá nặng đi cho tới bây giờ đều còn chỉ khôi phục một chút điểm ân để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút linh nhi nói nhỏ sau đó trở nên yên lặng mặc kệ hay là trước lên mảnh này vách núi lại nói đường phong nói nhỏ bởi vì tại trước mặt bọn hàn ước chừng mấy ngoài trăm thước là một mảnh to lớn vách núi mảnh này vách núi giống như là không có giới hạn đồng dạng vắt ngang ở trong thiên địa vô cùng cao đường phong nhìn ra mặt này vách núi độ cao đoán chừng không xuống năm ngàn mét trên vách đá mọc đầy từng cây lão đẳng liếc nhìn lại toàn bộ vách núi đều là loại này lão đẳng cư điển tịch ghi chép chỉ có bay qua tòa này vách núi mới là chính là tiến nhập thánh luyện c h i địa Bạch! lúc này đường phong nguyên lực phun trào thân hình khẽ động liền muốn phóng lên tận trời nhưng ngay tại đường phong vọt lên chừng mười thước thời điểm một cố vô cùng vừa dày vừa nặng lực lượng đột nhiên tác dụng ở trên người hắn để hắn cảm giác thân thể nặng nề vô cùng lập tức liền hướng dưới mặt đất thé tới nơi này thực sự không cách nào phi hành đường phong trong đầu cấp tốc chuyển hắn nhớ kỹ tại một bản điển tịch bên trên ghi lại nơi này phi thường đặc thù căn bản là không có cách phi hành、Bệnh. đường phong phía sau phi long chi rực ngưng tụ mà ra phi long chi rực mở ra đường phong chậm rãi đáp xuống trên mặt đất thế mà không cách nào phi hành cái kia không biết ta phi long chi rực thế nào đường phong bước chân tại trùng điệp đặt mạnh phi long chi rực đ ố n g nhiên một cái thân hình của hắn phóng lên tận trời phù diêu phía trên lập tức vọt lên trăm mét độ cao nhưng là loại kia vừa dày vừa nặng cảm giác y hải nguyên tồn tại đường phong chỉ là vọt lên trăm mét độ cao liền không còn cách nào đi lên chỉ có thể huy động phi long chi rực hướng về phía trước lướt đi mà đến mà cơ vô mệnh thì là triển khai thân hình hướng về bên dưới vách núi chạy như điên tiến đến trước đường phong đã giải đến cơ vô mệnh bây giờ tu vi vì hóa nguyên cựu trọng đ ỉ n h phong cũng không có đột phá đến ngưng đan cảnh cho nên cho dù có thể bay đi hắn cũng không bay được dựa theo sở vân thiên ý tứ cơ vô mệnh lúc đầu đã trải qua có thể đột phá ngưng đan nhưng là hắn mục tiêu quá cao muốn tích lũy đến cực hạn tại làm đột phá mục tiêu của hắn cũng là thiên cấp nội đan nghe thế tin tức thời điểm đường phong chỉ là cười một tiếng hắn biết cơ vô mệnh là muốn siêu việt hắn khoảng mấy trăm thước thoáng một cái đã qua hai người tới vách đá dưới chân không nói gì đường phong một cái phi long chi d ự bay hơn trăm mét cao sau đó đưa tay giữ chặt một cây lão đẳng nhanh chóng leo lên phía trên mà đến mà cơ vô mệnh cũng hai tay liền động lôi kéo lão đẳng hướng trên vách đá leo lên. Mét cao vách núi, đối với người bình thường mà nói, chỉ dựa vào leo đẳng, gần như không khả nhưng phong mệnh thủ nhiên không phải là cái gì việc khó người trên lên núi nói đẳng gần năng núi đến đường cùng gì mét tự với vào vô võ việc đá cái cao có cơ cao đối đều đạo leo lao leo là là mà dựa không lâu sau đó đường phong liền dẫn đầu lên vách núi đỉnh chót lên vách núi đỉnh chót về sau đường phong liền hướng trong vách núi nhìn lại cái này xem xét đường phong lại ngẩn người xuất hiện ở trước mắt là vô biên vô tận mênh mông đại sơn từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập vân tiêu sơn phong núi cổ mộc che trời giá hoa đua nở xanh lún tươi tốt một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng tiếng tiếng thú gạo cái này rất bình thường một bức cảnh tượng lại làm cho đường phong ngây ngẩn cả người bởi vì đông huyền tông điển tịch không phải như vậy ghi lại trong điển tịch ghi chép thánh luyện c h i địa hoàn toàn tĩnh mịch hào vô sinh cơ chính là khô tịch chi địa đây không phải một bản điển tịch như thế ghi lại cơ hồ toàn bộ điển tịch đều là như thế ghi lại chương ba trăm biến hóa v õ b i những điển tịch kia bên trong ghi lại thánh luyện chi địa ngay từ đầu chính là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa thẳng đến một n g h n năm tả hữu trước kia thánh luyện chi địa đột nhiên phát sinh biến hóa đầu tiên là tòa kia vách núi từ từ tỏa ra sinh cơ dài ra dây leo sau đó chính là vách núi sau địa vực tới gần vách đá địa phương có mấy ngọn núi cũng tỏa ra sinh cơ thẳng đến tám trăm năm trước cũng chính là thánh luyện c h i địa phong bế trước đó hết thể chỉ có năm sáu ngọn núi vài dặm c h i địa tỏa ra sự sống những nơi khác vẫn là tĩnh mịch một mảnh cái này khiến ngay lúc đó đông huyền tông cao tầng rất khiếp sợ không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy cuối cùng đông huyền tông cao tầng còn từ bên ngoài bắt rất nhưng i ề u thông t h ờ giã thông thường giết loại thú, một hình còn có số rắn số bất ỏ vào, à nhìn những n cái kể như thế nào tám trăm năm trước chỉ có năm sáu ngọn núi vài dặm c h i địa có sinh cơ mà thôi nhưng bây giờ đường phong phóng tầm mắt nhìn tới xanh lùm đại sơn vô biên vô hạn không biết có bao xa cái này thật bất khả t ư n g h ị tám trăm năm vậy mà thương hải tăng điển biến hoa quá lớn đồng thời từ tiền phương giữa rừng núi truyền tới từng tiếng t h u hống cũng xác nhận nơi này là có thể sinh tồn năm đó đông huyền tông tiền bối bỏ vào đến trùng thú đã tại này phổn diễn sinh sống ai trên trời mặt trăng tại sao là màu đỏ đường phong ngẩng đầu nhìn lên trời không khỏi lại là giật mình căn cứ điện tịch đông huyền tông đám tiền bối phỏng đoán thánh luyện tri địa rất có thể là không giống với thiên hoang đại địa mặt khác một vùng không gian một không gian riêng biệt mà ở trong đó không có ban ngày đêm tối phân chia giống như chỉ có đêm tối bởi vì trên bầu trời chỉ có mặt trăng không có mặt trời mà theo ghi chép cái này vầng trăng nhan s ắ c cùng ngoại giới không sai biệt lắm cũng không phải là trước mắt thành màu đỏ nhạc đồng thời bây giờ còn chưa tới trăng tròn thời điểm trên bầu trời là một vầng loan nguyện rất kỳ quái xem ra thánh luyện chi địa trải qua tám trăm năm đã có biến hóa rất lớn không thể hoàn toàn lấy trên điển tịch ghi chép để cân nhắc chẳng lẽ năm đó vị tổ sư nào phong bế cửa vào lời nói thánh luyện chi địa có đại biến chính là có liên quan với đó đường phong không ngừng suy tư Bệnh. lúc này cơ vô mệnh cũng leo mà lên nhưng hắn nhìn thấy hết thẻ trước mắt về sau cũng ngây ngẩn cả người hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt sẽ cùng điển tịch ghi lại xuất nhập lớn như vậy cơ vô mệnh trận bàn chỉ thị phương hướng là hướng chỗ nào đường phong hỏi phương hướng tây bắc cơ vô mệnh trả lời vô cùng đơn giản hắn suy tư một chút liền thả người chạy về phía trước đường phong lắc đầu cũng chạy về phía trước trước mắt một mảnh dốc đứng nhưng đương nhiên khó không được hai người hai người rất nhanh xuống dốc đứng hướng về phía trước giữa rừng núi chạy đi giữa rừng núi một mảnh sinh cơ thụ m ụ c lớn lên phi thường tốt rõ ràng rất nhiều chỉ có mấy trăm năm thụ m ụ c nhưng vô cùng t r ắ n g kiện thoạt nhìn như là đã trải qua sinh trưởng mấy ngàn năm cổ thụ giống ngay tại hai người chạy vội hướng nhất tòa sơn lâm không lâu liền đụng phải một cái to lớn mánh hổ bất quá một cái này mánh hổ cũng không phải là man thú mà là một cái thông thường ra thú thông thường ra thú có thể nói đúng hai người một chút uy hiếp đều không có đường phong chỉ là vừa trứng mắt cái này con mánh hổ liền bị hủ chạy vội mà chạy、Chừng. cua h tui đốt sau đó hai người một đường tiến lên cũng đụng phải rất nhiều con ra thú chính là bọn hắn đụng phải đều là một chút thông thường ra thú liền một cái man thú đều không có cho dù là một cái yêu thú cấp một cấp bậc man thú đều không nhìn thấy quả nhiên nơi này sinh linh đều là năm đó đông huyền tông đám tiền bối để vào tiền đến sinh sôi đi ra hai người không để ý đến một đường hướng về phía trước không lâu liền nhảy qua mười mấy ngọn núi nhưng là p h o n g tầm mắt nhìn tới vẫn là một mảnh mênh ngông đều là vô biên vô tận sân lâm sinh cơ bừng bừng a nơi đó có một tấm bia đá đột nhiên đường phong ở phía trước trên s ư n núi nhìn thấy một tấm bia đá đứng sừng sững ở đó một bên cơ vô mệnh cũng thần sắc khẽ động hai người nhanh chóng hướng về phía trước thạch bi chạy đi khi đi tới trước tấm bia đá mới phát hiện tấm bia đá này phi thường to lớn khoảng chừng cao mười mấy mét mà kỳ quái là tại tấm bia đá này phương viên trong vòng trăm thước không có bất kỳ cái gì một cái cây cho dù là một cọc cỏ một k h ỏ a đều không có một mảnh t r ù i lủi hào vô sinh cơ mà ở ngoài trăm thước lại là cây cỏ mọc rậm rạp xanh un tươi tốt rất kỳ diệu một cái hiện tượng hai người cũng không có tùy tiện tới gần mà là đứng ở ngoài trăm thước quan sát đến trên bia đá to lớn một chữ đều không có trần trung trục có chỉ là tại thạch bi ở giữa có một đầu dấu vết tựa hồ là vết kiếm lại tựa hồ là vết đao trừ cái đó ra không còn cái khác điều này chẳng lẽ chính là trên điển tịch ghi lại võ bi đường phong âm thầm suy tư võ bi là đông huyền tông đám tiền bối lấy danh tự cũng là thánh luyện c h i địa vật quý nhất một trong năm đó đông huyền tông tại sao phải tiến vào nơi này thí luyện hơn nữa hiệu quả là cái gì tốt như vậy võ bi chính là một cái trong số đó thật có trong tin đồn kỳ diệu như vậy sao nhìn cỏ cây sinh trưởng phạm vi đến xem chỉ cần đi vào cái kia phiến không có cỏ cây một địa vực liền có thể cảm thụ được đường phong suy tư đặc lúc này cơ vô mệnh lại một bước bước vào đi vào bước vào không có cỏ cây một khu vực chỉ thấy cơ vô mệnh bước vào sau khi đi vào liền t ĩ n h đứng ở đó không nhúc nhích nhưng là không qua bao lâu cơ vô mệnh thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên trên người của hắn nguyên lực c u ồ n c u ộ n không n ớt chuyện gì xảy ra đường phong t r a o mày đang chuẩn bị đem cơ vô mệnh kéo ra ngoài lúc này lại gặp cơ vô mệnh trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ khí tức cường đại võ ý đây là mười hai loại võ ý một trong bất diệt võ ý đường phong giật mình cơ vô mệnh thiên phú quả nhiên khủng bố không nghĩ tới chỉ là hóa nguyên c ử u trọng đỉnh phong m à thôi cũng không đạt tới ngưng đăng cảnh cũng đã lĩnh ngộ bất diệt võ ý đồng thời võ ý hòa hầu còn không thấp dáng vẻ cơ vô mệnh lấy bất diệt võ ý hộ thể thân hình ầm bịch bịch liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt chuyện gì xảy ra đường phong hỏi cùng trong tin đồn một dạng cơ vô mệnh nói a đường phong ánh mắt lộ ra một tia tò mò sau một khắc hắn cũng dậm chân mà ra khi hắn một bước tiến một khu vực như vậy thời điểm trước mắt sơn hà đảo ngược cảnh sắc bỗng nhiên đại biến trong mắt hắn trước mắt tấm bia đá kia kịch liệt phóng đại đặc biệt là đầu kia dấu vết càng là kịch liệt biến lớn một lúc sau đầu kia dấu vết biến mất giống như biến thành một bóng người đạo nhân ảnh này thấy không rõ khuôn mặt chỉ thấy tay hắn cầm một thanh kiếm tùy ý hướng về phía hư không nhất kiếm vạch ra ầm ầm nhất kiếm vạch ra không gian lập tức đã n ứ t ra đã n ứ t ra một đầu đen nhánh nhân khẩu vô tận lực lượng hủy diệt tuôn trào ra sau đó một luồng khí tức đáng sợ đặt ở đường phong trên người c ô này áp lực cuồn cuộn như thiên uy không thể ngăn cản đây là võ ý không không đúng c ố này áp lực cùng võ ý có một chút giống nhưng cũng không phải võ ý bởi vì nó luận võ ý trên bản chất mạnh hơn nhiều lắm căn bản không phải là một cấp bậc nếu như võ ý là đậu hủ lời nói hay kia là t h ầ n thiết hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc giờ khắc này đường phong trong đầu không ngừng suy tư